Tê Hoang Nghị nói, năm ngày trước một cái buổi sáng, ở ăn bữa sáng thời điểm, ta liền phát hiện đôi tay không thể nhúc đích, tay biến thành cái dạng này. Ở kế tiếp thời gian, trên tay tượng đất đang không ngừng hướng tới thân thể địa phương khác sinh trưởng lan tràn, mà hắn hai chân cũng bắt đầu xuất hiện như vậy vấn đề. Hiện tại hắn tay bộ tượng đất đã lan tràn tới rồi ngực, mà trên đùi tượng đất cũng lan tràn tới rồi đùi vị trí. Hiện tại hắn toàn thân trên dưới, chỉ có phần eo vị trí, cùng với ngực hướng lên trên địa phương. Cổ cung đầu vẫn là nhân loại huyết nhục bộ dáng, mặt khác đều biến thành tượng đất bộ dáng. Hàng Tùng cùng nhậm một ra nói không ra lời, đều bị trên người hắn cảnh tượng cấp kinh tới rồi. Trên người của ngươi biến thành cái dạng này, cung huyết còn có thể bình thường tiến hành sao? Nhậm một ra đột nhiên tới một câu. Tê Hoang Nghị sửng sốt, như thế nào cũng không nghĩ tới nhậm một ra sẽ đột nhiên hỏi ra như vậy một vấn đề tới. Nhậm một ra tựa hồ cũng phát hiện chính mình hỏi một cái kỳ quái vấn đề, lập tức ngượng ngùng cười, nói, ta chính là có điểm tò mò Nếu nói tề Hoàng Nghị trên người biến thành tượng đất địa phương, là thật sự biến thành tượng đất, như vậy thân thể cung huyết như thế nào có thể bình thường tiến hành đâu? Đó có phải hay không đã sớm hẳn là không thể tiến hành bình thường cung tuần hoàn máu mà chết? tề Hoàng Nghị nhưng thật ra cũng bắt đầu tự hỏi khởi vấn đề này tới, nói, ngươi nói đến giống như cũng có chút đạo lý ha, ta cảm giác được đến, ta thân thể biến thành tượng đất địa phương hẳn là không có hoàn toàn tượng đất hóa, phía dưới hẳn là còn có mạch máu ở nhảy lên, cho nên ta mới có thể tồn tại Nhưng là, chờ đến hắn cả người toàn bộ đều biến thành tượng đất, hắn cảm thấy, khi đó chính mình, đại khái là thật sự biến thành một tôn tượng đất, cũng liền thật sự đã chết. Nhập một gia nhìn hắn khôi phục vãng tích bình thường biểu tình, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có lẽ tề Hoàng Nghị chính mình không phát hiện, chính là hắn vừa rồi biểu tình, lại thập phần khó coi cùng tuyệt vọng, làm người nhìn trong lòng đều khó chịu. Kỳ thật ta còn có điểm lo lắng các ngươi thấy ta cái dạng này sẽ sợ hãi. tề Hoàng Nghị ra vẻ nhẹ nhàng. Ta đại bá con của hắn lại đây xem Tây Dương kính, nhưng thật ra bị ta bộ dáng sợ tới mức không được, còn lo lắng sẽ lây bệnh. Ngư khí gian hơi có chút trâm trọng. Nghe vậy, có chút ngây người không biết suy nghĩ cái gì Hàn Tùng nói, chúng ta sẽ sợ hãi. Ngươi là không thấy quá một gia lúc trước trên người trường ngủ sang bộ dáng, kia mới kêu đáng sợ lại gây tưởng. Hắn dư lại nói bị nhận một gia một cái khuỷu tay cấp ngăn chặn, liền lập tức duỗi tay che miệng lại, tỏ vẻ chính mình cái gì đều không nói. Nhận một gia nói lên chính sự. Hỏi hắn, trên người của ngươi cái này di chứng, có thể trị hảo sao? Nói đến cái này, Tê Hoàng Nghị sắc mặt liền nháy mắt giảm đạm đi xuống, lắc lắc đầu, nói, vừa mới bắt đầu mọi người đều cho rằng có thể trị hảo. Đại gia cũng cho rằng đã trị hết, chính là nào biết đâu rằng, bất quá một vòng, di chứng liền càng thêm mãnh liệt xuất hiện, hơn nữa lúc này đây không phải ngẫu nhiên có một hai cái xui xẻo tử vong, đó là đại diện tích xuất hiện tử vong, trên người hắn tình huống xem như tương đối tốt cái kia. đến nỗi chị, Bọn họ cũng tưởng trị, chính là muốn như thế nào trị. Liền hồ nông nghiêm đều chạy, toàn bộ người đều mau đem toàn bộ Z quốc lật qua tới, cũng không tìm được hắn. Ta đại khái, cũng sẽ cùng những người khác giống nhau, ở một ngày nào đó buổi sáng lên, liền hoàn toàn biến thành một tôn tượng đất. Tê Hoàng Nghị nói như vậy, trên mặt biểu tình có chút mờ mịt. Người đứa nhỏ này ở nói bậy bạ gì đó. Một đạo thanh âm cắm vào tới, lại là vẫn luôn không nói chuyện tề mẫu, nàng ruôi tay đánh hắn một chút, một bên khóc một bên mắng. Ngươi lại ở nói lung tung. Ta đều nói, ngươi sẽ không chết. Mụ mụ sẽ cứu ngươi, nhất định có thể cứu ngươi. Tê Hoang Nghị mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, lần này nhưng thật ra không nói gì thêm đả kích nàng lời nói. Hàng Tùng nhăn Mày vẫn luôn không buông ra, nói, có lẽ, có người, nói không chừng, có thể cứu ngươi. Nhậm một ra trong lòng vừa động, quay đầu hỏi, ngươi nói người kia không phải là Khương Tiểu Thư. Hàng Tùng Ngữ khí chắc chắn, Khương Tiểu Thư có lẽ có thể cứu hắn. Nhậm một ra như suy tư gì, cũng nói, có lẽ Khương Tiểu Thư thật sự có thể. Khương Tiểu Thư, Tề mẫu đột nhiên cắm thanh, vội vàng truy vấn, các ngươi nói Khương Tiểu Thư là ai? Nàng ánh mắt nôn nóng mà khẩn cầu, lại lần nữa hỏi, hảo hai tử, các ngươi nói cho ta, vị kia Khương Tiểu Thư là ai? Nàng thật sự có thể cứu ý chí kiên định sao? Nhậm một ra không có cam đoan, mà là nói, này chúng ta cũng không thể khẳng định, chỉ là chúng ta có thể xác định chính là, Khương Tiểu Thư thật là một vị cực có bản lĩnh người. lúc trước chính là nàng đã cứu ta cùng Hàn Tùng. hắn đơn giản đem chính mình cùng Hàn Tùng trên người đã phát sinh sự tình cấp nói, lúc trước bọn họ chính là nghe vị kêu hoàng đại sư nói qua nghiệp chướng là cái gì, còn nói nếu không phải gặp Khương Tiểu Thư, bọn họ đại khái sẽ bị nghiệp chướng dây dưa mà chết, toàn bộ thế giới, đại khái chỉ có Khương Tiểu Thư một người có thể giải bọn họ trên người nghiệp chướng, Cũng là bởi vì này, bọn họ hai người đối Khương Tiểu Thư cũng phá lệ tin phục. Nếu là Khương Tiểu Thư nói, đại khái có 50% khả năng có thể cứu ý chí kiên định hắn nói 50%. đây chính là một nửa tỷ lệ tề mẫu vừa mừng vừa sợ lại có chút sầu lo sầu lo tự nhiên là có một nửa tỷ lệ cứu không được tề hoàng nghị chính là tương so với nguyên bản không hề hy vọng này một nửa tỷ lệ cũng đã cũng đủ làm nàng hỉ cực mà khóc ý chí kiên định ngươi nghe được sao có người có thể cứu ngươi có người có thể cứu ngươi tề mẫu lại khóc lại cười trong khoảng thời gian này tương so với tề hoàng nghị thân thể cùng tâm lý sở thừa nhận áp lực trên người nàng áp lực một chút đều không thể so hắn thiếu thậm chí so với hắn càng khó chịu hiện tại rốt cuộc thấy được hy vọng nàng như thế nào có thể không cao hứng tề hoàng nghị không tốt ở lúc này tới nàng nước lạnh nhưng là trong lòng lại có cổ tán không đi khói mù ở tao nộ quá vị kia hồ tiên sinh sự tình lúc sau hắn trong lòng đã không có như vậy khẳng định chính mình ở bị chữa khỏi lúc sau có thể hay không lại lần nữa có hậu di chứng sinh ra bất quá thương mau Hắn lại bật cười Hiện tại nhân gia còn không nhất định có thể cứu chính mình đâu Hắn hiện tại tưởng này đó Có thể là suy nghĩ nhiều Tề mẫu một chút thời gian đều không muốn trì hoãn Lập tức liền muốn thu thập đồ vật lại đây Hiện tại là giữa trưa Ngồi xuống Ngọ bốn điểm nhiều kia một chuyến phi cơ Đến thành phố B vừa vặn buổi tối 7 giờ rưỡi, Mà ở bọn họ mẫu tử hai thu thập đi sân bay thời điểm Mà Hàn tùng cùng nhận một gia thương lượng qua đi Quyết định đi trước tìm Khương Tiểu Thư Nếu muốn tìm Khương Tiểu Thư hỗ trợ Tự nhiên muôn trước đem sự tình cùng nàng nói, bằng không đám người trực tiếp tìm tới môn tới sao. Bọn họ sợ là phải bị Khương Tiểu Thư đánh ra đi. Bọn họ hai cái một cái tái một cái cường tráng hữu lực, nhưng là ở Khương Diệp trước mặt lại một cái so một cây giống cái chim cút, chỉ là đứng ở cửa, cũng đã cảm thấy có chút khẩn trương, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Cũng không biết vì cái gì, ở Khương Tiểu Thư trước mặt, bọn họ chính là liền nói chuyện thanh âm cũng không dám lớn tiếng chút. Tổng cảm thấy, chút nào không dám mạo phạm đối phương. bọn họ đến thời điểm là lưu nguyệt cho bọn hắn mở cửa đối với lưu nguyệt bọn họ hai người ấn tượng rất khắc sâu thật sự là lớn lên quá xinh đẹp là cùng khương tiểu thư cái loại này vì thế lệnh người không dám nhìn thẳng mỹ lệ không giống nhau lưu nguyệt mỹ lệ là nhu mị là mê người làm hai người nhìn liền mặt đỏ tim đập lưu nguyệt tỷ ta ngày đó xem ngươi đều thượng bê nút bhc ớp hàn tùng cùng nàng lôi kéo làm quen mang theo vài phần ân cần mọi người đều khen ngươi xinh đẹp lưu nguyệt hừ nhẹ nói ta xinh đẹp còn dùng bọn họ khen sao. Này không phải mọi người đều biết sự tình. Hàn Tùng cũng gật đầu, nói, ngài nói đảo cũng thật là như vậy, dù sao ta là cảm thấy ngài so với kia cái tạ mạn thanh đẹp nhiều, mặc kệ là phương diện kia đều so nàng ưu tú nhiều. Ở lòng ta, ngài chính là đẹp nhất cái kia. Lưu Nguyệt hài hước liếc mắt nhìn hắn, nói, xem ngươi nói chuyện như vậy êm thai phân thượng, ta liền nói cho ngươi một tin tức, hôm nay tiểu thư tâm tình rất không tồi. nghe vậy, Hàng tùng cùng nhận một ra trong lòng đều là đại hỷ, nhìn nhau, đều hướng tới đối phương cầm quyền. Khương Diệp hiện tại cũng không phải là không tiếng động vô danh, không biết có bao nhiêu người tới cửa tới cầu nàng cứu người hỗ trợ, nhưng là cũng không phải là mỗi người đều có thể làm nàng ra tay, rất nhiều thời điểm, liền môn đều sẽ không cho bọn hắn mở ra, tùy ý bọn họ ở bên ngoài chờ. Cũng liền này hai cái tiểu tử vận khí tốt, gặp một đôi hảo cha mẹ, ở lần trước Khương Diệp cứu hắn hai lúc sau, bọn họ hai nhà liền nhiều lần tặng đồ lại đây. không tránh được liền quen thuộc một ít đi qua hoa cỏ phô liền điểm suýt đá của tiểu đạo trước mắt rộng mở thông suốt đã tới rồi tiền viện khương diệp đang nằm ở ghế bập bênh thượng phơi nắng mùa thu đúng là phơi nắng hảo thời gian phơi sẽ không nhiệt cũng sẽ không lánh tiểu vân thải nổi tại trên không cho nàng che âm đá mây rơi xuống bóng ma vừa vặn ở nàng trên mặt miễn cho ánh mặt trời thứ nàng mắt nay đại khái chính là thần tiên nhật tử đi hàng tùng trong đầu hiện lên như vậy một ý niệm cùng nhận một da ngoan ngoan ngoan ngoan đi qua đi tiêu một tiếng, Khương tiểu thư, Bọn họ hai người cũng là không có việc gì không đăng tam bảo điện. Khương Diệp không có mở mắt ra, vẫn cứ nằm ở nơi đó, chỉ là lười biếng mở miệng hỏi, có chuyện gì sao? Nhậm một ra nói, chúng ta là có một chuyện cầu ngài. Nói, đem trong tay đồ vật nhắc tới tới cấp nàng xem. Nói, đúng rồi, đây là ta cùng Hàn Tùng trước hai ngày đi ở nông thôn nhặt hạt thông còn có hạt rẻ, cho ngài đường ăn và ăn. Khương Diệp mở mắt ra, lưu Nguyệt đã đem cái kia túi nhận lấy. bên trong dùng túi trang hạt rẻ cùng hạt thông, này hai loại quả hạch mỗi một viên đều là chọn lửa kỹ càng, tuyển nhất no đủ lớn nhất viên, nhìn liền biết là dùng thông. chuyện gì cầu ta? khương diệp hỏi. nghe vậy, Hàn tùng cùng nhậm một da hai mắt sáng ngời, biết nàng hỏi như vậy, cũng đã xem như đáp ứng. là cái dạng này, ta có cái bằng hữu nhậm một da mồm miệng linh lợi, bởi vậy việc này từ hắn tới nói, hắn đơn giản thả nhanh chóng đem chuyện này nói rõ ràng, cuối cùng cẩn thận nhìn thoáng qua khương diệp biểu tình, nói. Ta cùng Hàn Tùng đều cảm thấy, chỉ có ngài mới có thể cứu hắn. Khương Diệp lại là chú ý tới hắn nói một cái trọng điểm, trong lòng hơi hơi giật giật, hỏi lại, đất quan âm, đó là thứ gì? Cụ thể nhận một gia cùng Hàn Tùng cũng không biết, chỉ nghe Tề Hoàng Nghị nói một ít. Ta nghe Tề Hoàng Nghị nói, là cái gì tượng quan âm cánh tay thượng quát xuống dưới một chút bùn đất, bởi vậy được xưng là đất quan âm, nói là có lệnh người khởi tử hồi sinh hiệu quả, xê thành giống như có rất nhiều người đều ăn, nói là rất có hiệu. Ý chí kiên định lúc trước ung thư thời kỳ cuối, là bệnh nan y đi mẹ nó liền cho hắn mua một phần. Sau lại, ngay bất lực dưới một cái hành động, thật đúng là cứu tề hoàng nghị một mạng, chỉ là hiện tại, rồi lại có tân vấn đề, những cái đó ăn đất quan âm người, tất cả đều biến thành tượng đất. Quan âm. Trùng hợp Khương Diệp liền biết, có một cái quan âm miếu nơi đó quan âm tượng, nghe nói là mất tích. Mà hiện tại, c thành lại xuất hiện cái gọi là đất quan âm. Trùng hợp sao? Không. Hẳn là không phải trùng hợp. Khương Diệp suy nghĩ dàn, nhưng thật ra đối chuyện này tới hứng thú, bởi vậy liền nói, người kia bằng hữu tới, liền dẫn hắn mang ta nơi này đến đây đi. Hàn Tùng cùng nhậm một gia tức khắc mừng như điên, liên thanh nói lời cảm tạ. Đến lúc đó ta làm tề hoàng nghị kia tiểu tử cho ngài ba quỷ chín lệ nói lời cảm tạ. Hàn Tùng cao hứng nói, nhậm một da rũi tay chụp một chút hắn cái hót, nói, có người như vậy cùng Khương tiểu thư nói chuyện sao? Hàn Tung liền cười, hắc hắc hắc, có chút ngượng ngùng. Là đêm, thành phố B8 giờ rưỡi, mưa to tầm tã, phi cơ chế chuối hút Sân bay còn tính náo nhiệt, tề mẫu đẩy tề hoàng nghị từ lối ra ra tới. Sắc mặt cực kỳ tiểu tụy, làm người hoài nghi tình huống của nàng có phải hay không còn có thể lại chống đỡ đi xuống. Liền sợ nàng tại hạ một giây sẽ té xỉu qua đi, bởi vì sắc mặt thật sự quá khó coi. Ở bên người nàng, còn có một cái tiếp viên hàng không đi theo, tựa hồ ở cùng nàng nói cái gì đó, nàng vẫn luôn ở lắc đầu, như là ở cự tuyệt đối phương. A di. Hàn Tùng cùng nhậm một da chờ ở bên ngoài, thấy hai người vội vàng đón đi lên. Chờ gần, bọn họ mới thấy tề hoàng nghị sắc mặt trắng bệnh, đầu dựa vào trên xe lăn, nhắm mắt lại, tựa hồ đã hôn mê qua đi. Trên người hắn ăn mặc tuổi hạc trường tụ quần áo, bên ngoài còn lại là bọc một kiện đem hắn cả người gắn vào bên trong thảm, trừ bỏ một cái đầu, mặt khác một chút không lộ ra tới. A Di, ý chí kiên định đây là làm sao vậy? Nhậm một da lo lắng hỏi. Tề mâu hốc mắt đỏ bừng. thân sắc là che giấu không được mỏi mệnh nàng túi đầu nhìn thoáng qua hôn mê tề hoàng nghị nói ở trên phi cơ ý chí kiên định liền kêu trái tim đau nói là không thở nổi vừa mới liền hôn mê qua đi vị kia theo sát ở nàng phía sau tiếp viên hàng không đội nói các ngươi hai vị là ngụy nữ sĩ thân nhân sao là cái dạng này thỉnh các ngươi hỗ trợ khuyên một khuyên đi ở trên phi cơ tề tiên sinh tình huống không tốt lắm chúng ta suy đoán hắn có thể là trái tim thượng ra điểm vấn đề đã kêu xe cứu thương xe cứu thương lập tức liền đến chúng ta kiến nghị là vẫn là đem tề tiên sinh đưa đi bệnh viện nhìn xem đi nhưng ngụy nữ sĩ nhưng vẫn cự tuyệt tề mẫu họ ngụy bởi vậy kêu nàng ngụy nữ sĩ ta đều nói không cần các ngươi quản ta đã tìm được rồi cứu ta nhi tử người không cần các ngươi nhọc lòng tề mẫu có chút nôn nóng nói cảm xúc cũng có chút kích động thấy thế nhậm một da cho hàn tùng một ánh mắt hàn tùng ngầm hiểu lập tức mang theo tề mẫu cùng tề hoàng nghị đi ra ngoài hắn tới đẩy xe lan thấy thế, thế Sân bay tiếp viên hàng không há miệng thở dốc, muốn nói gì, nhận một ra trước nàng một bước mở miệng, nói, ngươi trong miệng tể tiền sinh là bằng hữu của ta, thân thể hắn đích sắc có một ít vấn đề, mà lúc này đây, a di dẫn hắn tới cũng là vì tìm thầy trị bệnh. Ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ không hại hắn, hiện tại chính là dẫn hắn đi có thể cứu người của hắn nơi đó. Tiếp viên hàng không nhìn hắn, lộ ra nhẹ nhàng thở ra biểu tình, nói, ngươi nói như vậy, chúng ta đây liền an tâm rồi. Ngài cũng thỉnh chú ý một chút ngụy nữ sĩ cảm xúc vấn đề, ở trên phi cơ chúng ta liền phát hiện nàng ở tinh thần thượng khả năng có điểm tiểu trạng hướng. Cũng là nguyên nhân này, bọn họ mới không dám dễ dàng thả bọn họ rời đi sân bay, nghỉ chờ xe cứu thương tới lại nói. Hiện tại có người tới đón, bọn họ cũng liền không có cái kia cố chấp làm cho bọn họ để lại. Nhậm một da có chút ngoài ý muốn, sau đó nghiêm túc cấp vị này tiếp viên hàng không nói tạ, cảm ơn ngài, ta sẽ nhớ kỹ. Cùng vị này tiếp viên hàng không cáo biệt. Hắn vội vàng đuổi theo Tề Mẫu bọn họ. Bọn họ là chính mình lái xe tới, bởi vậy hiện tại đảo cũng phương tiện, hai người hỗ trợ đem Tề Hoàng Nghị nâng vào trong xe, cũng là lúc này bọn họ mới phát hiện, Tề Hoàng Nghị thể trọng có chút quá mức trọng, ít nhất có 150 nhiều cân, mà Lơ đãng đụng chạm đến cánh tay hắn, xúc cảm cũng là cực kỳ cứng rắn. Bất quá nhậm một ra cùng Hàn Tùng cái gì cũng chưa nói. Trên đường, Hàn Tùng quay đầu thấy Tề Mẫu thân sắc mỏi mệt, liền kiến nghị hắn có thể trước ngủ một lát. Rốt cuộc từ sân bay đến nội thành cũng muốn một đoạn thời gian. Tế mẫu lắc đầu cự tuyệt, nàng lúc này nơi nào còn có tâm tình ngủ a. Rõ ràng mỏi mệt đến không được, lại một chút ngủ không được, kỳ thật nàng đã có đã lâu không quá một lần hảo giác, mỗi lần nhắm mắt lại không bao lâu liền sẽ bị bừng tỉnh. Hàn Tùng cùng nhậm một ra nhìn nhau, biểu tình có chút ngạc nhiên. Tới, a Di, cái này cho ngài. Hàn Tùng từ trong túi lấy ra một cái đồ vật tới, từ trước tòa đưa tới. Tế mẫu lấy lại đây vừa thấy. mới phát hiện lại là một cái thêu công cực kỳ tinh mỹ túi tiền, bắt được trong tay liền nghe đến một cổ thanh đạm lịch sự tao nhã hương khí, hít vào trong mũi, chỉ cảm thấy nôn nóng cảm xúc đều bị vớt phẳng xuống dưới. Đây là cái gì? Nàng to mò hỏi. Hàn Tung nói, là chúng ta lại đây tiếp ngài thời điểm, Khương Tiểu Thư Cấp nói là có yên giấc, còn có an ủi nhân tinh thần hiệu quả. Hiện tại xem ra, chẳng lẽ là nàng sáng sớm liền đoán trước đến đông đủ mâu tình huống. Yên giấc hiệu quả. Tay mẫu cầm túi tiền lăn qua lộn lại nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy, cái này túi tiền thượng mùi hương, là thật sự dễ ngửi, nghe liền cảm giác căng chặt tinh thần bất chi bất giác liền thả lỏng lại. 5 phút sau, đúng là một cái đèn đỏ, nhậm một da đem xe dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua, có chút ngoài ý mớn. A Di ngủ rồi. Hàng Tung gật đầu, giang hai tay chỉ so một cái năm, nói, 5 phút không đến liền ngủ rồi, có phải hay không Khương Tiểu Thư đã sớm tính tới rồi có cái này tình hương A. cho nên mới sẽ cho chúng ta cái này trợ miên bao lì xì. Hắn cùng nhậm một ra nhưng đều không có yêu cầu trợ miên địa phương. Nhậm một ra nói, nói không chừng là như thế này, Khương Tiểu Thư vốn dĩ liền rất lợi hại. Bọn họ từ sân bay ra tới thời gian là 9 giờ nhiều, từ sân bay đến Khương Diệp sở trụ địa phương, không sai biệt lắm muốn 12 giờ. Ở nửa đường thời điểm, ghế sau tề hoàng nghị đột nhiên đau kêu lên. a a a hắn thanh âm từ thấp đến cao, rồi sau đó là một liên thanh kêu thảm thiết. Chán cùng với trên cổ gân xanh bạo khởi từng cây tiên minh gân xanh cũng cổ đến cao cao nhìn qua có chút đáng sợ làm người nhịn không được hoài nghi có phải hay không dây tiếp theo này đó mạch máu liền sẽ nổ tung tới ngủ quá khứ tệ mẫu bị đánh thức còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại liền bắt đầu đang hỏi ý chí kiên định ngươi làm sao vậy ngươi làm sao vậy xe ở bên đường dừng lại nhậm một da cùng hàn tùng nhanh chóng xuống xe mở ra ghế sau xem xét tề hoàng nghị tình huống tề hoàng nghị đã tử trong lúc hôn mê tỉnh lại Hắn trừng lớn đôi mắt, trong mắt che kín màu đỏ tơm máu, như là tưởng kịch liệt dãy rủa, nhưng là bởi vì nửa người dưới đã cánh tay đều biến thành tượng đất bộ dáng, chỉ có thể vô lực dùng eo ở trên xe điên cuồng vặt mèo. Đau quá! Mẹ! Tà tâm hào đau! Hắn tiêm thanh hô, chán thượng mạo đại viên đại viên mồ hôi. Tê mâu gấp đến độ nước mắt đều ra tới, sốt ruột hỏi, đau lòng sao? Là trái tim sao? Tê Hoang nghị hé miệng, từng ngụm từng ngụm hô hấp, ngực hắn chỗ kịch liệt trên dưới phập phồng. như là không thở nổi yêu cầu từng ngụm từng ngụm tiến hành hô hấp ta cảm thấy ta mau hô hấp bất quá tới hắn lẩm bẩm nói thật giống như có cái gì ở đè ép hắn trái tim cướp đoạt hắn tim đập cũng cướp đoạt hắn không khí làm hắn có loại cảm giác hít thở không thông thật giống như ngay sau đó liền phải mất đi sở hữu dưỡng khí nhậm một ra hai người là lần đầu tiên xem hắn cái dạng này đều bị hoảng sợ nhưng là bọn họ hai cũng không phải chuyên nghiệp nhân viên bởi vậy chỉ có thể nhìn hắn thống khổ chúng ta nhanh lên trở về đi Khương Tiểu Thư khẳng định có thể cứu hắn. Hàn Tùng sốt ruột nói. Nhậm một ra cũng gật đầu, hai người không hề trì hoãn, nhanh chóng ngồi trở lại trên xe. Lúc này xe khai đến càng cấp một ít, cũng may thời gian không còn sớm. Trên đường lượng người giảm bất rất nhiều, không có như thế nào kẹt xe. Chỉ là ngay cả như vậy, chờ bọn họ xe tới mục đích địa, Tề hoàng nghị đồng tử, tựa hồ đều đã tăng dã, chỉ có ra khí mà không có tiến khí. Ý chí kiên định. Ý chí kiên định, tề mâu khóc lóc ở kê Nhậm một ra hai người vội vàng đem hắn từ trên xe bồi xuống dưới, nhậm một ra đi gõ cửa, chờ môn mở ra, Hàn tùng cơ hồ là có người chạy vội vào nhà đi, chờ tới rồi trong viện, hắn phịch một tiếng quỳ xuống đất thượng, liên quan trên người tề hoàng nghị cũng đi theo lăn xuống dưới, hắn tê thanh tê, khương tiểu thư, cứu mạng a, khương tiểu thư, cứu mạng, trong viện không có kéo đèn, nhưng là lại không hát cám, bốn phía bùi hoa chi giàn có vô số quan điểm di động, lúc này có người tới. Này đó quang điểm liền chậm gì gì thổi qua tới, dừng ở bọn họ trên người. Một chút màu trắng quang điểm dừng ở tề hoàng nghị chốt vui thượng, quang mang hơi hơi chấp động, như là một con xinh đẹp đông đóm. Chính là trên thực tế, chúng nó chỉ là thế gian còn không có tan đi hồn phách mảnh nhỏ, bọn họ bị khương diệp trong viện linh khí hấp dẫn mà đến, như là từng đạo quang rừng ở nơi này. Sau đó ở một ngày nào đó, chúng nó lại sẽ lặng yên không một tiếng động biến mất, tiêu tán tại thế gian, trở thành giữa trời đất này mỗ một cái bộ phận. Khương Diệp đang ngồi ở bàn đá trước uống trà, trên người có vô số quang điểm dừng ở trên người nàng, lúc này nàng đứng lên, này đó quang điểm liền một vùng ma tán, bay là tả bay lên tới, mà ở chất động, có thể thấy có quang điểm tiêu tán đi. Khương Tiểu Thư, ngài mau cứu cứu tể hoàng nghị. Hắn giống như không hô hấp. Nhập một da thở phì phò, lại cấp lại hoàng nói. Khương Diệp nói, đừng nóng nội, ta nhìn xem. Nàng biểu tình thực lãnh đạo, tựa hồ không hề cảm xúc, nhưng là một mở miệng. lại làm mọi người hoảng loạn cảm xúc nháy mắt đã an ổn xuống dưới không có như vậy hoảng loạn khương diệp ngồi xổm xuống thân mình xem xét tề hoàng nghị tình huống tề hoàng nghị nằm ở trên giường hai mắt trừng đến đại đại ngực cơ hồ không có phập phồng đã là hơi thở mong manh khương diệp duỗi tay đem trên người hắn thảm kéo ra lại làm hàn tùng bọn họ giúp hắn đem áo trên khởi cái này mọi người mới thấy rõ ràng tình huống của hắn hàn tùng tức khắc đảo hít vào một hơi hắn ngực hắn cả kinh nói tề hoàng nghị ban đầu tượng đất Là kéo dài đến hắn ngực nơi đó, nhưng là lại không có như vậy nghiêm trọng, chỉ là hơi chút dài quá một chút lại đây, nhưng là hiện tại, hắn ngực nơi này, cơ hồ toàn biến thành tượng đất bộ dáng, sờ lên bóng loáng mà cưng rán, thượng mang theo ấm áp. Lúc này, hắn trái tim chỗ tượng đất đang ở bay nhanh hướng tới phía trên lan tràn đi, trong chớp mắt đã tới rồi tề hoàng nghị cắm chỗ, còn đang không ngừng hướng lên trên sinh trưởng. Nhậm một da nhanh chóng nói, ở trên xe thời điểm hắn liền kêu trái tim rất đau, không thở nổi. Khương Diệp duỗi tay ấn ở hắn ngực vị trí, tinh tế cảm thụ một chút, cơ hồ cảm thụ không đến một chút nhảy lên truyền lại tới rồi tay nàng tâm, thực thông thả thực gian nan ở nhảy lên. Nô, no, vận khí tốt, còn có khí. Khương Diệp trong lòng nghĩ, ngoài miệng giải thích nói, hắn trái tim đang ở dần dần bị tượng đất chiếm cứ, trái tim không nhảy lên, tự nhiên mang không tới sinh cơ. Người sinh cơ tất cả trong tim nơi này, một khi trái tim tử vong, đó chính là bị chết thấu thấu. Tê Hoang Nghị sở dĩ sẽ cảm thấy hô hấp khó khăn. Còn cảm thấy trái tim đau, đó là bởi vì hắn trái tim đang ở bị này đó tượng đất cấp lớp đầy, tự nhiên sẽ cảm giác đau đớn vô cùng, mà trái tim không hề nhảy lên, sinh cơ đoạn tuyệt, hô hấp tự nhiên cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Khương tiểu thư, ta nhi tử, hắn còn có thể cứu chữa sao? Tề mẫu nhẹ giọng hỏi, trong tay gắt gao bắt lấy túi tiền. Khương Diệp cười một cái, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, nói, ngài đây là ở xem thường ai. Vào ta muôn người, liền không có người sẽ chết. Nghe vậy. tê mẫu nước mắt bá một chút liền chảy xuống dưới, liên thanh nói lời cảm tạ, cảm ơn, cảm ơn. Đối với những người khác tới nói, Khương Diệp nói không khỏi có chút cuồng vọng tự đại, nhưng là đối với một vị khát cầu nhi tử sống sót mâu thân tới nói, lại là nhất có thể làm nàng cảm thấy tâm an. Khương Diệp tay ấn ở tề hoàng nghị ngược chỗ, mỏng manh tim đập truyền đến, cơ hồ đã hoàn toàn đình chỉ. Nếu là lúc này có người đem hắn ngực nơi này giải phẫu mở ra, liền sẽ phát hiện hắn ngực này trái tim. từ bên ngoài xem đã hoàn toàn biến thành tượng đất bộ dáng giống như là dùng tượng đất điêu khắc mà thành một trái tim khương diệp trong tay ôn hòa linh lực lạng yên không một tiếng động thẩm thấu đi vào lan tràn đến hắn trái tim chỗ sau đó vô thanh vô tức tràn đầy ở hắn trái tim trung bảo vệ kia một chút mỏng manh tim đập phanh. phanh phanh phanh mỏng manh tiếng tim đập từ lúc bắt đầu mỏng manh đến lúc sau cường kiện không ngừng trở nên hữu lực lên mãi cho đến khôi phục bình thường ngảy lên khương diệp nâng lên tay ngón tay bay nhanh ở không trung hoa động đầu ngón tay hỏa quá địa phương lưu lại một đạo kim sắc dấu vết bốn phía linh khí lạng yên không một tiếng động tụ lại mà đến hợp lại ở nàng thủ hạ này trương phụ thượng phụ thành bên trên có linh quang dạng dỡ chớp động một chút rồi sau đó khương diệp duỗi tay vung lên này đạo phù liền lập tức chui vào tề hoàng nghị ngự chỗ hoàn toàn đi vào hắn trái tim chỗ giang giác, mọi người trong thai nghe được có thứ gì vỡ ra thanh âm lại là phúc ở tề hoàng nghị trái tim chỗ tượng đất sinh ra một đạo vết nứt rồi sau đó nhanh chóng cởi đi xuống lộ ra lồng ngực trùng kia viên đỏ tươi trái tim lại sau đó cổ lực lượng này hướng tới bốn phía nhanh chóng khuyết tán khai đi trực tiếp đem đã phúc ở ngực nơi đó tượng đất tất cả bước lui mai cho đến cánh tay địa phương mới vừa rồi tiêu giảm mà vẫn luôn hướng lên trên tiếp tục sinh trưởng tượng đất cũng đột nhiên đột nhiên im mặt rồi sau đó đột nhiên rụt trở về cứng rắn tượng đất rút đi lộ ra phía dưới thuộc về nhân loại làn ra tới thình thịch, thình thịch, trái tim nhảy lên Đột nhiên, an tinh tề hoàng nghị kịch liệt ho khăn lên, như là muốn đem phổi đều khụ ra tới giống nhau, mạnh liệt ho khan trắng bệnh trên mặt cũng lộ ra một mảnh đường đỏ. Mà hắn ho khăn thành, tựa hồ cũng đem này một chỗ trầm mặc cấp đánh nát. Ý chí kiên định. Tề mẫu phát lại đây, đầy mặt là nước mắt, sốt ruột hỏi hắn, ngươi cảm giác thế nào? Có hay không nơi nào khó chịu? Tề hoàng nghị tưởng động, mới nhớ tới chính mình tay chân đã không thể động, hắn có chút mờ mịt. Như là còn lâm vào cái loại này mất đi không khí hít thở không thông cảm bên trong. Ta, ta không chết sao? Hắn lẩm bẩm, nhìn quanh bốn phía, ta đây là ở đâu? Hàng tùng cao hứng rỗi tay vô vô bờ vai của hắn, nói, ngươi nhìn không ra tới sao, ngươi sống, là Khương Tiểu Thư cứu ngươi. Tê Hoang Nghị ánh mắt chuyển động, dưng ở đứng lên Khương Diệp trên người. Vị này chính là Khương Tiểu Thư, chính là nàng cứu ngươi, ngươi không biết, ngươi tiến vào thời điểm đều đã không khí. Trái tim nơi này toàn bộ đều biến thành tượng đất. Ta thật sự cho rằng người không cứu. Hàn Tung nói, vừa nói một bên lau khỏe mắt nước mắt. Vừa mới hắn thật cho rằng Tề Hoàng Nghị đã chết, khổ sở đến độ khóc. Nghe vậy, Tề Hoàng Nghị vội vàng nói lời cảm tạ, Khương Tiểu thư, cảm ơn ngài cứu ta. Khương Diệp không lắm để ý nói, ngươi không cần cảm tạ ta, rốt cuộc trên người của ngươi đồ vật còn không có hoàn toàn đi diệt trừ. Hiện tại nó chỉ là bị ta áp chế, chờ thời gian vừa đến, lại sẽ ngóc đầu trở lại. Thật muốn tạ, vậy chờ ta đem ngươi trong cơ thể đồ vật cấp làm ra tới lại tạ đi, nô kia đồ vật cũng là dẫn tới ngươi biến thành như vậy đầu sỏ gây tội. Trong cơ thể đồ vật. Tề mâu sốt ruột hỏi, ta nhi tử trong cơ thể có thứ gì? Khương tiểu thư, ngài mau cho hắn làm ra đến đây đi, cầu ngài. Nói, nàng lại nhịn không được khóc lên, trong khoảng thời gian này, nàng đại khái là muốn đem này đồng lứa nước mắt đều lưu hết. Khương Diệp cười đến ý vị thâm trường, nói, đương nhiên là hắn ăn xong đất quan âm. Hắn ăn xong đi đất quan âm đã thâm nhập thân thể hắn, cùng hắn huyết nhục hoàn toàn hòa hợp nhất thể, trên người hắn sở dĩ sẽ xuất hiện tượng đất hóa tình huống, cũng đúng là này đất quan âm dẫn tới. Chỉ là như vậy, nhưng thật ra không hảo đem thứ này làm ra tới, có chút phiền phức. Cũng không biết các ngươi là vận khí tốt, vẫn là vận khí không hảo. Trường 85 đệ 85 chương. Muốn nói tề hoàng nghị vận khí tốt, lại cũng không được tốt lắm, bằng không hắn cũng sẽ không lại trải qua bệnh nan y y lúc sau, lại gặp gỡ như vậy xui xẻo sự tình. Gặp mọi cách tra tấn chính là muốn nói hắn vận khí không tốt, ở tao ngộ những việc này lúc sau, nhưng vẫn sống đến hiện tại. Thậm chí hiện tại còn gặp Khương Diệp. Nô, no, như vậy xem ra, vẫn là vận khí khá tốt. Khương Diệp như vậy nghĩ, một bên thong thả ung dung cầm khăn xoa đầu ngón tay, một bên phân phó lưu nguyệt đi xuống cho bọn hắn mẫu tử hai an bài chỗ ở, tề hoàng nghị trong cơ thể đổ vận, phải tốn một đoạn thời gian mới có thể loại bỏ, trong khoảng thời gian này đều phải ở bọn họ nơi này trụ hạ. Tề mẫu liên thanh nói lời cảm tạ. Vẫn là ở khóc, bất quá lúc này là cao hứng. Khương tiểu thư tề hoàng nghị muốn nói lại thôi, ở Khương Diệp nghiêng đầu tới, tỏ vẻ đang ở lắng nghe thời điểm, hắn mới mở miệng do hỏi, ta chưa khỏi lúc sau, còn có thể hay không có di chứng gì sao. Nghe hắn như vậy vừa nói, tề mâu nháy mắt liền minh bạch hắn ý tứ, lập tức trong lòng chính là một đột, cũng đi theo nhìn về phía Khương Diệp. Khương Diệp không có lập tức trả lời hắn vấn đề, mà là hơi hơi tự hỏi một chút, mới vừa rồi nói. Thân thể là khẳng định không có gì di chứng, nhưng là mặt khác, ta liền không thể bảo đảm. Mặt khác, những người khác kinh ngạc, không rõ đây là có ý tứ gì. Khương Diệp lại là cười, nói, việc này nói các ngươi cũng không hiểu, thời gian không còn sớm, làm lưu nguyệt mang các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Khương Tiểu Thư, hàng tung vội vàng mở miệng, thấy Khương Diệp nhìn qua, khi thế liền trước héo đi xuống, nhỏ giọng hỏi, ta đây cùng một ra đâu? Thời gian không còn sớm, chúng ta cũng có thể ở chỗ này ngủ sao? Khương Diệp mỉm cười, nói, các ngươi tưởng ở chỗ này nghỉ ngơi cũng đúng, làm Lưu Nguyệt cho các ngươi an bài đi. Dù sao nàng nơi này nhà ở rất nhiều, hậu viện có vài gian nhà ở, ngày thường đều là không. Lưu Nguyệt mỉm cười, rôi tay, vậy các ngươi đi theo ta. Nàng dẫn đầu đi ở phía trước, dẫn bốn người đến hậu viện đi, hậu viện cũng là phồn hoa cỏ xanh, một đoàn cầm thốc, ở trong bóng đêm, nơi này không có bên ngoài thành phố lớn ồn ào náo động cùng sáng ngời, ngược lại là một loại yên tĩnh bóng đêm. Bên ngoài thanh âm chút nào truyền không tiến vào, chỉ có sáng ngời quang điểm ở bốn phía nổi lơ lửng, ngẫu nhiên đánh vào người trên người. Đương nhiên, nơi này cũng không phải cái gì thanh âm đều không có, có chim chóc rơi xuống, lúc này đứng ở trên ngọn cây nghiêng đầu nhìn bọn họ. Các ngươi ở nơi này đi lưu nguyệt mở cửa làm cho bọn họ đi vào. Dựa gần tam gian nhà ở, tề mâu chính mình một người trụ một gian, đến nỗi tề hoàng nghị ba người, có thể hai người ngủ một gian, cũng có thể ba người tế một gian. này rượu tùy tiện bọn họ an bài. Tề Hoang Nghị là bị Hàn Tùng cùng nhậm một da nửa sam nửa nâng nâng vào nhà tới, hai người làm hắn ngồi ở trên giường, Tề Mẫu còn lại là cầm trong bao nước khoáng ra tới cho hắn uống. Lúc này bên ngoài có một viên sáng ngời quang điểm phi tiến vào, dừng ở trong tay của hắn, ánh sáng chợt lóe chợt lóe. Ngón tay hơ hơ hợp lại, nhìn chăm chú vào trong lòng bàn tay quang điểm, Tề Hoang Nghị mặt mày đột nhiên ôn nhu đi xuống, mặt mày một loan. Ta hôn mê thời điểm, cảm giác được có người ở kêu ta. Hắn đột nhiên nói, những người khác kinh ngạc nhìn hắn. Khi đó tề hoàng nghị chết ngất qua đi, đối với ngoại giới hết thể cảm giác đều biến mất, ý thức hôn mê, hắn ý thức như là rơi xuống ở không thấy đế trong bóng tối, còn ở tiếp tục không ngừng đi xuống rơi xuống, như là muốn truy đến sâu nhất nhất tám địa phương. Liên ở khi đó, hắn đột nhiên nghe được một thanh âm. Người tỉnh tỉnh A, mau tỉnh lại A, ngươi không cần ngủ, cái kia thanh âm ở kêu hắn. Hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra. Thấy trên đỉnh đầu như là có một đạo ánh sáng chiếu xuống dưới, chiếu vào trên người hắn, sau đó, chờ hắn chân chính tỉnh táo lại lúc sau, hắn đệ nhất trước thấy, đó là dừng lại ở hắn chóc mũi thượng kia một chút quang điểm, ở hắn tỉnh lại lúc sau, kia viên quang điểm liền bay lên, run run rẩy rẩy hướng một phương hướng bay đi. Tê Hoàng Nghị có chút nghi hoặc, hắn nhìn về phía Lưu Nguyệt, trần chờ hỏi, Lưu tiểu thư, ta muốn biết, ta khi đó nghe được, là ảo giác sao? Lưu Nguyệt cười khẽ, nói, ảo giác cùng không? Ngươi trong lòng không phải đã có đáp án sao? Một chút ngân quang bay qua tới, bị nàng trộp vào trong tay, rồi sau đó nàng đem tay triển khai, liền thấy về điểm này quang điểm dừng lại ở nàng trong lòng bàn tay, lại lại lần nữa chậm gì gì bay lên. Người sau khi chết, liền sẽ hóa thành như vậy vô số quang điểm tiêu tán với thế giới giọng nói của nàng nhàn nhạt nói. Người có chấp nghiệm, sau khi chết mới có thể thành quỷ, mà không có chấp nghiệm nhân loại, sau khi chết kỳ thật hồn phách là hóa thành vô số hồn quang tán ở trong thiên địa. Lại lần nữa trở thành thế gian một phân tử, hóa thành trong thế giới một loại chất dinh dưỡng. Nói như vậy, nhân loại là nhìn không thấy loại đồ vật này, mà phần lớn hồn quang, cũng sẽ thực mau biến mất tại đây thế gian. Hiện tại tề Hoàng Nghị bọn họ những nhân loại này có thể thấy, bất quá là bởi vì này đó hồn chỉ là tụ tập tới rồi khương diệp bên người, cho nên càng thêm sáng ngời. Đại khái là người nào đó hồn quang xem ngươi muốn chết, muốn đêu gọi ngươi, cứu tỉnh ngươi đem. Lưu Nguyệt nói, tề Hoàng Nghị kinh lăng lúc sau. Gật gật đầu, nguyên lai like là như thế này sao? Lưu Nguyệt nói, không có việc gì ta liền đi trước, nếu có khi nào các ngươi hướng ra ngoài biển tê, sẽ có người tới hỗ trợ. Chờ nàng đi rồi, hàng tùng tùy tiện một mông ngồi ở trên giường, lúc này bọn họ cửa sổ mở rộng ra, trong phòng không có bật đèn, liền có rất nhiều hồn quang phi tiến vào, ở bóng đêm hạ như là ngân hà quang điểm rơi xuống ở bọn họ trước mắt giống nhau, sinh đẹp cực. Trong phòng như vậy nhưng thật ra có quang, có chút tạm đạm, nhưng là lại có loại mông lung tuyến Mỹ. Nguyên lai, like, này đó đều là chết đi người hồn quang sao. Hàn Tùng lẩm bẩm. Có xinh đẹp hồn quang thổi qua tới, dừng ở hắn trước mắt, hắn đôi mắt theo chuyển động, bay nhanh dôi tay, đem nó chộp vào trong tay. Này hồn quang rơi vào trong tay, liền lặng lặng dừng lại ở trong lòng bàn tay, có nhàn nhạt ấm áp chuyển tới, lại là có độ ấm. Nó thế nhưng là ấm. Hàn Tùng kinh ngạc. Chết đi người hồn quang. Kỳ thật nghĩ vẫn là có điểm thấm người. Hắn lẩm bẩm. nhưng là trên thực tế trong lòng một chút cũng sinh không ra sợ hai tới nay trong phòng giường rất đại ba người đơn giản liền tế một tễ tề mẫu không yên tâm nguyên bản nghĩ lưu lại chiếu cố nhi tử lại bị hai người cấp khuyên đi rồi bảo đảm nhất định sẽ đem tề hoàng nghị chiếu cố hảo nàng mới lưu luyến mỗi bước đi đi ra ngoài hàn tung nhảy đến trên giường nói ta còn tưởng rằng khương tiểu thư nơi này giường sẽ là cái loại này cổ kính giường gỗ phô lũa la gần vóc không nghĩ tới thế nhưng còn rất hiện đại nhậm một ra trận trắng mắt Rồi tay đem hắn kéo xuống tới, hỏi hắn, ngươi rửa mặt sao liền hướng lên trên biên bò. Hàn Tùng. Tê Hoang Nghị ngồi ở trên giường, tò mò hỏi, nơi này có phòng tắm sao? Hắn tư thế còn vẫn duy trì ngày đó rồi tay ăn bữa sáng trạng thái, thoạt nhìn là có chút kỳ quái. Lưu Nguyệt Tỷ nói chúng ta có việc liền có thể giao nhân. Chính là nơi này cũng không có người ở bộ dáng A. Hàn Tùng từ mở ra cửa sổ nơi đó ló đầu ra đi, đột nhiên hô một câu, uy, có người sao? Khách nhân có chuyện gì sao? Cơ hồ là hắn kêu xong dây tiếp theo, một đạo thanh âm liền từ hắn bên người chuyển tới, một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở hắn bên người. An tĩnh, thức an tĩnh. Hàn Tùng cứng đờ quay đầu tới, thấy một cái bộ dáng thanh tú thanh niên đứng ở trước mặt hắn, đối phương ăn mặc một thân đại khái là lụa chất trường bào, khí chất văn nhã, nhìn liền cùng một cây nhẹ nhàng dường như đứng ở kia, nói không nên lời anh Tuấn cùng ưu nhã. Đại khái là xem Hàn Tùng thật lâu không nói lời nào. Đối phương trên mặt lộ ra một chút nghi hoặc, mở miệng lại lần nữa dò hỏi hắn, "Khách nhân, ngươi kêu ta có chuyện gì sao?" Hàn Tùng há miệng thở dốc, hảo sau một lúc lâu hỏi, "Ngươi là từ đâu ra tới?" Đối phương đôi mắt bay nhanh động đậy một chút, nói, "Ta vừa mới liền ở chỗ này, chỉ là khách nhân ngươi không phát hiện mà thôi. Không biết ngươi kêu ta có chuyện gì sao?" Hàn Tùng nga một tiếng, nói, "Ta là muốn hỏi nơi này có hay không phòng tắm, chúng ta tưởng rửa mặt một chút." Thanh niên giơ tay chỉ nhất bên cạnh căn nhà kia, Nói, kia gian chính là phòng 8, các ngươi tưởng rửa mặt đi nơi đó là được. Còn có việc sao? Không, không có việc gì. Hàng Tùng khô cần nói. Thanh niên khẽ gật đầu, ta đây liền đi trước, có việc lại kêu ta là được. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi, từng bước một đạp lên trên sàn nhà, nhìn qua như là cái bình thường nhất người, chờ quải quá một cái trô ngoặc liền nhìn không thấy. Hàng Tùng quay đầu, hỏi nhậm một gia bọn họ, các ngươi vừa mới thấy hắn là như thế nào xuất hiện sao? Nhậm một ra sắc mặt rồi dám một chút, tựa hồ suy nghĩ muốn nói như thế nào, cuối cùng chỉ nói. Lại đột nhiên xuất hiện. Lại đột nhiên. Chính là trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh người. Hàn Tùng vừa rồi chính quay đầu không nhìn thấy, nhậm một ra lại là thấy được rõ ràng, vừa rồi cái kia thanh niên là nháy mắt xuất hiện ở Hàn Tùng bên người, liền ở hắn kêu có người ở sau thời điểm. Hàn Tùng trầm mặc một chút, rồi sau đó rất nhỏ thanh hỏi, các ngươi nói hắn là người sao? Tê Hoang Nghị cười gượng, nói... chúng ta vẫn là mau đi rửa mặt đi đã trễ thế này tẩy xong liền ngủ đúng đúng đúng ngủ ngủ đi tê hoàng nghị nguyên bản cho rằng chính mình ngủ không được chính là bị hàn tùng cùng nhậm một da đỡ nằm ở trên giường chỉ chốc lát sau liền đã ngủ gần nhất vẫn luôn nhíu chặt mày cũng không tự giác ra ra mà một khác gian trong phòng tệ mẫu cũng là như thế nàng trong lòng lo lắng như tử cũng cho rằng sẽ ngủ không được chính là không nghĩ tới cơ hội là dính giường liền ngủ nặng nề đã ngủ bóng đêm yên tĩnh thực mau nơi này liền lại không có bất luận cái gì thanh âm chính là lúc này xa ở xê thành địa phương lại không bình tĩnh một cái người giàu có tiểu khu một gian biệt thử chung cùng với một tiếng kêu sợ hãi nam nhân đột nhiên từ ác mộng trung tỉnh lại khống chế không được kịch liệt thở phi phò trong bóng đêm một khuôn mặt mang theo hoảng sợ hiển nhiên là bị ác mộng dọa tới rồi một hồi lâu hắn mới hoan quá thần duỗi tay xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh trong lồng ngực kia trái tim còn ở bùn bùn nhảy hắn vừa mới làm một giấc ngộng Rốt cuộc là mơ thấy cái gì, hắn nhưng thật ra nhớ rõ không như vậy rõ ràng, chỉ nhớ rõ giống như có thứ gì ở truy đuổi hắn, hắn vẫn luôn ở chạy. Nam nhân tưởng từ trên giường ngồi dậy, hơi chút vừa động, mới nhớ tới chính mình nửa người dưới đã toàn bộ biến thành tượng đất bộ dáng, đã không thể dễ dàng hoạt động, cái này, nguyên bản liền bởi vì ác mộng trở nên có chút không thoải mái tâm tình trở nên càng ác liệt, liền nhịn không được chửi nhỏ một tiếng. Hắn vận khí tốt, là xuất hiện tượng đất tình huống nhất vãn kia nhóm người chi nhất. hơn nữa vận khí tốt còn tìm tới rồi một cái thật là có bản lĩnh hoạt thượng đối phương hỗ trợ chậm lại hắn thân thể tượng đất hóa tốc độ bởi vậy hắn hiện tại chỉ là nửa người dưới tượng đất hóa không thể động nam nhân liền nằm ở trên giường nhìn chân nhà ban đầu cùng hắn cùng nhau ngủ thê tử bởi vì ghét bỏ đã sớm dọn đến thư phòng đi ngủ bởi vậy trên giường chỉ có hắn một người phòng ngủ cửa sổ tựa hồ không có quan bên ngoài gió thổi đến bức màn đong đưa hơi hơi có chút quang rơi xuống tiến vào ân lóa mắt gian Nam nhân giống như nhìn đến có cái bóng dáng xuất hiện ở cửa sổ nơi đó, hắn hơi chút ngồi dậy nhìn nhìn, bất quá đại khái là hắn xem hoa mắt, cửa sổ nơi đó cái gì đều không có, chỉ có bức màn bị gió thổi đến đông đưa. Trong nhà người hầu lại như thế nào làm việc. Buổi tối cửa sổ cũng không liên quan, ngày mai nhất định phải nói nói chuyện này, phải cho nàng trừ tiền lương. Nam nhân nghiệm, nói liền phải nằm xuống đi. Mà ở hắn nằm xuống đi trong nháy mắt, đôi mắt quay đầu tới, ánh mắt nháy mắt cùng đỉnh đầu cặp mắt kia đối. À, Một tiếng hoảng sợ tiếng thét chói thai đâm thùng bầu trời đêm, trong thanh âm sở hỗn loạn cái loại này hoảng sợ, làm nghe được người đều có chút da đầu tê dại. Cách vách biệt thự người bị đánh thức, hốt hoảng từ trên giường ngồi dậy, cả kinh nói, làm sao vậy làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Lệch cạch. Đầu giường đèn bị mở ra, bên cạnh thê tử cũng ngồi dậy, che lại thẳng nhảy ngược nói, hình như là cách vách thanh âm. Ta đi, thanh âm này, nghe được ta khiếp đến hoảng, chẳng lẽ là phát sinh chuyện gì sao? Phu thê hai người khoác quần áo đi xuống lầu, chờ tới rồi cách vách, mới phát hiện phụ cận mấy nhà người đều tới, mọi người đều là lâm thời khoác quần áo lại đây, hàng xóm hai người qua đi, phụ cận quen biết mấy người liền thấu lại đây, đại gia thấp giọng nói. Các ngươi vừa mới cũng nghe tới rồi cái kia thanh âm. Nghe được. Như vậy đại một tiếng, lại không phải kẻ điếc, như thế nào nghe không thấy a? Thanh âm kia cũng quá thấm người, đại buổi tối, ta sợ tới mức nổi da gà đều đi lên. Là lâm ra nơi này truyền ra tới sao. Khẳng định là, nhà ta ở cách vách, nữ nhi của ta đang xem tivi, nghe được danh mạch, chính là nhà hắn chuyển đến. Nói đến lâm gia, đại gia không tránh được lại nghị luận lên, trước hai ngày mới nghe nói lâm gia nam nhân trên người xuất hiện một loại quái bệnh, nửa người dưới biến thành tượng đất, hiện tại nhà hắn nơi này lại đột nhiên truyền ra tới như vậy hết thảm một tiếng, này quả thực làm người nhịn không được nghĩ nhiều. Nghe nói kia gia nam, là ăn cái gì không nên ăn đồ vật, gần nhất mọi người đều ở nghị luận. Này hơn phân nửa đêm. Đột nhiên như vậy kêu, đây là phát sinh chuyện gì? Chúng ta nếu không vào xem. Trước ấn chung cửa, nhìn xem có hay không người xuất hiện đi. Ta đã kêu bảo an lại đây, nếu không đám người tới, chúng ta cùng nhau vào xem đi. Đại gia thương lượng, trước mấy cái nam đi ấn chung cửa, chỉ là ấn một hồi lâu cũng không gặp người ra tới, ngược lại là lâm ra trong nhà lại buộc phát ra một tiếng thét trói thai, thanh âm này cái này lại là nghe được rành mạch, thật là từ lâm ra nơi này chuyển đến. Hơn nữa nghe thanh âm, hẳn là lâm phu nhân. Ý thức được điểm này, mọi người nhìn nhau, đều là hai mặt nhìn nhau, rốt cuộc là phát sinh chuyện gì, mới làm lâm phu nhân phát ra như vậy hét thảm một tiếng. Bảo an còn không có tới sao. Cũng may, đại khái là kinh không được bọn họ nhắc mãi, bảo an thực mau liền tới rồi, một đám người cầm chìa khóa vội vàng đi vào. Lâm ra trong nhà, phía dưới trong phòng khách sáng lên nho nhỏ đêm đèn, nhưng thật ra không đến mức làm cho bọn họ một đám tới cái có mắt như mù, có người đem đèn mở ra, tức khắc đèn đuốc sáng trưng. Bên trong có cùng Lâm phu nhân chơi đến tốt, biết Lâm gia biệt thử cấu tạo, liền nói: "Nhà bọn họ phòng ngủ ở trên lầu." Một đám người liền lại lập tức lên lầu, chờ lên lầu, bọn họ liền thấy Lâm phu nhân ngồi ở trên hành lang, dựa lưng vào tường, duỗi tay che lại môi, tựa hồ là ngốc ngốc nhìn phía trước. Nàng trước mặt cửa mở ra, bên trong đèn cũng mở ra, có quang rơi xuống, gắn vào trên người nàng. Bảo an dẫn đầu đi qua đi, ngồi xổm xuống thân mình quan tâm dò hỏi: "Lâm phu nhân, Lâm phu nhân?" Ngài không có việc gì đi. Lâm Phu Nhân ngơ ngác quay đầu tới, lúc này đại gia mới thấy nàng đầy mặt hoảng sợ, như là nhìn thấy gì đáng sợ sự tình. Lâm Phu Nhân, ngài làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Bảo an quan tâm hỏi. Lâm Phu Nhân há mộm, hơn nửa ngày, trong miệng lại cái gì thanh âm cũng chưa phát ra tới, chỉ có thể duỗi tay chỉ vào trong phòng. Trong phòng. Bảo an biểu tình nghi hoặc, cùng đồng sự nhìn nhau, đứng dậy đi trong phòng nhìn thoáng qua. Lại đây hàng xóm nhóm. Có cũng đi theo bảo an vào nhà đi tò mò xem một cái, nhìn xem rốt cuộc là cái gì làm Lâm Phu Nhân như vậy sợ hãi, đương nhiên cũng có người lưu lại, ở một bên an ủi rõ ràng chấn kinh quá độ Lâm Phu Nhân. a thức mau vào nhà đi người không hẹn mà cùng phát ra kêu sợ hãi, có lơ tiếng, có thấp giọng nhưng là không hề nghi ngờ, tất cả mọi người bị trong phòng trạng hướng cấp dọa tới rồi. Lâm Đại Cường Lâm Đại Cường, một người nam nhân đột nhiên từ trong phòng lao tới, thần xác kinh hoàng, la lớn. Lâm Đại Cường hắn đã chết. Lâm Đại Cường đã chết. Mọi người phản ứng lại đây, tức khắc ổ lên. Lâm Đại Cường như thế nào sẽ đột nhiên đã chết. Có lá gan đại đi theo chạy vào nhà đi xem, không một lát liền che miệng ra tới, ở một bên phút ra, nói, quá giòn người. Kỳ thật đi vào trong phòng thời điểm, trước tiên cũng không có thấy cái gì không đúng, trong phòng hết thảy đều thập phần bình thường, hết thảy bố trí cũng thập phần quy củ thẳng đến ánh mắt rơi xuống trên giường. Hai điều bị chém đứt cánh tay bị ném xuống đất. mà trên giường người trên giường người đã nhìn không ra người dạng chia năm xẻ bảy cùng với nói là người không bằng nói là một đống thịt khối rừng ở bên trên đầu dưới bộ phận bị chăn che giấu mà một viên đầu lại cũng là nát nhừ hồng bạch tất cả tại bên trên coi trọng liếc mắt một cái liền làm người buồn nôn đầu tiên đi vào người thấy đó là gối đầu thượng kia một mảnh đỏ đỏ trắng trắng dấu vết bọn họ lúc ấy cũng không có ý thức được cái gì thơ ngống chăn bị huyết sắc thẩm thấu ra tới bảo an nghĩ tới cái gì đẹp nặng sợ hai đem chăn xúc lên tới tức khắc lộ ra bị chăn che ở phía dưới kia một bãi hình người thịt nát mau mọi người kêu sợ hãi cảnh sát thực mau liền tới đây ở xác minh qua đi xác định trên giường kia một đống thịt nát thật là lâm đại cường trừ bỏ kia một đôi bị chém đứt ném xuống đất hai tay hắn thân thể mặt khác bộ vị đã hoàn toàn biến thành thịt nát gối nôn tiến trong phòng ngủ người vài cái đều ở nôn mửa bị lê tởm tới rồi cảnh sát sau khi hiểu rõ tình huống phát hiện Nếu Lâm Đại Cường thân thượng chăn là bảo an sốc lên, kia cũng liền đại biểu Lâm Phu Úi Nhân cũng không có sốc lên cái ly mở ra quá, kia nàng kia một tiếng hoảng sợ thét trói thai lại nói như thế nào. Lâm Phu Úi Nhân đã hơi chút bình tĩnh lại. Nàng trong tay phủng một ly nước ấm, trên người là bạn tốt cho nàng khoác một chương thảm, ngồi ở ghế trên, trong mắt là quên không đến đế một mảnh đen nhánh. Ta thấy, ta thấy kia đồ vật nàng lẩm bẩm. Cảnh sát kinh dị, truy vấn, ngài xem thấy cái gì. Lâm Phu Úi Nhân đột nhiên ngẩng đầu lên. Sắc mặt có chút điên cùng nói, ta thấy được, một tôn chặt đứt cánh tay tượng quan âm. Đối, chính là chặt đứt cánh tay tượng quan âm. Là cái loại này tượng đất, chính là cánh tay chỗ lại là trống giống, như là có cái gì vũ khí sắc bén đem hắn cánh tay tất cả chém đứt, nó thân hình như vậy khổng lồ, cơ hồ tràn ngập toàn bộ nhà ở. Lâm phu nhân chỉ nhớ rõ nàng mở ra nhà ở trong nháy mắt kia, hắn hướng tới nàng nhìn lại đây. Tượng đất đôi mắt, lại như là tràn ngập người sống linh động cùng cảm xúc, như vậy lạnh băng. như vậy cao cao tại thượng, là quỷ, hắn là quỷ, nàng lại lớn tiếng nói, nói xong lại ô ô ô, ô khóc lên, nói, hắn là tới báo thủ, là tới báo thủ, miệng nàng lung tung rối loạn không biết đang nói chút cái gì, la hét nó là tới báo thủ linh tinh nói, các cảnh sát nghe xong không tránh được có chút kinh dị ở giò hỏi qua đi, mới biết được người bị hại đã từng ăn qua một loại tên là quan âm cánh tay thổ đồ vật, nghe nói đó là từ một tôn quan âm tượng đất thượng gỡ xuống tới cánh tay, Người bị hại ăn cái này tượng đất, nói là có thể khởi tử hồi sinh. Một vị cảnh sát điều tra qua đi, thấp giọng cùng chính mình đồng sự nói, biểu tình không tránh được có chút kỳ quái. Đồng sự kinh dị, tượng đất. Ừ, là tượng đất. Nghe nói là một cái kêu hồ nông nghiêm người mang đến, vị này lâm đại cường lâm tiên sinh, trước kia coi u, nghe nói ăn thứ này lúc sau, ưu liền hảo. Chính là nào biết đâu rằng, người này vòng đi vòng lại, hiện tại thế nhưng vẫn là đã chết. Các cảnh sát phong tỏa hiện trường. đem kia một đống thịt nát liệm, này đã khâu không ra hình người, tất cả đều là một đống thịt nát, liền tính là tố chất tâm lý vượt qua thử thách cảnh sát cũng có chút không khỏe. Đừng nói những cái đó tân nhập trước, càng là luyện luyện phun ra vài lần. Chân trời đã sáng đi lên, mà ở hướng đông lúc sau, xê thành các nơi lục tục đều truyền đến có người tử vong tin tức, tử vong bộ dáng, cùng lâm đại cường giống nhau như lúc, mà này đó người chết thân phận đều không ngoại lệ, tất cả đều là đã từng ăn qua đất quan âm người. Phát hiện đến điểm này. các cảnh sát cũng không tránh được sợ hãi mà ở thành phố b khương gia một giấc này là tề mẫu ngủ đến tốt nhất vừa cảm giác một giấc ngủ dậy đã ngày hôm sau buổi chiều 2 điểm đều không thể nói giữa trưa nàng cầm di động nhìn một chút thời gian vội vội vàng vàng bỏ dậy mở cửa một cái viên mặt tiểu cô nương đứng ở nơi đó an mặc viên lãnh cổ đại phúc sức đối với nàng hơi hơi khuất khuất thân, nói phu nhân tề tiền sinh bọn họ đã đi tiền viện ngươi không cần xuất ruột rửa mặt lúc sau ta sẽ lãnh ngài đi tiền viện Hoàng hốt chung, tề mẫu quả thực cho rằng chính mình là chạy tới cổ đại, chính mình vẫn là cái gì gia đình giàu có phu nhân. Tề mẫu dùng sức lắc lắc đầu, cười cùng này tiểu cô nương nói thanh tạng, lại nói, ngươi không cần kêu ta cái gì phu nhân, làm người quái không được tự nhiên, ta xem ngươi tuổi này, tiêu ta một tiếng A-Z đi. Viên mặt tiểu cô nương cũng biết thời đại này, chỉ là nàng lúc trước chết thời điểm đó là một cái gia đình giàu có tỷ nữ, thói quen như vậy tôn sưng, bất quá tề mẫu nói như vậy, nàng cũng biết nghe lời phải. têu một tiếng, a Di." Hai mươi phút sau, tề mẫu từ hậu viện ra tới, bên người là cái kia viên mặt tiểu cô nương. Hai người vừa nói vừa cười, thân mật cực kỳ, không biết người còn tưởng rằng bọn họ là thân mẫu nữ. Tê hoang nghị nhìn thấy, kinh ngạc đến không được. Mẹ, ngài nổi lên A. Hắn kêu một tiếng, nhìn thoáng qua cái kia cô nương liếc mắt một cái. Tiểu nha đầu mím môi, cùng tề mẫu nói một tiếng, liền xoay người chạy. Tê hoang nghị thu hồi tầm mắt, hỏi tề mẫu, mẹ. Ngài xem lên giống như còn rất thích này tiểu nha đầu à. Tề mâu nói, cái gì tiểu nha đầu? Nhân gia có tên, kêu cong cong, tên này đáng yêu. Ta cùng ngươi nói, nàng mới 13 tuổi, tuổi như vậy tiểu, còn như vậy hiểu chuyện, cũng không biết nàng cha mẹ là như thế nào dạy dỗ. Ai, ngươi nói ta nếu là có như vậy một cái nữ nhi, kia đến thật tốt ta Nàng bên này nghe, bên kia kêu, kêu cong cong tiểu cô nương chạy đến hậu viện đi, tức khắc mấy cái thân ảnh xuất hiện ở bên người nàng, đều là tuổi thanh xuân nữ hài. Cùng nàng nháo thành một đoàn. Ha ha ha, con con ngươi nghe thấy được sao? Tiếp a di nói, rất muốn ngươi như vậy một cái nữ nhi. Chính là chính là, nàng thoạt nhìn rất thích bộ dáng của ngươi a Ai nha, chúng ta con con mặt đỏ hiểu rõ. Con con bụng mặt, mi mắt con con, cười rộ lên thực đáng yêu. Nàng nói, a Di là người rất tốt. Đối nàng cũng thực ôn nhu nếu nàng có mâu thân nói, có phải hay không cũng sẽ đối nàng tốt như vậy đâu. Con con nhịn không được tưởng. Tề mâu xuất hiện. Cơ hồ làm nàng đối mâu thân này hai chữ, có một cái tốt đẹp liên tưởng. Mà tề mâu đang nói xong nàng hảo lúc sau, lại quan tâm dò hỏi tề hoàng nghị, hỏi hắn có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái. Tề hoàng nghị lắc đầu, nói, ta cảm giác thực hảo, trên người cũng không có cái loại này, trên người giống như đẹ nặng cái gì nặng chịu đồ vật cảm giác. Từ lúc trước ăn đất quan âm lúc sau, trên người hắn kỳ thật một loại có một loại thực trầm cảm giác, thật giống như có cái gì đẹ ở hắn núi sâu, làm hắn có chút không thở nổi. Chính là lần này tỉnh ngủ lại đây, lại cảm giác chính mình cả người đều thập phần nhẹ nhàng, trạng thái thập phần hảo. Mẹ, ta cảm giác ta trạng thái càng đổi càng tốt. Hắn cao hứng nói. Nghe hắn nói như vậy, tề mẫu cũng nhịn không được cười, nói, Khương Tiểu Thư là cái có bản lĩnh người. Nàng ngồi không trong chốc lát, liền có người cầm cơm sáng lại đây, bất quá cái này điểm, hoặc là nói là cơm chưa càng vì thỏa đáng, tề hoàng nghị bọn họ đã ăn, đây là nàng một người phân, lại là có năm cái đồ ăn. Trang ở không lớn không nhỏ mâm, bại ở trên bàn, nhìn qua xa hoa đến quả thực làm người liễu lưới. Tê Hoàng Nghị thấp giọng nói, mẹ, nơi này đồ ăn thật sự siêu ăn ngon, ngài nhất định phải hảo hảo nếm thử. Nói đến cái này, liền không tránh được nhắc tới hàn tùng cùng nhậm mở ra, mấy hắn còn tưởng rằng này hai người la hét muốn ngủ lại, là ở lo lắng hắn, nào biết đâu rằng hai người chủ yếu mục đích kỳ thật là vì nơi này mỗi bữa cơm đồ ăn, từ bọn họ lần trước ăn qua ngô lao đầu điểm tâm, liền kinh vi thiên nhân. Vẫn luôn quyến luyến không quên. Tê Hoàng Nghị ban đầu còn cảm thấy bọn họ hai nói chính là khoa trường, chính là thật sự chờ ăn tới rồi mới phát hiện, bọn họ nói đó là một chút khoa trương thành phần đều không có, hoàn toàn chính là nói thật, nơi này đồ ăn là thật sự ăn quá ngon, hắn buổi sáng đều ăn nhiều. Cách! Mẹ, ngài mau nếm thử. Không hề nghi ngờ, nô lão đầu tay nghề là không đến nói, tề mâu nếm một ngụm lúc sau, đã bị bắt làm tù binh, khen lại khen. Chờ nàng ăn xong, liền có người đi lên thu thập, đều là mười mấy tuổi tiểu cô nương, cùng con con giống nhau ăn mặc viên lãnh cổ đại phúc xước, nhìn ăn mặc như là cổ đại gia đình giàu có nhà đầu giống nhau. đến nỗi các nàng thân phận thật sự, Tề Hoàng nghị thông minh không đi miệt mài theo đuổi, miễn cho giấy trắng dọa tới rồi. Tề Mậu ăn cơm xong mới nhớ tới chính mình di động tới, chờ đem điện thoại tìm ra, mới phát hiện đã sớm tắt máy, chờ nàng thật vất vả đem điện xuống thượng, di động một khởi động máy, liền phát hiện có vài cái điện thoại, trong đó có nàng nhà mẹ để bên kia, cũng có trượng phu nhà này. Đều là bạn bè thân thích Tế mẫu nhìn có chút không hiểu ra sao Vội vàng tăng cường cho người ta đi điện thoại Trước cho nàng cha mẹ đi Uy, quên tử A Quên tử, ngươi thế nào A Ngươi có hay không sự A Ý chí kiên định đâu Ý chí kiên định hắn thế nào Điện thoại một chuyện được Nàng còn không có mở miệng Đối diện chính là bùn bùn một đồn nói Không đợi nàng phản ứng lại đây Đối diện mẫu thân lại ách giọng nói khóc lóc nói Quên tử A, liền tính ý chí kiên định ra chuyện gì ngươi cũng không cần luẩn quẩn trong lòng a ngươi nếu là ngươi đi rồi làm ta và ngươi ba làm sao bây giờ a nói nàng lão nhân ra liền nước nở khóc thành tiếng tới cái này tề mẫu mới có thời gian nói chuyện vội mở miệng nói mẹ ngài đang nói cái gì cái gì ý chí kiên định xảy ra chuyện gì ý chí kiên định hắn hảo hảo a bên kia an tĩnh một chút chật vang lên nàng ba kinh ngạc thanh âm ý chí kiên định không có việc gì tề mẫu cũng không thể hiểu được nói không có việc gì a Hắn không có việc gì ngày còn không vui sao. lão phụ thân bội nói, không không không, ta chính là quá kinh ngạc, quá kinh ngạc. Không có việc gì liền hảo, ý chí kiên định không có việc gì liền hảo a Vậy các ngươi như thế nào không ở nhà a Ta và ngươi mẹ đến nhà ngươi đi, mới phát hiện trong nhà không ai, mẹ ngươi đều nhớ gấp đến độ báo nguy. Tề mâu như mày, hỏi, ba, phát sinh chuyện gì? Như thế nào nàng ba mẹ nhìn qua, như vậy khẩn trương? Còn có, vì cái gì bọn họ cảm thấy? tề hoàng nghị đã xảy ra chuyện đâu một mở miệng khiến cho nàng đừng nghĩ không khai lão phụ thân nói ngươi còn không biết ta xê thành đã chết thật nhiều người a chết ta đều là cùng ý chí kiên định giống nhau an cái kia đất quan tâm người nàng mẹ cắm vào tới nói ngươi là không biết ta bọn họ tử trạng nhưng thảm một đám không chỉ có đôi tay đều bị chém rớt trên người địa phương khác toàn thành thoái khối từng khối nhưng thảm a tề mẫu nghe chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh từ bàn chân chạy trốn đi lên kích đến nàng đánh cái giật mình, Tê hoang nghị ở một bên nhìn nàng, thấp giọng hỏi, mẹ, làm sao vậy? Tê mẫu ngơ ngác lắc đầu, chợt nghĩ đến cái gì, nàng thấp giọng hỏi, mẹ, ngài là nói, những cái đó chết người đều là ăn đất quan âm, đúng vậy, đã chết ít nhất vài trăm người, xây thành nhất một quốc gia thủ đô, nhất không thiếu chính là có tiền có thế người. Lúc ấy kia hồ nông nghiêm mang theo đồ vật vừa đi, đều nói là có thể khởi tử hồi sinh đồ vật, phía trước còn có giang gia láo gia tử thí dược. Đêm này gần chết người đều cấp cứu về rồi, nhà khác nhưng không phải điên cuồng. Từng bước từng bước, không biết mua nhiều ít, cũng không biết bao nhiêu người ăn. Hiện tại, những người đó đều đã chết, bởi vì bị chết quá nhiều, đều làm thượng tin tức. Tin tức thượng nói chính là làm người ăn bậy đồ vật, dẫn tới bọn họ tử vong, chính là tin tức linh thông người nơi nào không biết. Tề mẫu lao phụ thân cùng lão mẫu thân vừa thấy đến tin tức liền trong lòng căng thẳng, vội vàng chạy đến tề ra, nào biết đâu rằng trong nhà không ai. Bọn họ lúc ấy liền cho rằng là tề hoàng nghị xảy ra chuyện, tề mẫu luẩn quẩn trong lòng, không biết đi nơi nào, nàng lao mẫu thân lập tức liền báo cảnh. Vừa mới thấy tề mẫu điện báo biểu hiện, bọn họ quả thực cũng không dám tin, lại nghe tề mẫu theo như lời, ý chí kiên định thế nhưng cũng không có việc gì. Hai lão khẩu quả thực muốn niệm A-di-đà Phật. Tề mẫu còn có chút hồi bất quá thần, ngơ ngác nói, ta ngày hôm qua buổi chiều mang theo ý chí kiên định tới rồi thành phố B tới cầu người cứu mạng, không có ở trong nhà. kia nếu bọn họ ngày hôm qua chưa từng có tới. Có phải hay không ý chí kiên định liền cùng những cái đó chết đi người như vậy, giống nhau thê thảm chết đi. Tề mẫu nghĩ vậy một chút, tức khác lại là một cái giật mình, chỉ cảm thấy nghĩ mà sợ, cầm di động tay, trong lòng bàn tay đều toát ra một tầng mồ hôi lạnh tới. Lão mẫu thân cũng cảm thấy may mắn, nói, hảo hảo ngươi đi thành phố B. Chỉ là, ta nghe người ta nói à, có người lúc ấy thấy giết chết người kia đồ vật, nói là một tôn tượng đất quan âm tượng. Tiếng tượng quan âm còn mất đi cánh tay. Lão mẫu thân đệ thấp thanh âm nói, thanh âm căng chặt, mang theo vài phần khẩn trương. Nàng nói, ta đoán a, kia họ hồ tiểu tử, sợ là đem người thật quan âm chân thân cấp bảo a, kia quan âm, sợ là tới báo thủ a. Nói cái này, nàng lão nhân già trong lòng biến suốt ruột thật sự. Nếu thật là như vậy, kia đồ vật thật sự quan âm, như vậy liền tính tề mẫu cùng tề hoàng nghị chạy tới thành phố b, lại sao có thể trốn đến qua đi a? A quên a lão mẫu thân kêu một tiếng. Vì chính mình nữ nhi mệnh khổ lo lắng. Tê mẫu cũng nghĩ đến điểm này, đại thái dương thời tiết, nàng ngồi ở thái dương phía dưới, lại vẫn cứ cảm thấy lạnh như băng, như là có cái gì gió lạnh ở thổi giống nhau, cả người đều ở phát run. Tê hoang nghị nhìn nàng, suốt ruột hỏi, mẹ, làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Tê mẫu phục hồi tinh thần lại, miễn cưỡng đối hắn cười một cái, đứng lên đi một bên cùng phụ mẫu của chính mình không biết nói chút cái gì, chờ treo điện thoại, nàng mới đi tới, nói, không có việc gì. chính là ngươi ông ngoại bà ngoại nói một ít không tốt sự tình nàng nhìn chính mình nhi tử trong lòng lại toan lại đau nói nhi tử à, ngươi yên tâm đi mẹ ơi sẽ vĩnh viễn bảo hộ ngươi liên tính là bồi thượng nàng tánh mạng giờ khắc này tê hoàng nghị thực khẳng định là đã xảy ra cái gì bằng không mẹ nó cũng sẽ không nói ra nói như vậy tới hơn nữa việc này vẫn là cùng hắn có quan hệ bằng không mẹ nó sẽ không như vậy khẩn trương nhưng là thực rõ ràng mẹ nó là không muốn nói cho hắn đột nhiên Tề Hoàng Nghị trong lòng vừa động, đối tề mâu nói, mẹ, nếu là có chuyện khó khăn gì, ngài không bằng cùng Khương Tiểu Thư nói một câu. Khương Tiểu Thư như vậy lợi hại, nàng nếu có thể cứu ta, như vậy chuyện khác, cũng khẳng định sẽ có biện pháp, đúng hay không. Nghe vậy, tề mâu hai mắt sáng ngời, nàng cơ hồ là lập tức nói, ngươi nói được không sai. Khương Tiểu Thư khẳng định có thể cứu ngươi. Đối, ta đi tìm Khương Tiểu Thư. Nói, nàng đột nhiên đứng lên, lập tức vào nhà đi tìm Khương Diệp. Mà Tê Hoàng Nghị, nhìn nàng phản ứng, trong lòng lại là chầm xuống, khẳng định có chuyện gì ở hắn không biết thời điểm đã xảy ra. Lúc này, Tê Mâu đã tìm được rồi Khương Diệp, đem xê thành đã phát sinh sự tình nói, cuối cùng có chút nôn nóng nói, những người đó đều đã chết, tiếp theo cái khẳng định chính là nhà ta ý chí kiên định. Nó nhất định sẽ tìm tới, nó là ở báo thủ. Chính là, chúng ta thật sự không phải cố ý muốn mạo phạm Bồ Tát, lúc ấy hồ nông nghiêm cầm đồ vật tới, nói là có thể khởi tử hồi sinh, ta liền mua một chút. Một chút mà thôi. Lúc ấy nàng cũng chỉ là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Không nghĩ tới, sau lại thật là có dùng, hiện tại đã phát sinh hết thảy, đã sớm vượt qua bọn họ tưởng tượng. Khương tiểu thư, ngài nói ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Hoặc là nói, có biện pháp gì không có thể làm bồ tắt ngôi giận? Nàng ngục mang mong đợi hỏi. Khương Diệp đem cuối cùng một bút rơi xuống, phụ thành, bên trên Linh Quang nháy mắt chớp động một chút, Linh Quang rặng rỡ, nhìn qua liền không phải vật phạm, đây là một trường cực phẩm phủ. Đây là ta tối hôm qua theo như lời di chứng. Nàng ý vị thâm trưởng đối tề mâu nói. Chương 86 đệ 86 chương. Một cái gần chỉ là tượng đất thượng quát xuống dưới bột phấn, liền có thể làm người khởi tử hồi sinh đồ vật, như vậy nó bản thân quan âm tượng đất, lại như thế nào sẽ là bình thường đồ vật đâu. Sợ là đã sinh ra linh. Linh là trong thiên địa một loại đặc thù sinh vật, dựa theo nhân loại cách nói, có lẽ càng thích kêu bọn họ thần, xưng bọn họ vì tiên, bọn họ là tự nhiên mà sinh. Lúc trước Khương Diệp ở Triều Sương mù Sơn sở gặp được sân thần, kia cũng là linh một loại. Có linh tượng đất, kia đã hoàn toàn từ phàm vật trung siêu thoát ra tới, trở thành một loại khác lực lượng cường đại sinh vật, bọn họ cũng có được tự hỏi năng lực. Đó là nhân loại, chính mình đồ vật bị người trộm đi cũng sẽ cảm thấy phẫn nộ, mà này chỉ linh, kia chính là cánh tay đều bị người cấp trộm đi, còn đem cánh tay nghiền nát thành phân cấp ăn, làm linh hán, lại như thế nào sẽ thiện bãi cam hưu đâu. Tê Hoàng Nghị trên người vấn đề kỳ thật cũng có thể cho rằng là một loại nguyên rùa. Đây là đến từ chính linh nguyên rùa, phàm là ăn xong nó thân hình người, đều sẽ bị tượng đất hóa, chậm rãi hóa thành một tôn tượng đất. Mà hiện tại, thực rõ ràng, hắn đối với này đó trộm đạo chính mình cánh tay nhân loại, đã không chỉ là nguyên nguyện rùa, hắn còn tự mình tìm tới, xê thành những cái đó tử vong người, đó là một cái tốt nhất chứng minh. Hơn nữa từ những nhân loại này tử vong thảm trạng tới xem, nay chỉ linh sợ là ở vào táo bạo phẫn nộ bên trong. cho nên xuống tay mới như vậy thô bạo khủng bố. Tề mẫu nghe xong, trong lòng càng luống cuống. Nếu là thần, không nên phù hộ chúng ta nhân loại sao? Nàng lẩm bẩm nói. Tề hoang nghị sinh bệnh kia đoạn thời gian, nàng cũng vô số lần đi các loại miếu thờ cầu thần bái Phật quá, hy vọng thần Phật có thể cứu cứu nàng như tử. Lại nói tiếp từ xưa đến nay, rất nhiều người trong lòng đối thần Phật ý tưởng, cũng là cùng Tề mẫu là giống nhau, ở bọn họ trong lòng, thần đều là có thể che chở phù hộ nhân loại. Tựa hồ. Chỉ cần bọn họ nghiêm túc cầu xin, thần Phật liền sẽ đáp lại bọn họ. Chính là, đây là cỡ nào thiên chân ý tưởng A, cường đại linh, chính là dễ như trở bàn tay là có thể đem nhân loại cấp màn sắt giữa A. Khương Diệp cười một cái, đem trên bàn phù cầm lấy tới thổi thổi, đem bên trên chu sa làm khô, sau đó tùy tay liền đem này phù đưa cho tế mẫu, không thế nào để ý nói, việc này ngươi không cần phải xem bảo, vừa vặn ta cũng tưởng gặp một lần này chỉ linh. nay có lẽ là trong thế giới này, duy nhất tồn tại linh đi. Là đêm, tối nay vô nguyệt, trên bầu trời nhưng thật ra có chút ngôi sao ở chấp động. Trong viện hồn quang tứ tán phi động, quang mang sáng ngời, nhưng là lại không chói mắt, ấm dung quang mang chút nào không ảnh hưởng người giấc ngủ, tề hoàng nghị ba người đã sớm đã lâm vào ngủ say bên trong. Mà cách vách phòng tề mẫu, bởi vì lo lắng nhi tử lại là trằn trọc, khó có thể đi vào giấc ngủ. Đột nhiên, an tinh trong trời đêm, tựa hồ có cái gì thanh âm vang lên, như là có gió thổi qua trong viện hoa cỏ. một đạo thật lớn thân ảnh xuất hiện ở tề hoàng nghị bọn họ sở ngủ trong phòng có hồn quang thổi qua tới minh diệt trung chiếu ra một đạo thân ảnh tới đó là một đạo khổng lồ tượng đất màu sắc rực rỡ thân ảnh khối này tượng đất là một tôn bồ tắt tượng đất hắn hai mắt hơi hơi hợp lại hơi hơi rũ xuống trong mắt như là mang theo thương hại từ bi nếu là hắn là đứng lặng ở miếu thờ bên trong rũ xuống mắt đại khái chính là như thế từ bi nhìn chăm chú vào lui tới nhân loại nó trước người là một đôi tay một bàn tay tay cầm ngọc tịnh bình Một cái tay khác còn lại là cầm dương liếu chi, đúng là tay cầm dương liếu chi hướng tới nhân gian vứt sái cam lộ tư thế. Mà hắn, cũng chỉ có này một đôi tay, quay chung quanh lại đây hồn quang đem hắn hai sườn chiếu đến rõ ràng, hai sườn lại là chuỗi lủi một mảnh, lộ ra một mảnh đao tức giường như bóng loáng lề sách, như là có cái gì vũ khí sắc bén từ hắn hai tay chỗ chặt bỏ, đem hai sườn đồ vật tất cả chặt bỏ. Lúc này, này tôn thật lớn tượng đất chính hư hư nằm sấp ở tề hoàng nghị bọn họ trên không. thường lui tới tràn ngập từ bi cùng thương hại hai mắt ở chậm rãi mở trong mắt có đoán độc phẫn nộ thần sắc đổ xuống ra tới không không cần trên giường tề hoàng nghị đột nhiên kêu ra tiếng đầu không ngừng ném động đầy đầu mồ hôi lạnh như là chính ham sâu ở ác mộng bên trong giống nhau không ngừng dãy rủa đột nhiên cùng với một tiếng nghẹn ngào không cần tiếng la hắn đột nhiên mở mắt ra hắn thấy thật lớn tượng phật ở đỉnh đầu hắn tượng phật hai mắt mở chính sáng quắc nhìn hắn nay trong nháy mắt có một cổ kỳ dị lực lượng đột nhiên tràn ngập ở tê hoàng nghị trong cơ thể giống như là một cái ở trong thân thể hắn đang ở không ngừng bị thổi đại khí cầu theo khí cầu càng thổi càng lớn hắn cảm nhận được một loại căng cảm giác cổ lực lượng này giống như là muốn từ thân thể hắn bên trong nổ tung giống nhau hoàng hốt chung tê hoàng nghị tựa hồ cảm nhận được trong cơ thể huyết nục bị tránh phá huyết nhục giãn nứt hắn nhịn không được đau kêu ra tiếng liên ở hắn cảm thấy chính mình có phải hay không phải bị cổ lực lượng này cấp căng bạo thời điểm cửa truyền đến phịch một tiếng không tính sáng ngợi phòng trong đột nhiên có một đạo ánh sáng tím sáng lên cùng với tiếng sấm nổ vang thanh âm ánh sáng tím cắt qua bóng đêm hung hăng đánh vào tượng phật trên đầu Ông! không tiếng động vù vù thanh đẩy ra tượng phật lắc lư một chút hai mắt nhìn về phía cửa cửa địa phương khương diệp đứng ở nơi đó đôi tay thưởng thức trong tay chỉ bạc lúc này chỉ bạc thượng lôi điện chất động ánh sáng tím lên lỏi giống như một cái màu tím roi dài quang mang dặn dỡ. ngươi như vậy không khách khí xông vào ta san xe còn muốn giết người Có phải hay không quá không đem ta xem ở trong mắt? Nàng cười như không cười hỏi, chỉ bạc thượng lôi quang ánh nàng hai mắt, trong mắt tựa hồ cũng che một tầng màu tím. Lúc này trên giường người đều tỉnh lại. Nhìn đỉnh đầu này tôn thật lớn Bồ Tát tựa Phật, Hàn tung lầm bẩm, ta là đang nằm mơ sao. Ma Tê Hoàng Nghị, chuyển nguy thành an, hắn vẫn cứ kinh vưu chưa định, cả người mồ hôi lạnh ròng ròng, đến nỗi nhậm mở ra, càng là một cử động nhỏ cũng không dám. Chật. Thật lớn Bồ Tát giống động lên. Nó ngồi đứng ở không trung, trên cao nhìn xuống nhìn Khương Diệp, nguyên bản nên là bình thản từ bi trên mặt, lại tràn ngập lệ khí cùng oán hận. Một đạo thật lớn bàn tay ngang trời xuất hiện, thẳng tắp hướng tới Khương Diệp đỉnh đầu áp xuống tới. Cái tay kia trướng thật sự phá lệ thật lớn, vừa xuất hiện, cơ hồ đem toàn bộ nhà ở đều cấp bao lại, chỉ tề hoàng nghị bọn họ trong mắt, vậy như là một tòa núi lớn hướng tới bọn họ đè ép lại đây. A, Hàn tung ôm đầu, têu sợ hãi một tiếng. Một tiếng hừ lệnh. Khương Diệp khinh thường cười một cái, trong tay chỉ bạc bang một tiếng ném qua đi, thẳng tắp đón nhận này chỉ đại trưởng bang. Hai người chạm vào nhau, màu tím lôi điện nổ vang chớp động, thật lớn bàn tay ầm ầm mai một. Khương Diệp trong mắt ánh sáng tím càng tăng lên, trong tay chỉ bạc đột nhiên biến trường, thật dài mấy thước, phía cuối cuốn lấy tượng Phật cổ. Ngươi nếu là dám động, ta lập tức liền đem ngươi cổ ninh xuống dưới. Nàng cười khẽ nói, đang muốn dây rủa tượng đất. Khương Diệp hơi hơi nâng lên cằm, hỏi hắn. Ngươi này thể tích cũng quá lớn, này trong phòng đều không có đặt chân địa phương, có thể thu nhỏ một chút sao. Trên cổ chỉ bạc nắm thật chặt, tượng đất không tình nguyện thu nhỏ lại, nháy mắt từ quái vật khổng lồ biến thành một mét rất cao tượng đất. Khương Diệp ánh mắt chớp động một chút, ngự khí lười biếng nói, không đủ, ta cảm thấy muốn lại tiểu một chút. Tượng đất bất đắc dĩ lại rút nhỏ một chút, vẫn là không đủ, lại tiểu một chút, lại tiểu một chút. Liên ở Khương Diệp bức bách hạ, tượng đất càng đổi càng nhỏ. cuối cùng biến thành đại khái lớn bằng bàn tay bộ dáng lần này khương diệp lại làm nó tiểu một chút nó liền dùng sức lắc đầu không bao giờ nguyện ý thu nhỏ đại khái này đã là lớn nhất hạn độ bộ dáng nguyên lai like ngươi có thể biến như vậy tiểu a khương diệp kinh ngạc nói tượng đất nhân tính hóa tượng đất thượng đôi mắt cũng chừng lớn tràn ngập không thể tin tưởng như là ở chất vấn khương diệp khương diệp đem nó trộm trong tay dùng một loại đương nhiên ngự khí nói ta lại không phải ngươi Ta như thế nào biết ngươi nhỏ nhất có thể biến nhiều tiểu a? Ta chính là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới ngươi thế nhưng có thể biến như vậy tiểu. Mơ hồ ủy khuất ý thức chuyển tới, ở Khương Diệp trong tay tượng đất quay người đi, lấy đưa lưng về phía Khương Diệp, bóng dáng cực kỳ tiêu điều. Nhân loại ti bỉ. Khương Diệp nói, đừng nóng giận, ngươi không cảm thấy ngươi cái này lớn nhỏ vừa vặn tốt sao. Ta vừa vặn trộm trong tay. Nàng ngẩng đầu lên, quay đầu liền đối thượng tam song hoảng sợ đôi mắt. Không có việc gì. Các ngươi tiếp tục ngủ đi. Khương Diệp thuận miệng nói, bước đi đi ra ngoài. Trên giường ba người. Này còn làm cho bọn họ như thế nào ngủ a? Khương Diệp mang theo tượng đất đi tới chính mình trong phòng, đem nó đặt ở trên bàn, chính mình đổ chén nước uống. Lộc cục. Tượng đất sấn này chưa chuẩn bị, chấm rãi ra bên ngoài dịch. Bang. Chỉ bạc đánh vào trên bàn, tượng đất quay đầu, thấy Khương Diệp cầm cái ly cười tủm tỉm nhìn nó, hỏi nó, ngươi tính toán chạy tới nào a? Tượng đất. Khương Diệp ngồi xuống, hỏi nó, ngươi hẳn là có thể giao lưu đi. Ngươi chính là Linh A. Một hồi lâu, Khương Diệp trong đầu mới truyền đến một cái bình tĩnh thanh âm, ngươi tưởng giao lưu cái gì? Đó là một cái cực kỳ trung tính thanh âm, có chút mờ mịt linh hoạt kỳ hảo, mang theo vài phần cáu giận cảm xúc. Khương Diệp nói, liền nói nói ngươi vừa mới muốn giết nhân loại kia. Ừ, đê tiện nhân loại vô sỉ không chỉ có trộm đạo ta ngàn chỉ cánh tay, còn đem chúng nó ăn, bọn họ nên bị thiên đào vạn quả. Linh hoạt kỳ ảo thanh âm càng thêm phẫn hận. Khương Diệp hơi hơi nâng lên mí mắt tới, thần sắc không mừng không giận, nói, hắn chỉ là cái gầy yếu nhân loại, như thế nào có bản lĩnh trộm ngươi ngàn chỉ cánh tay. Trộm ngươi cánh tay người, có khác một thân. Nhưng là hắn ăn cánh tay của ta. Ta nghe thấy được, trên người hắn có ta cánh tay hương vị ăn nó cánh tay nhân loại, đều phải chết. Nói ra, nó trong giọng nói liền nhiều một cổ hoán độc cùng phẫn nộ, mãnh liệt căm hận cùng oán khí từ nó trên người dâng lên. oán niệm đủ để đem bất luận kẻ nào kéo vào nó căm hận bên trong. Chính mình không bản lĩnh bảo vệ tốt cánh tay, liền không cần đoán những người khác. Khương Diệp lạnh giọng, trong mắt thần sắc cũng là lạnh lùng, nói, ngươi đã giết nhiều người như vậy, cũng nên đủ rồi đi. Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng, nơi nào còn có nửa điểm thần Phật thanh khiết. Không giống như là con âm, đảo như là một con ác quỷ. Nàng lấy ra một mặt gương tới, đặt ở tượng đất trước mặt, làm nó nhìn xem nó hiện tại bộ dáng. chỉ thấy trong gương là một tôn lớn bằng bàn tay tượng đất, nhưng là ở nó phía sau lại có một cái vặn vẹo cùng nó giống nhau thân ảnh, kia đạo thân ảnh giữ tợn mà đỏ tươi, như là từ máu tươi tạo thành, thoạt nhìn tà ác lại bất tưởng. mà lệnh người hoảng sợ chính là, này nói huyết sắc thân ảnh đang ở cắn nuốt tượng đất, đã cắn nuốt nó hơn phân nửa thân thể, ở tượng đất chính mình còn chưa phát hiện phía trước, nó lại là đã bị ma chướng dần dần cắn nuốt. tượng đất ngơ ngác đứng ở gương trước mặt, tựa hồ là bị trong gương chính mình cấp hoảng sợ. này Này tà ác mà không giống đồ vật là ai? Này! Là ta! Ngươi đã bị ma chướng mê hoặc hai mắt. Hiện tại còn không nhanh lên tỉnh lại sao? Một đạo thanh âm giống như tiếng sấm giống nhau ở nó trong đầu vang lên, tượng đất toàn bộ thân thể đột nhiên rung động một chút, trật, nó phía sau huyết sắc thân ảnh trung, dần dần có cái kim sắc Phật tự như là tránh thoát ra tới, dần dần ở nó phía sau hiện lên, thông thả, giống như là một vòng lóa mắt mặt trời trói trang, đang từ trong bóng tối dâng lên tới. Huyết sắc thân ảnh bị Phật tự thượng kim quang chiếu, như là hòa tan giống nhau, nhưng là nó rồi lại như là không căm lỏng, càng thêm điên cuồng hướng tới tượng đất cắn nuốt mà đi. Tượng đất rung động, ngăn cản lên tựa hồ có chút gian nan. Thấy thế, Khương Diệp duỗi tay, ngón tay bay nhanh ở không trung hỏa ra một lá bùa tới. Không, kia không phải phù, mà là một chữ, một cái Phật tự. Phật tự cuối cùng một bút viết xong, toàn bộ tự đều chớp động lóa mắt sáng ngời kim sắc linh quang, sau đó Khương Diệp duỗi tay phất một cái. Liền thấy cái này Phật tự liền dung nhập tượng đất thân thể bên trong. Tượng đất phía sau Phật tự nháy mắt kim quang đại trướng, Phật quang lóa mắt mà sáng ngời, huyết sắc đen tối thanh âm phát ra hét thảm một tiếng, ở kim quang hạ, liền giống như bị ánh mặt trời bạo phơi băng tuyết giống nhau, đột nhiên hỏa tan mở ra. Tượng Phật phiêu phủ ở giữa không trung, phía sau bạn kim quang, một cái Phật tự liền nổi tại nó phía sau. Lúc này nó nhìn qua, trên người mang theo một loại thần thánh không thể xâm phạm khí thế, thánh khiết cường đại. vô biên phật quang tắm gội xuống dưới làm người cảm giác được hòa thuận vui vẻ ấm áp cái loại này tà ác bất tường hơi thở hoàn toàn biến mất đây mới là này chỉ linh chân chính bộ dáng sáng ngời thánh khiết mà không phải vừa rồi kia tà ác như là đối toàn bộ thế giới tràn ngập căm ghét bộ dáng a di đà phật tượng đất nói một tiếng nó là một tôn bồ tát tượng đất tượng phật nhưng là nó lại không phải bồ tát nó bất quá là ở mọi người năm này tháng nọ lễ bái tín ngưỡng chung ở tượng phật bên trong sở sinh ra một cái ý thức một cái linh Nó bị cung cấp nuôi dưỡng ở trong miếu, hàng năm lắng nghe trong miếu Hòa Thượng Kinh Văn, quanh năm suốt tháng, tự nhiên là Phật Pháp Đại Thừa. Khương Diệp nhìn nó, nói, ngươi cái dạng này thoạt nhìn thoải mái nhiều. Không giống vừa rồi như vậy, cách thật xa khiến cho người người được một cổ thanh tửi, quả thực giống như là từ trong xương cốt đã phát lạ. Còn có kia nồng đậm mùi máu tươi, nung liệt đến như là từ người chết đôi ra tới giống nhau, còn mang theo những người đó chết đi là lúc sợ hãi, chỉ làm người người được, liền trong lòng phát run. Tưởng đất nói, ta gần nhất, làm rất nhiều kỳ quái sự tình. Trong khoảng thời gian này, nó trong lòng tràn ngập thật lớn đoán hận cùng tức giận, nó căm ghét này đó trộm đạo nó thân hình cùng với ăn nó thân hình nhân loại, ban đầu nó chỉ nghĩ muốn tìm về thân thể của mình, chính là dần dần, lại như là không chịu không chế, nó giết người càng ngày càng nhiều, tới rồi cuối cùng, trong óc bên trong chỉ còn lại có giết người này hai chữ. Kia như là chính mình, lại không giống như là chính mình, như vậy ta ác, rồi lại như vậy thì huyết. Nếu Khương Diệp không kịp thời ngăn lại, ở giết tề hoàng nghị lúc sau, nó cũng không sẽ thu tay lại, nó chỉ biết vẫn luôn liên tục chính mình giết chóc, mãi cho đến cuối cùng có người giết nó mới thôi. Tượng đất chỉ là như vậy nghĩ, liền cảm thấy hoảng hốt. Tựa như Khương Diệp theo như lời, nó nơi nào như là một tôn đức cao vọng trọng Phật, quả thực chính là một con giết người vô số ác quỷ. Khương Diệp nhìn hắn hiện giờ trong vắt xuống dưới mặt mày, nhất châm kiến huyết nói, phía trước ngươi lý trí như là bị thứ gì ăn mòn, trở nên thích giết chóc. Có thứ gì ở ảnh hưởng ngươi? Tượng đất chân trời, ta không biết, ta chỉ biết, cánh tay của ta bị người trộm đi lúc sau, cảm xúc liền càng ngày càng không chịu không chế. Nó càng ngày càng phẫn nộ, thẳng đến cuối cùng khống chế không được từ trong miếu chạy ra. Nó chỉ là muốn tìm hồi chính mình bị trộm đi cánh tay mà thôi, chính là cánh tay đã bị những nhân loại này cấp ăn, như vậy. Chỉ có giết bọn họ. Sau đó, sự tình liền một phát không thể vãn hồi, nó cũng rốt cuộc không chế không được chính mình, hoàn toàn bị giết chóc cấp khống chế. Sở hữu ăn nó cánh tay người, đều bị nó cấp giết. Tượng đất có chút tự trách, nhưng là đảo cũng không có nhiều ít tự trách. Nó là linh, mà không phải nhân loại, lại như thế nào sẽ bởi vì giết chết vài người mà cảm thấy tự trách đâu. Chỉ là, giết nhiều như vậy, đối nó không tránh được có chút ảnh hưởng, xác nghiệt, đối với chúng nó linh tới nói, quả thực là chí mạng. Bọn họ ăn cánh tay của ta. Nó nói, hiện giờ nhớ tới, vẫn cứ có chút tức giận. Mặc cho ai cánh tay bị người ăn. cũng nhịn không được phẫn nộ cùng trả thù. Mà hiện tại, trên đời này, còn có một cái ăn nó cánh tay người tồn tại. Nó tầm mắt, tựa hồ xuyên qua vết tưởng, thấy được nằm ở trên giường tề hoàng nghị trên người. Lúc này, bị nó nhìn chăm chú vào tề hoàng nghị đột nhiên không chế không được run rẩy một chút, bên cạnh đang muốn ngủ quá khứ hàn tùng hỏi, làm sao vậy? Tề hoàng nghị nói, không, không có việc gì. Lại đột nhiên hảo tưởng có một loại, bị ai gắt gao nhìn chằm chằm cảm giác. Ta sẽ không bỏ qua hắn. Nó nói. Nhân loại kia ăn cánh tay của ta, hắn đang chết. Khương Diệp đúng bay, không sao cả nói, ngươi phóng không buông tha hắn cũng không cái gọi là, dù sao có ta che chở, ngươi cũng giết bất tử hắn. Khả năng ở giết chết hắn phía trước, ngươi đã trước bị ta cấp lộng chết. Tượng đất, nó có chút trột dạ khí đoàn tách ra đề tài, giảng điều kiện, muốn ta buông tha hắn cũng đúng. Ta không muốn ngươi buông tha hắn A. Chỉ cần ngươi cho ta một lần nữa làm ra ngàn chỉ cánh tay tới là được. Ta đây cùng nhân loại kia ân đoán liền xóa bỏ toàn bộ. khương diệp nhìn cái này tự quyết định tượng đất híp híp mắt đột nhiên nói ngươi nói nhiều như vậy sẽ không chính là vì muốn cho ta cho ngươi trọng tố tượng đất đi tượng đất nói đột nhiên im bặt đôi mắt thủ cục chuyển nói rõ trộn dạng khương diệp khỏe miệng hơi chịu liền này nói dối kỹ thuật còn tưởng nói dối Liếc mắt một cái đã bị xem thấu hảo đi là các ngươi nhân loại trộn cánh tay của ta các ngươi cho ta trọng tố kim thân có cái gì không đúng sao nó lắp bắp nói nỗ lực làm chính mình đúng lý hợp tình một ít Khương Diệp chớp một chút đôi mắt, nói, chính là, ta lại không phải nhân loại. Tượng đất, thất sách. Ta mặc kệ. Ta liền phải ngươi cho ta trọng tố kim thân. Nó mắt thèm nhìn Khương Diệp trên người công đức kim quang, nói, ngươi chỉ cần phân ra một chút công đức tới cấp ta chữa trị kim thân thì tốt rồi, vậy đủ rồi, một chút liền hảo. Ngươi nhưng thật ra hảo ánh mắt. Khương Diệp cười như không cười. liếc mắt một cái liền theo dõi trên người nàng công đức kim quang, còn biết đây là thứ tốt. Bất quá việc này thật là nhân loại làm sai, nhân loại trộm nó cánh tay, mới có thể phát sinh này một loạt sự tình, cho nên Ta sẽ không giúp ngươi trọng tố kim thân, bất quá công đức kim quang nhưng thật ra có thể cho ngươi một chút Khương Diệp nói Nàng lời nói còn chưa nói xong, liền thấy tượng đất gà con mổ thóc dường như gật đầu, nói, hảo hảo hảo, đều được Nó muốn lại không phải Khương Diệp thân thủ cho nó trọng tố kim thân, nó chỉ là thèm về điểm này công đức mà thôi Kia xem ở ngươi mặt mũi thượng ta liền không tìm nhân loại kia phiền thoái. Nó rộng lượng nói, dừng một chút lại có chút không có hảo ý nói, bất quá hắn ăn cánh tay của ta, liền tính ta cái gì đều không làm, cũng đủ hắn ăn một hổ. Những cái đó bị hắn ăn xong đi tượng đất một phấn, đều sẽ hóa thành nguyền rùa vẫn luôn cuốn lấy hắn, đem hắn biến thành một tôn tượng đất. Khương Diệp muốn chính là nó một cái gật đầu thôi, rốt cuộc đây chính là khó được xuất hiện một con linh, nếu là liền như vậy bị nàng cấp đánh đến tiêu tán, kia cũng quá đáng tiếc. Nếu không phải tất yếu. Nàng cũng không nguyện ý cùng nó sinh ra xung đột. Liên ở một người một linh đạt thành nhất trí lúc sau, đỉnh đầu liền hiện ra một đạo lượng sắc, kim sắc quang mang khuynh tới xuống tới, lại là công đức kim quang, công đức thêm thân. Trước kia tượng đất cũng làm quá chuyện tốt, vì tiến đến tìm nó cầu phúc nhân loại chúc phúc, ban cho bọn họ vẫn may, cũng sẽ được đến một ít công đức, bất quá kia chỉ là công đức tích gót, đối nó tu hành, có chỗ lợi, thấy được đến lại sờ không tới, nơi nào giống khương diệp như vậy, công đức sái lạc xuống dưới, dừng ở nàng trong tay. liền biến thành kim phấn. Mà lần này, tượng đất giết nhiều như vậy, trên người chỉ có sắc nhiệt, căn bản không có công đức, này đó công đức, tự nhiên là độc thuộc về Khương Diệp. Nàng ở tượng đất bị giết chóc khống chế phía trước, kịp thời đánh thức nó, bằng không chỉ biết có nhiều hơn người bị nó giết chết. Tượng đất nhìn, hai mắt càng ngày càng sáng. Này đó công đức kim phấn, có phải hay không đều có thể lấy tới cấp nó trọng tố kim thân. Nó còn thiếu một ngàn chỉ tay. Khương Diệp cuối cùng thu hoạch một phủng công đức kim phấn. không nhiều không ít đi nàng hiện tại cũng không thiếu công đức kim phấn thân thể chữa trị không chỉ có yêu cầu công đức cũng yêu cầu thời gian công đức chỉ là có thể nhanh hơn cái này tốc độ cùng với có thể làm nàng họa ra càng chân thật bề ngoài tới dùng trong suốt bình thủy tinh tử đem công đức kim phấn trang thượng khương diệp đối tượng đất nói trước như vậy đi chờ có thời gian ta liền mang ngươi trở về cho ngươi trọng tố kim thân tượng đất có sở cầu lúc này tự nhiên ngoan ngoan thật sự mà xa ở thành phố bc thành lúc này nửa đêm lại có vô số người khó có thể yên giấc. Ở một gian nhà ở chung, có năm người đang ở nói cái gì, trong đó ba cái là Hòa Thượng Bộ Giáng, bọn họ đều là huyền môn người trong, hơn nữa đều là Phật môn người trong, mà dư lại hai vị, còn lại là C Thành Cảnh Sát, nhưng là lại cũng là huyền môn người trong chú ở nhân loại trước chung cảnh sát, chuyên môn xử lý các loại phi nhân loại án kiện. Bọn họ năm người ở chỗ này, thảo luận đúng là C Thành đêm trước đã phát sinh án tử, trong một đêm, thượng trăm cá nhân thảm thiết chết đi. Hiện tại tin tức thượng che trời lấp đất đều là tin tức này, náo đắc nhân tâm hoảng sợ. Xác định, tử vong người đều là ăn đất quan âm người, bọn họ tử trạng đều là toàn thân biến thành thịt hối, này rõ ràng không phải nhân lực có thể làm được. Người nói chuyện là một cái trung niên hòa thượng, ăn mặc một thân đơn giản tăng y đi mặt mày một mảnh nghiêm nghị. Ở hắn nói xong, Huệ Thanh Đại Sư đi theo nói, chúng ta đuổi theo Bồ Tát Linh Tương mà đến, dọc theo đường đi, nó đã giết không ít người, đều là đem nhân thủ cánh tay chém nước, đem người chia làm thiệt khối. Hơn nữa theo giết người càng nhiều, nó thủ đoạn càng thêm tàn nhẫn, xê thành những người này đều là đem nó thân hình làm thuốc người, đại khái cũng đều là nó giết. Những người khác nghe vậy, đều là thở dài. Ba cái đại sư càng là hối hận, lúc trước quan âm trong miếu thiên thủ quan âm tượng thiên thủ bị người chém tới, không cánh mà bay, rồi sau đó tượng quan âm bộ dáng càng ngày càng không đúng, từ bi thương hại biểu tình, lại trở nên đoán giận căm hận. Cái này làm cho trong miếu các tăng nhân thập phần hoảng sợ, lúc này mới tìm được rồi bọn họ. bọn họ những người này chạy tới nơi, khi đó tượng quan âm trên người đoán ghét tà khí cũng đã thực nồng hậu, bọn họ tìm mọi cách siêu độ tinh lọc, lại vẫn là không nghĩ tới, ở cả đêm, kia tượng quan âm đào thoát đi ra ngoài. tuệ tâm đại sư mày gắt gao nhăn, nói, ở trong miếu thời điểm, nó trên người đoán ghét chi khí cũng đã thực nồng liệt, hiện tại giết nhiều như vậy người, quan khí, giết chóc chi khí khẳng định sẽ càng trọng, kế tiếp sợ là sẽ có nhiều hơn người chết ở nó trong tay. tuệ chính nói, chúng ta cần thiết nhanh lên tìm được nó. Không thể lại nó phạm phải sắc nghiệt Quan âm miếu này tòa thiên thủ quan âm tượng Huyền môn trung Phật ra người là đã sớm biết đến Càng sâu trong miếu cũng có không ít huyền môn trung hòa thượng Rốt cuộc kia chính là khả năng ra đời linh tượng Phật ta Tôn quý vô cùng Chỉ là nề hà kia tôn tượng Phật chỉ nguyện ý lưu tại tại chỗ Không muốn bị đưa hướng địa phương khác Chỉ có thể đem nó lưu tại nơi đó Lúc trước tượng quan âm thiên thủ người trọng đạo Lúc ấy trong miếu người lại một chút không nhận thấy được Chờ phát hiện Đã là ngày hôm sau. sau lại xê thành truyền đến ồn ào huyên náo đất quan âm vốn dĩ sớm nên nhận thấy được chính là khi đó tượng quan âm trên người xuất hiện tà khí mọi người kinh hai dưới tâm tư chủ yếu đều đặt ở tinh lọc tượng quan âm tà khí thượng dẫn tới sự tình trở nên càng thêm khó có thể thu thập mà hiện tại hết thể phát triển đã sớm vượt qua bọn họ mọi người đoán trước thật giống như vô hình chúng có một con bàn tay to đang ở đùa nghịch bọn họ làm cho bọn họ hướng tới hắn bố chi phương hướng đi đến tuệ đang có chút sầu lo hắn đứng ở phía trước cửa sổ nhìn về phía ngoài cửa sổ có chút hoang mang nôn nóng nói xê thành là đô thành vốn không nên sẽ có chuyện như vậy phát sinh rét quốc khí vận tràn đầy xê thành làm thủ đô tiêu càng là khí thế như long giống nhau yêu ma quỷ quái là sẽ không xuất hiện ở chỗ này bởi vì nơi này long khí trào dâng tà vật ở chỗ này căn bản chịu đựng không được đây cũng là vì cái gì ở xê thành xuất hiện đất quan âm sự kiện thời điểm bọn họ không có đem việc này cùng mất trộm tượng quan âm nhắc lên quan hệ C thành là không nên có tà vật chính là hiện tại cố tình xê thành lại đã xảy ra chuyện như vậy này không tránh được ảnh hưởng tới rồi xê thành vận thế chỉ thấy đỉnh đầu không trung bao phủ xê thành kia tầng vận thế xương trắng có chút tạm đạm này thật sự làm người nhịn không được nghĩ nhiều có phải hay không có người ở cố ý thiết kế ảnh hưởng quốc gia của ta vận mệnh quốc gia hắn lẩm bẩm nghe vậy huệ thanh cười một cái nói sư minh ngươi sợ là suy nghĩ nhiều tưởng ta rét quốc minh mông đại quốc khí vận như mặt trời ban trưa nơi nào là một ít mưu ma trước quỷ là có thể ảnh hưởng đến tuệ chính ngẩn ngơ lại bất giác gật đầu nói ngươi nói cũng có đạo lý hiện tại không thể so từ trước từ trước có thuật giả có thể đổi trắng thay đen thậm chí có thể dẫn tới triều đại thay đổi chính là sớm tại tam giới đóng cửa lúc sau như vậy thuật pháp liền đã không thể ở trong thiên địa thi triển ra hiện tại là từ nhân loại chủ đạo thế giới chỉ có nhân loại mới có thể tả hữu thế giới phát triển đinh linh linh Một vị cảnh sát đồng chí di động vang lên, hắn cùng tuệ chính bọn họ nói thanh kiểm cầm di động đi ra ngoài, chỉ là không trong chốc lát, liền thấy hắn hưng phấn chạy vào, lớn tiếng nói, đội trưởng, có tin tức, theo chúng ta người truyền đến tin tức, xê thành ăn đất quan đông người, còn có một người còn chưa có chết. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh, một đám người sôi nổi đứng dậy, nhìn về phía hắn. ngươi nói cái gì? Có người không chết? Ân, nghe hắn thân nhân nói. Là hắn mâu thân dẫn hắn đi thành phố B tìm người chữa bệnh, cho nên không ở xây thành. Hôm nay giữa trưa còn cùng người trong nhà thông điện thoại, nói là không có việc gì. Nghe xong, Huệ Thanh đám người nhò mắt. Ngày hôm qua, kia đêm nay, kia đồ vật khẳng định sẽ đi tìm hắn. Tuệ chính cắn răng. Tuệ tâm lập tức nói, chúng ta hiện tại liền đi thành phố B, liền tính. Liền tính ra không kịp, bọn họ cũng phải đi. Một đám người sôi nổi rời đi, đi trước xây thành sân bay. mà lúc này hát dưới thành biên một tòa kéo dài không ngừng núi sâu bên trong nùng liệt huyết tinh khí phiêu phủ ở không trung hương vị dẫn tới phủ cận chim chóc đều đường vòng mà đi chỉ có đen nhánh quả đen rơi xuống cặc cặc cặc thẳng đều túi đầu mổ trên mặt đất thi thể kia đã đại khái không thể xưng là thi thể bởi vì liếc mắt một cái nhìn lại cơ hồ không có hoàn chỉnh một khối thi thể tất cả đều là thịt nát rối trên mặt đất tẩm đầy huyết sắc thổ địa đều bị nhiễm hồng giang giác. là chân đạp lên nhánh cây thượng Nhánh cây đứt gãy thanh âm, cùng với cả cạc cạc tiếng kêu, quả đen bị kinh khởi, trấn cánh bay lên, dừng ở một bên trên nóc nhà, hơi hơi nghiêng đầu nhìn đi ở vũng máu người. người thì thối, còn có các loại xà thi thể, toàn bộ hôn tạp ở bên nhau, hình thành một loại lệnh người buồn nôn tình cảnh. Bị chết thật thảm a hồ nông nghiêm lẩm bẩm. Thô tráng xà bò lại đây, chiên ở trên người hắn, dùng đầu cọ hắn. Hồ nông nghiêm cười, vuốt nàng đầu, nói, ca ca không khổ sở, ca ca chỉ cảm thấy thông khoái bọn họ không nghĩ tới đi bọn họ cũng sẽ rơi vào ngày này nói đến này trong mắt hắn toát ra khắc cốt hận ý tới bảo bảo ngươi xem ta giúp ngươi cùng ba mẹ đều báo thủ hắn nết miệng cười bọn họ đều đã chết toàn bộ liêu ra thôn người đều đã chết về sau sẽ không lại có liêu ra thôn cũng sẽ không lại có liêu ra người ta vì ngươi cùng ba mẹ đều báo thủ hắn lớn tiếng cười tiếng cười đem nơi xa chim chóc cả kinh bay lên tới chỉ là cười cười hắn lại nhịn không được gào khóc lên hai chân quỳ trên mặt đất khóc đến không thể tự ức là cao hứng là khổ sở đủ loại cảm xúc hắn đã phân không rõ chỉ là trong lồng ngực hỗn loạn cảm xúc làm hắn nhịn không được khóc lên đột nhiên đặt ở túi quần di động vang lên hắn tiếng khóc một đốn dỗi tay lau lau mặt đem điện thoại cầm lên uy thiên sinh ân tên kia đã đem liếu ra người đều giết xê thành người cũng chết sạch hiện tại nó sợ là ở nổi điên giết người hắn đi ra ngoài thanh âm trở nên càng ngày càng xa cũng càng ngày càng thấp. Dính máu tươi một gian trong phòng, một đôi mắt gắt gao nhìn trầm chầm, chầm hắn, trong mắt che kín màu đỏ tươi máu. Mẫu ngân bạch con rắn nhỏ trên ở trên người hắn, một người một xả, cùng bốn phía hảo cảnh cơ hồ hòa hợp nhất thể. Hồ nông nghiêm, gan từng chữ một thanh âm, cơ hồ muốn đem tên này cấp ngày nát, mang theo nùng liệt hận ý. Ngày thứ hai, còn không có ăn cơm sáng, Khương Diệp rút ra một chương ngày hôm qua họa tốt phủ, ngón tay nhón lên, chỉnh trương phủ liền lập tức thiếu lên. Bị nàng ném ở trang thủy ly nước, chờ đốt sạch lúc sau, liền đem này thủy đưa cho một bên tế mẫu. Đem cái này cho hắn uống xong đi. Nàng chỉ chỉ tư thế cứng đờ ngồi ở chỗ kia tề Hoàng Nghị. Tê Hoàng Nghị trừng lớn đôi mắt, biểu tình cực kỳ vi diệu nhìn mẹ nó trong tay kia một ly nước bừa, còn không có uống, liền cảm giác trong miệng đã là một cổ mùi lạ. Này, có thể uống sao? Hắn trong lòng vi diệu vẫn duy trì một loại hoài nghi. Chỉ là chờ mẹ nó đem ly nước đưa qua lúc sau, vẻ mặt của hắn càng thêm kinh ngạc. Ở hắn trong tưởng tượng, nay chén nước hẳn là đen tùi lùi, chính là hiện tại xem qua đi, lại là sạch sẽ, đạo như là một ly đơn giản nước sôi để nguội. Chờ hắn uống lên lúc sau, càng phát hiện này Thủy cũng không có một chút mùi lạ, uống lên thậm chí còn có điểm nhàn nhạt ngọt. Hậu viện nước giếng, đương nhiên ngọt. Lưu Nguyệt sen mồm. Chờ hắn uống xong, tề mâu mới hỏi Khương Diệp, Khương Tiểu Thư, này Thủy có tác dụng gì sao? Khương Diệp nói, nô, no, đại khái là bài độc dưỡng nhan. Tê mẫu cùng Tê Hoàng Nghị đều vẻ mặt kinh ngạc mê hoặc nhìn nàng. Chỉ là Tê Hoàng Nghị không có mê hoặc bao lâu, bởi vì hắn thực mau liền cảm giác được một cổ mãnh liệt buồn nôn, làm hắn nhịn không được vai quá đầu phun ra lên. Chỉ là hắn buổi sáng không ăn bữa sáng, ngày hôm qua cũng không ăn cái gì, phun nửa ngày chỉ phun ra một miệng toan thủy, cả người khó chịu cực kỳ. Nôn. Tê Hoàng Nghị sắc mặt trở nên đỏ lên, cái chán trên cổ gân xanh bạo khởi, nhìn qua chật vật cực kỳ. Tê mẫu sốt ruột nhìn về phía Khương Diệp, Khương tiểu thư. Này, Khương Diệp nói, bình thường, này thủy có thể làm hắn đem ăn xong đi tượng đất bột phấn nổ ra. Nô, no, khả năng tình huống sẽ nghiêm trọng một ít, đại khái là thượng thổ hạ tả. Sáng sớm thượng thời gian, tê hoàng nghị cơ hồ liền đại ở toilet, tựa như Khương Diệp theo như lời, thượng thổ hạ tả, giống có có cái gì tạp ở hắn giọng nói nơi đó, nhưng là phun lại phun không ra, chờ đến cuối cùng, hắn cả người cơ hồ là mất nước ra tới, vừa ra tới thiếu chút nữa liền mềm mại ngã xuống trên mặt đất. bị nhậm một ra cùng Hàn Tùng một tẢ một hưu đỡ lấy. Người thế nào a? Không có việc gì đi." Hàn Tùng hỏi. Tề Hoang Nghị suy yếu nói, "Ta cảm giác ta muốn chết." Hắn ra một thân mồ hôi lạnh, thật cũng không phải nơi nào đau, chính là cả người đều khó chịu. Tề Hoang Nghị nhậm một ra đột nhiên hô một tiếng, ánh mắt gắt gao rừng ở hắn trên tay, hỏi hắn, "Ngươi tay?" Tề Hoang Nghị sửng sốt, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, trên mặt biểu tình biến thành một mảnh mừng như điên. Hắn đem đôi tay cử ở trước mắt Trên mặt biểu tình không thể tin tưởng, vừa mừng vừa sợ, tay của ta, tay của ta biến trở về tới. Hắn tay là trước hết xuất hiện tượng đất hóa, bởi vì là ăn bữa sáng thời điểm biến hóa, bởi vậy vẫn luôn là cái kia ăn bữa sáng cầm chiếc đũa kỳ quái tư thế. Mà đôi tay kia, phiếm bùn đất khô giáo lúc sau chết bạch, là cứng, rắn, là khó có thể vận động. Mà hiện tại, hắn đôi tay nắm ở bên nhau, lại là mềm mại, là ôn nhu, đây là một đôi thuộc về nhân loại tay. Chân của ngươi cũng hảo. Hàn Tung lớn tiếng nói. Ngươi vừa mới là chính mình từ toilet ra tới. Phải biết rằng phía trước hắn chính là hai chân đều biến thành tượng đất, ra vào đều phải dựa vào bọn họ hai cái nâng, chính là vừa mới hắn là chính mình một người ra tới, chỉ là hắn ra tới thiếu chút nữa té ngã. Hàn Tùng cùng nhậm một da vội đi dịu hắn, mới đưa việc này cấp ném tại sau đầu, bằng không sớm nên phát hiện. Nhậm một da hưng phần nói, chắc không được ta vừa mới xem ngươi là có chỗ nào không thích hợp, nguyên lai like là ngươi khôi phục bình thường. Ta khôi phục bình thường. ta khôi phục bình thường. Tê hoang nghị mừng như điên, kiên trì chính mình một người đứng lên, hắn thậm chí nếm thử một chút nhảy lên, chỉ là nhảy dựng lên nháy mắt liền rớt đi xuống, làm hàng tùng nguy hiểm thật đỡ lấy, bằng không hắn phải nằm sấp xuống đất. ta khôi phục bình thường. Tê hoang nghị lại là lại khóc lại cười, ba người ôm thành một đoàn. Chương 87 đệ 87 chương. Tê hoang nghị tượng đất hóa tay chân nhìn qua trở nên bình thường, bất quá nhìn kỹ dưới, hắn đi lại thời điểm, tay chân địa phương vẫn cứ có chút cứng đờ. cũng không có hoàn toàn khôi phục bình thường. bất quá này cũng không có biện pháp, hắn là đem tượng đất bột phấn ăn vào trong bụng, những cái đó bột phấn đã sớm đã thẩm thấu hắn huyết đụng, cùng thân thể hắn hòa hợp nhất thể, căn bản không phải trong một đêm là có thể bài xuất ra. nếu muốn hoàn toàn khôi phục bình thường, đại khái yêu cầu một tuần thời gian. bởi vậy tạm thời tề ra mẫu tử hai liền trước tiên ở khương diệp nơi này ở lại, mỗi ngày một ly nước đùa uống xong đi, tề hoàng nghị từ lúc bắt đầu thống khổ bất ham, đến cuối cùng mặt không đổi sắc. Khó nhất chịu là ngày đầu tiên uống thời điểm, thượng thổ hạ tả, rõ ràng tưởng phun ra cái gì tới, lại cái gì đều phun không ra. Cái loại này thống khổ quả thực khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung, người bên cạnh nhìn đều khó chịu, chờ đến buổi tối, cả người cơ bản đều suy sụp chỉ có thể vể vài nằm ở trên giường. Bất quá lúc sau tình huống liền càng ngày càng tốt, dựa theo Khương Tiểu Thư theo như lời, là trong thân thể hắn tượng đất bột phấn đang ở không ngừng bị hắn bài xuất ra, đến hậu kỳ thứ này cơ bản đều bị bài xuất ra. Tự nhiên liền sẽ không như vậy thống khổ. Một vòng sau, Khương Diệp xác định Tề Hoàng Nghị trong cơ thể tượng đất bột phấn đã hoàn toàn bị bài ra tới, nói cho hắn không cần lại uống kia cái gì bài độc dưỡng nhan nước bùa. Tề Hoàng Nghị cùng Tề Mẫu đều là vui vẻ, Liên Thanh cùng Khương Diệp nói lời cảm tạ. Khương Diệp như suy tư gì nhìn hắn, khó được cho người ta xem tướng, cuối cùng đến ra tới kết luận là, ngươi người này vận khí vẫn là khá tốt, mặt mày chống trải, là lòng dạ rộng lớn người, hơn nữa tổ tiên tích đức. Đối con cháu nhiều có che chở, đầy mặt phúc tướng, là khó được hảo vận có phúc khí người, duy nhất bất bình, đại khái chính là ít có tử kiếp, nhưng là một khi tử kiếp vượt qua đi, sau này lại là phúc trạch thâm hậu, cả đời thông thuận. Mà hiện tại, hắn này tử kiếp đã qua đi, dư lại chỉ có vận may, cho nên nói, quả nhiên là vận khí tốt ta. Tê Hoang Nghị cũng cảm thấy chính mình vận khí tốt, hắn tuy nói phía trước bị ung thư, chính là tuy trong khoảng thời gian này nhiều có khúc chết, nhưng là hắn hiện tại lại hảo sinh sôi đứng ở chỗ này. Thân thể khỏe mạnh, này không phải vận khí tốt là cái gì. Khương Diệp nói, người ung thư có thể hảo, cũng ít nhiều kia chỉ linh. Tuy nói bởi vì ăn tượng đất bột phấn nhiều có bị tội, nhưng là đúng là này bột phấn, chỉ hết hắn ung thư, cho nên. Người chủ yếu nên cảm tạng người, vẫn là nó. Một con lớn bằng bàn tay tượng đất bù Tát Tương thổi qua tới, phiêu ở không trung, trên cao nhìn xuống nhìn tề hoàng nghị bọn họ, nó mặt mày từ bi, là nhất phái thương hại tư thái, đây cũng là lúc trước chế tác tượng đất mọi người. Đối với quan âm tưởng tượng, bởi vậy khối này tượng đất bộ dáng đó là như thế. Nhìn đến nó, tề Hoàng Nghị ba người đều là cả người cứng đờ, nhịn không được liền nhớ tới ngày ấy xuất hiện ở trong phòng quái vật khổng lồ, thiếu chút nữa liền đem bọn họ cấp chụp đã chết. tề Mâu trước hết phản ứng lại đây, Liên Thanh nói, là nên tạ. Là nên tạ, ít nhiều nó, ta nhi tử mới có thể kiện toàn khỏe mạnh đứng ở chỗ này. Ý chí kiên định, ngươi còn không mau tới cùng quan âm dập đầu. tề Hoàng Nghị lấy lại tinh thần. Lập tức liền đối mặt tượng đất quý xuống, phanh phanh phanh khái vài cái đầu, khai đến thập phần thành thực. Tượng đất nhìn, trong lòng nhưng thật ra có chút vừa lòng, đối với này nhân loại to gan lớn mật dám ăn nó cánh tay sự tình, cũng không có như vậy bất mãn, dù sao Khương Diệp nói, nguyện ý lấy ra công đức tới vì nó một lần nữa bổ tề kim trên người sở bị người trộm đạo mà thiếu hụt cánh tay. Có tân cánh tay, đối với mất đi những cái đó, nhưng thật ra không có như vậy để ý. Chừng mãi mãi nhàn hạ tình hình lúc ấy lại đây ngồi ngồi xuống. cầm chính mình làm một ít tiểu điểm tâm. Nàng lao nhân ra một ngày đãi ở trong nhà không chịu ngồi yên, trừ bỏ đi theo lão bọn tỉ muội đi ra ngoài nhảy quảng trường vũ, đó là sao điểm tâm, làm được luôn là nhớ rõ cấp Khương Diệp một phần. Bất quá lần này lại đây, bên người nàng còn nhiều một người, Trương Tùng Minh Thế Tử, cũng chính là kia chỉ mị, Diệp Thảo Nhi. Lại nhìn thấy Diệp Thảo Nhi, Khương Diệp liền phát hiện trên người nàng ở vào nhân loại hơi thở càng trọng, nếu là không biết nàng trước kia là mị, hiện tại nhìn nàng. Chỉ biết cảm thấy nàng chỉ một cái phổ phổ thông thông nhân loại Lần này lại đây, nàng là tới đưa hoa Mị thiện gieo trồng, ở chúng nó bên người cỏ cây phồn thịnh Sẽ có rất nhiều chưa thấy qua chủng loại hoa cỏ thịnh phóng Lần này tới nàng liền cấp Khương Diệp tặng không ít người loại trong thế giới không có hoa cỏ Đương nhiên, chủ yếu là cũng là Trương Tùng Minh nghĩ mang nàng ra tới đi dạo Nàng vẫn luôn sinh hoạt ở núi sâu, còn không có gặp qua hiện đại thành phố lớn náo nhiệt Nói chuyện phiếm thời điểm Bọn họ không tránh được nói lên quan âm trong miếu tượng quan âm. Đều hơn nửa năm thời gian, quan âm miếu vẫn là ở vào bế miếu trạng thái, quả thực chính là chứng thực tượng quan âm bị hao tổn tin tức. Lúc trước bế miếu, liền có rất nhiều linh tinh lời đồn đãi, nói là quan âm trong miếu thiên thủ quan âm tượng bị người tổn hại, cho nên không thể gặp người. Cũng không biết là người nào làm cho, mạo phạm quan âm, cũng không sợ tổn hại âm đức. Trưng nãy nãy nói, lại thở dài, cũng không biết khi nào mới có thể chữa trị hảo. Khương Diệp thần sắc bất biến. Nói, đại khái nếu không bao lâu là có thể chữa trị hảo, đến lúc đó, quanh thân người lại có thể tiếp tục đi bái Bồ Tát. Hiện tại tề hoàng nghị sự tình giải quyết, kế tiếp phải làm sự tình, đích xác chính là chữa trị tượng đất thân thể. Gia hỏa này gần nhất thường xuyên thường thường liền chạy đến Khương Diệp trước mặt đi bộ, tuy rằng ngoài miệng chưa nói, nhưng là ý tứ lại là không cần nói cũng biết, hoàn toàn chính là ở không tiếng động thúc rủ. Bất quá Khương Diệp cũng không sẽ làm tượng đất, bởi vậy tính toán làm cái kia quan âm trong miếu người lộng. Chính mình chỉ cần chuẩn bị tốt công đức kim phấn thì tốt rồi. Bất quá ở nàng đi quan âm yếu phía trước, nhưng thật ra trước có người tới cửa tới, là ba cái hòa thượng, theo Lưu Nguyệt nói, kia cổ con lửa chọc xú vị, người đứng ở cửa nàng đã nghe tới rồi, nàng đã từng thiếu chút nữa bị một vị cao tăng cấp trực tiếp đánh đến hồn phi phách tán, không tránh được đối mặt khác hòa thượng cũng có chút giận chó đánh mèo. Bởi vậy, đương mang theo người tiến vào thời điểm, thái độ cũng không thế nào hảo, khinh thường cười nhạo chi ý, bộc lộ ra ngoài. Chúng ta hẳn là không có đắc tội vị tiểu thư này sao? Tuệ tâm bút đầu nói. Huệ quét đường phố, ta là lần đầu tiên thấy vị này nữ thí chủ. Cho nên tổng kết giới, bọn họ thật là không có đắc tội vị này cho bọn hắn dẫn đường tiểu thư, chỉ là không biết đối phương vì cái gì đối bọn họ mắt không phải mắt, cái mũi không phải cái mũi. Tuệ chính không nói chuyện, chỉ là nhìn Lưu Nguyệt trong ánh mắt, mang theo vài phần kinh nghi bất định, như là không xác định cái gì. nay ba cái hòa thượng tự nhiên chính là Tuệ chính sư huynh đệ ba người. ở biết ăn đất quan âm những người đó chung, thế nhưng còn có một cái người sống, bọn họ không tránh được tìm tòi nghiên cứu lên, tự nhiên mà vậy, Khương Diệp liền tiến vào bọn họ trong mắt, hiện tại bọn họ là cố ý tới bái phòng Khương Diệp. Tiểu thư, người tới Lưu Nguyệt mang theo bọn họ đi đến trong viện, mở miệng cùng Khương Diệp nói, tuệ chính bọn họ nhưng thật ra không nghĩ tới Khương Diệp lại là như vậy tuổi trẻ, kinh ngạc rất nhiều, bọn họ còn không có mở miệng, Khương Diệp nhưng thật ra trước mở miệng, nói, các ngươi tới vừa lúc, Vừa vặn ta có một chuyện tưởng làm ơn các ngươi. Tuệ chính ba người sửng sốt, chật vội nói, không biết Khương tiểu thư muốn chúng ta làm chuyện gì. Khương Diệp nói, cũng không phải cái gì rất khó sự tình, có lẽ các ngươi còn sẽ rất vui chung giúp ta cái này vội. ở ba người kinh ngạc nghi hoặc gian, nàng rũi rũi tay, hô, ngươi ra tới trông thấy này ba vị trọc. Đại sư đi, ngươi kim thân chữa trị sự tình, chính là còn muốn làm ơn bọn họ ba vị. Huống hồ lại nói tiếp, đều là Phật gia người trong. bọn họ cùng ngươi mới là một đường người ở tuệ chính ba người khiếp sợ lúc sau lại mừng như điên lại không thể tin tưởng trong ánh mắt một tôn chỉ có một đôi cánh tay ở phía trước thiên thủ quan âm tiểu tượng phật xuất hiện ở bọn họ trước mặt nó chỉ có lớn bằng bàn tay nhưng là ở tuệ chính bọn họ trong mắt nó lại phá lệ cao lớn cả người càng là tắm gội phật quang hoàng hốt trung tựa hồ có tụng lẩm bẩm niệm kinh thanh từ nó trên người truyền ra tới đó là hơn một ngàn năm tới năm này tháng nọ vô số hòa thượng ở nó bên thai sở tụng kinh thanh Hiện giờ đã hình thành một loại nồng đậm rượu dương lực lượng. Khương Tiểu Thư, đây là... Tuệ Chính phục hồi tinh thần lại, lập tức nhìn về phía Khương Diệp, không thể tin được hỏi. Khương Diệp nói, đây là một tôn đã ra đời linh tự Phật, các ngươi cũng thấy nó cánh tay địa phương lề sách, ban đầu nó là một tôn thiên thủ quan âm tượng, chỉ là thiên thủ bị người cấp chống đi, cho nên ta muốn làm ơn các ngươi, giúp nó chữa trị kim thân, một lần nữa cho nó đem thiên thủ bổ tề. Tuệ Chính Tam Sư huynh đệ hai mặt nhìn nhau. Khương Tiểu Thư, Việc này chúng ta yêu cầu thương lượng một chút tuệ chính hoàng thân đạo. Khương Diệp một bộ ta có thể lý giải mỉm cười biểu tình, hơi hơi vươn tay, ý bảo bọn họ thỉnh. tam sư huynh đệ đi một bên thương nghị, tuệ tâm bội hỏi, sư huynh, đó là bồ tắt trong miếu kia tôn thiên thủ quan âm tượng sao? Huệ thanh theo bản năng nói, sao có thể không phải? Trên đời này sinh linh quan âm tượng, chẳng lẽ còn có đệ nhị tôn sao? Nghe vậy, ba người nhìn nhau, tâm tình hồi lâu không thể bình tĩnh. Bọn họ tìm kiếm lâu như vậy Không nghĩ tới tìm tìm kiếm kiếm, vòng đi vòng lại, thế nhưng tại đây tìm được rồi. Chỉ là, nó như thế nào biến như vậy nhỏ. Nhân ra chính là Linh, là thần vật, có điểm thủ đoạn không hiếm lạ. Tuệ tâm tùy tiện nói. Huệ thanh đối tuệ chính đạo, sư minh, ta xem này Linh tuy nói trên người mang theo nùng liệt sắc khí, nhưng là Phật quang chính diệu, không hề có âm tà lệ khí, nhìn dáng vẻ cũng không có bị giết chóc huyết tinh ô nhiễm. Này nhưng hoàn toàn vượt qua bọn họ thiết tưởng, bọn họ nguyên tưởng rằng nó giết nhiều người như vậy. đã sớm đã bị giết chóc huyết tinh cấp ăn mòn biến thành từng con biết giết người ác quỷ chính là không nghĩ tới hiện tại vừa thấy lại vẫn là phật quang diệu diệu hạo nhiên chính khí không hề có bị ô nhiễm dấu vết tuệ chính lại là lắc đầu nói lúc trước ở trong miếu thời điểm các ngươi cũng thấy nó cả người tà khí chính là làm không được giả ở trong miếu nó cũng đã bị tà khí ăn mòn bằng không nó sẽ không từ trong miếu ra tới nơi đi đến đều là huyết tinh đặc biệt là tới rồi xây thành càng là giết vô số người cứ như vậy. làm sao có thể nói nó không có bị tà khí huyết tinh ô nhiễm đâu? Chỉ là nó giết chết nhiều người như vậy, liền chú định nó không có khả năng một chút không chịu ô nhiễm. Nhưng là tình huống hiện tại lại là nó quanh thân phật quang sáng ngời, thật là không chịu tà khí xâm nhiễm. Như vậy duy nhất khả năng cũng chỉ có một cái. Tuệ chính thật sâu ánh mắt rừng ở khương diệp trên người, là vị này khương tiểu thư tinh lọc nó trên người tà tính, mà bị bọn họ nhìn chăm chú khương diệp đang ở cùng tượng đất nói chuyện, hỏi nó, ngươi nói này ba cái hòa thượng. có thể hay không là không muốn cho ngươi chữa trị chân thân A. Ta còn tưởng rằng, giống ngươi như vậy ra hỏa, ở này đó hỏa thượng trong mắt, sẽ là cái bà bối. Nguyên lai không phải sao? Bằng không đối với nàng tỉnh cầu, bọn họ không nên là một ngụm đồng ý sao? Tượng đất không nói chuyện, chỉ là nhìn về phía tuệ chính bọn họ ba người trong ánh mắt, trong im lặng lộ ra vài phần tức giận, gia hỏa này càng ngày càng như là người. Cũng may, tuệ chính bọn họ cũng không có thương lượng bao lâu, lúc này nhưng thật ra không nói gì thêm. Trực tiếp đồng ý, hơn nữa thản nhiên nói, chúng ta lúc này ra tới, nguyên bản chính là vì tìm kiếm nó. Nguyên tưởng rằng nó đã biến thành tà vật, không nghĩ tới. Là Khương Tiểu Thư ngải tinh lọc nó trên người tà khí đi. Tuy nói là do hỏi, chính là ngữ khí lại là khẳng định. Việc này trừ bỏ Khương Diệp, bọn họ cũng căn bản không làm hắn suy nghĩ. Khương Diệp nhưng thật ra không nghĩ tới sẽ như vậy xảo, nói, như vậy vậy tốt nhất. Đúng rồi Khương Diệp nhớ tới, rồi tay cầm cái túi tiền đưa qua, nói, chưa chỉ thời điểm. đem cái này thêm đi vào, đây là ta đáp ứng nó. Tuệ chính tiếp nhận tới, hỏi, đây là cái gì? Khương Diệp cười, nói, dù sao là đối nó rất hữu dụng đồ vật, người khác muốn cũng muốn không tới. Tuệ chính bọn họ không mở ra xem, nhưng là rõ ràng là nghe lọt được. Được rồi, vậy các ngươi liền mang nó trở về đi. Khương Diệp nhẹ nhàng thở ra nói, cùng ném gánh nặng người giống nhau. Cũng không phải là ném gánh nặng sao. Hiện tại này tượng đất giao cho chuyên nghiệp người tới xử lý, tia nàng nên làm cũng làm. cũng coi như là làm được hứa hẹn. Nàng lại cùng tượng đất nói, ngươi đi theo bọn họ cùng nhau trở về đi. Giết nhiều người như vậy, ngươi hiện giờ sát nghiệt quân thân, nghiệp chướng một ngày không cần thiết, ngươi liền một ngày chỉ có thể là tượng đất, hảo hảo tu hành đi. Nàng rôi tay búng búng ra hỏa này chán, đem nó đạn đến thân thể hoàng giật mình, cùng cái con lật đật dường như. Đúng rồi. Khương Diệp lại nghĩ tới một chuyện tới, đối tuệ chính bọn họ nói, nó nói nó ban đầu nơi địa phương, cho nó cảm giác thập phần không thoải mái. làm nó cảm thấy thực bực bội. Ta tưởng trở về lúc sau, các ngươi hẳn là yêu cầu hảo hảo kiểm tra kiểm tra kia tòa quan âm yếu. Nghe vậy, tuệ chính thần sắc dùng mình, nói, việc này ta nhớ kỹ. ở bọn họ ba người rời đi không mấy ngày, lại có một đám khách không mời mà đến tới cửa tới. lần này nhưng thật ra người quen, là đã từng ở thành phố A cùng Khương Diệp từng có gặp mặt một lần Huyền môn hiệp hội người. lúc trước bị vùng ngoại thành thành phố A xử lý Ninh trí hâm bọn họ thôn kế tiếp vấn đề, chỉ là mới gặp thời điểm. Bọn họ ở Khương Diệp trước mặt có bao nhiêu kiêu ngạo, hiện giờ liền có bao nhiêu chật vật, tổng cộng mười mấy người, lại có bốn người nằm, sắc mặt thanh hác, cả người không phiếm không bình thường màu đen. Là nơi này sao? Tiết Khải ngừng đầu nhìn thoáng qua trước mắt cái này sân, hỏi. Người bên cạnh gật đầu, nói, là nơi này, vị kia Khương Tiểu Thư tới thành phố B lúc sau, liền vẫn luôn ở nơi này, nơi này nguyên lai like là triệu gia tòa nhà, ở Khương Tiểu Thư xuất hiện lúc sau, cũng đã tặng cùng nàng. Tiết Khải cúi đầu nhìn thoáng qua trên xe thẩm trì chu đám người, thật sâu hít vào một hơi, tiến lên đi gõ cửa. Chỉ chốc lát sau, liền thấy môn từ bên trong mở ra, một cái khuôn mặt tròn vo tiểu nữ hài đứng ở môn sau lưng, nghiêng đầu hỏi bọn hắn, các ngươi tìm ai à? Có nhân tâm cấp, hướng tới trong viện tham đầu tham não nhìn thoáng qua, hỏi, tiểu hài tử, nhà ngươi đại nhân đâu? Ở nhà sao? Chúng ta tìm nhà ngươi đại nhân có việc gấp, là muốn cho nàng cứu mạng. Nàng ngươi ở sao? Nói. Hắn liền vội vội gọi người đem trên xe người mang xuống dưới, mang theo người liền phải hướng trong đi. Không được đi vào. Tiểu nữ hải tre ở trước cửa, đen lúng liếng đôi mắt chừng mắt bọn họ, ngại thanh mại khi nói, ta còn không có đi vào cùng tiểu thư nói, không có tiểu thư cho phép, các ngươi không thể đi vào. Tiết khải vội và ngăn lại thanh niên, nữ mày nói, ngươi đừng sang bậy, chúng ta hiện tại chính là có việc cầu người, ngươi thái độ có thể phóng thấp điểm sao. Thượng lương mày dương lên, nâng lên thanh âm nói, Ngươi cũng biết chúng ta là có việc cầu người a hoặc, không phải nhà ngươi người bị thương, cho nên ngươi một chút không nóng nảy đúng không? Ta còn không có tìm ngươi phiền thoái, ta ca cùng ngươi đi ra ngoài, trở về liền biến thành cái dạng này, muốn nói không có miêu nị, ta một chút không tin. Hắn suy nhiên, dối tay đem Tiết Khải đẩy ra, nói, ta hiện tại muốn cứu ta ca, ngươi đừng ở chỗ này cho ta chăn nói. Nói, hắn nhìn bên trong cánh cửa tiểu nữ Hải, không khách khí nói, tiểu nha đầu. Chúng ta là tới tìm nhà ngươi đại nhân cứu mạng, ngươi đừng ở chỗ này ngăn đón, nếu là ta ca có cái gì sai lầm, ta muốn ngươi đẹp. Hắn so đo chính mình nắm tay. Ngươi là tưởng xông vào sao? Tiểu nữ hài ngẩng đầu hỏi, mặt mày một mảnh thiên chân. Thượng lương trên mặt có chút không nhịn được, xấu hổ buồn bực rỗi tay muốn đi chụp tiểu nữ hài đầu, trong miệng còn lại là nói, cái gì kêu xông vào. Có thể hay không nói chuyện A, nói được như vậy khó nghe. liền ở hắn tay muốn đụng tới người trên đầu thời điểm. bên trong cánh cửa như là có một trận âm phong thổi qua tới, một cổ thật lớn lực lượng hướng tới hắn ập vào trước mặt, trực tiếp đem hắn cấp sốc bay đi ra ngoài, đánh vào phía sau ngừng ở ven đường trên xe, chỉ nghe ai nha một tiếng, liên quan mới từ trên xe đem người nâng xuống dưới một đám người toàn bộ ngã trên mặt đất. Ha ha ha! Thuộc về tiểu hài tử tiếng cười vang lên tới, đứng ở bên trong cánh cửa tiểu nữ hài mặt mày là một mảnh thiên chân, nói, không có tiểu thư cho phép, bất luận kẻ nào đều không thể đi vào. Chính là cái này. Mọi người xem nàng ánh mắt lại không dám coi khinh, mà là mang theo vài phần ngưng trọng. Ngươi là người nào? Thượng lương lớn tiếng chất vấn, ngươi không phải người. Chẳng lẽ là yêu? Không. Không phải. Chẳng lẽ là... Ngươi là quỷ. Hắn vừa nói, một bên đứng dậy, chỉ vào tiểu hài tử nói, không sai. Ngươi là quỷ. Ngươi vừa mới công kích ta, ta cảm nhận được quỷ khí. Hảo A. Thượng lương trong mắt toát ra ác độc tới, nói, cái này cái gọi là Khương Tiểu Thư. Thế nhưng sử dụng ác quỷ, sợ có phải thế không, cái gì người tốt? Bang. Một đạo cái tắt thanh truyền vào trong hai, ai cũng không nhìn thấy đã xảy ra cái gì, phục hồi tinh thần lại thời điểm, Thượng Lương mặt đã bị đánh chật qua đi, mặt cơ hồ là nháy mắt liền đỏ lên, năm cái đỏ tươi giấu tay phá lệ rõ ràng. thức Tha Mạn Diệu thân ảnh xuất hiện ở bên trong cánh cửa, đứng ở tiểu nữ hai bên người, nhìn Thượng Lương ánh mắt cực kỳ lạnh băng, cũng tràn ngập sắc ý. Nếu sẽ không nói, ta không ngại đem miệng của ngươi cấp xé lạ. Lưu Nguyệt cười lạnh nói, Thượng Lương dối tay, sờ sờ mặt, bị đánh quá mặt sờ lên nóng bỏng, hắn không thể tin tưởng chất vấn, ngươi dám đánh ta. Bang! Lại là một bạn hai, hoàn toàn không có đoán trước đến động tác, lúc này đây cũng không có người thấy là như thế nào phát sinh, như là trong hư không có một bàn tay đánh vào Thượng Lương trên mặt. Lưu Nguyệt hít mắt, cười hỏi, ngươi là cái thứ gì? Ta vì cái gì không dám đánh ngươi? Nói, nàng khẽ cười lên, hơi hơi quay đầu đi, đối với bên người nhân đạo. Nô, no, Tiểu Nam, ngươi xem, như vậy đối xứng, có phải hay không đẹp nhiều? Tiểu Nam ra dáng ra hình nghiêm túc nhìn một chút, sau đó lại nghiêm túc gật đầu, nói, là đẹp nhiều ai? Hai cái bàn tay ấn. Hào đối xứng A. Nàng đôi tay chụp ở bên nhau, vỗ tay hai cái, quả thực là cực kỳ trào phúng. Thượng lương trừng lớn đôi mắt, tức giận đến ngưỡng đảo, các ngươi, các ngươi. Tức giận đến liền lời nói đều cũng không nói ra được. Lưu Nguyệt hư cười, nói, nhỏ yếu, còn ngu xuẩn. Không có giết ngươi, đã là ta tu thân dưỡng tính lúc sau kết quả. Nếu là đặt ở trước kia, nàng quả thực không dám tin chính mình thế, nhưng trở nên như vậy thiệt lương. đương nhiên, nếu đối phương khách khí một chút, nàng không ngại đối bọn họ khách khí một ít, nhưng là nếu ai ngoài miệng không sạch sẽ, thái độ cũng không khách khí, vậy mặc kệ nàng không khách khí. Thực xin lỗi, vị tiểu thư này vẫn luôn không nói chuyện tiết khải tiến lên đây, đứng ở thượng lương trước người, nói là chúng ta sai, chúng ta cùng các ngươi xin lỗi. Chỉ là. Chúng ta hôm nay tới tìm Khương Tiểu Thư là có quan trọng sự, ta có bằng hưu yêu cầu Khương Tiểu Thư cứu mạng, cầu ngươi giúp chúng ta cùng Khương Tiểu Thư nói một tiếng đi. Lưu Nguyệt cười như không cười, nói, ta xem các ngươi cũng không phải là tới cầu cứu thái độ. Nàng mỉm cười, nói, ngượng ngùng, chúng ta Tiểu Thư nói, gần nhất đều xin miễn gặp khách, khi nào mới có thể gặp khách, nô, no. chúng ta cũng không rõ ràng lắm, các ngươi về sau lại đến đi. Nói, nàng rôi tay bang một tiếng liền giữ cửa cấp đóng lại. Các nàng hai cái đây là cái gì thái độ? Thượng Lương dậm chân, hai bên trái phải trên má chỉ dẫn đã hoàn toàn sưng đỏ lên, nhìn qua cực kỳ buồn cười buồn cười. Hắn còn ở lớn tiếng tê kia hai cái tuyệt đối là quỷ. Vẫn là ác quỷ. Cái kia Khương Tiểu Thư như thế nào sẽ có hai chỉ ác quỷ? Tiết Khải duỗi tay xoa xoa đỏ bừng đôi mắt, nói, huyền môn có rất nhiều người dùng dịch quỷ, bên người có mấy chỉ quỷ làm sao vậy? Người cần thiết lớn như vậy phản ứng sao? Hắn nhìn Thượng Lương, bất đắc dĩ nói. Thượng lương, ta cho rằng ngươi rất rõ ràng ngươi ca hiện tại chính yêu cầu Khương tiểu thư cứu mạng, có lẽ trên thế giới này cũng cũng chỉ có Khương tiểu thư có thể làm ngươi ca khôi phục bình thường, ta không cầu ngươi có thể ăn nói khép nép, nhưng là ít nhất ngươi có thể hay không có cái có việc cầu người thái độ." Thượng lương căm giận, nói, "Ta cũng không tin, trên đời này liền không có những người khác có thể cứu ta ca. Nếu còn có những người khác có thể cứu ngươi ca, chúng ta còn lại ở chỗ này tới sao?" Tiết Khải lạnh giọng hỏi. Thượng lương Đúng vậy, đúng là bởi vì nhận thức người đều không có biện pháp cứu thượng lưu bọn họ, cho nên bọn họ mới có thể tới tìm thương Diệp. Bởi vậy, hắn trong lúc nhất thời nói không ra lời. Tiết Khải nói, ta đã sớm nên đoán được, mang ngươi tới sẽ chuyện xấu. Thượng Lương có chút thẹn quá thành giận, nói, nói đến nói đi, còn không phải ngươi dẫn ta ca bọn họ đi ra ngoài, mới có thể đem bọn họ hại thành cái dạng này. Tiết Khải nói, là, ngươi nói được không sai. Cho nên, ta hiện tại ở nỗ lực cứu bọn họ. Hắn không muốn ở cùng thượng lương Bệ xả, thật sâu hít vào một hơi, làm chính mình bình tĩnh một chút đi. Tiết Khải, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Người bên cạnh thấp giọng hỏi. Làm sao bây giờ? Tiết Khải châm biếm một chút, nói, chờ. Là bọn họ có việc cầu người, không phải người khác cầu bọn họ, bọn họ có thể làm, chỉ là ở chỗ này chờ. Ngươi chú ý thẩm trì chu bọn họ tình huống, bó trụ bọn họ tơ hồng nhất định không thể tùng. Còn có, gạo nếp cũng đặt ở bọn họ trên người. Hắn thấp giọng phân phó. Theo tới người liền có bác sĩ, biết nên xử lý như thế nào thẩm chỉ chu bọn họ vấn đề. Thượng một lần bọn họ một đám người đi ninh trí hâm bọn họ trong thôn, lại không nghĩ rằng vốn nên bị phong ấn hạn bạt lại bị bọn họ đánh thức, thiếu chút nữa không chạy ra tới, còn hảo bên trong phong ấn còn tồn tại, đem hạn bạt vây ở trong thôn, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Chỉ là, tuy rằng tìm được đường sống trong chỗ chết, chính là trở về lúc sau, bọn họ năm người, trừ bỏ hắn ở ngoài. mặt khác bốn người sôi nổi toàn bộ ngã xuống trên người đã xuất hiện hóa cương tình huống bọn họ tìm rất nhiều người xem qua trong đó liền có không ít am hiểu cương thi một đạo huyền môn thuật sĩ chỉ là đối phương lại cũng lấy thẩm trì chui bọn họ trên người vấn đề không có cách ta chưa bao giờ gặp qua như thế hung hăng cương các ngươi có thể chạy ra tới thật đến là cái kỳ tích bọn họ trên người thi khí quá nặng thi khí tẩm nhập hồn phách ta không có cái kia bản lĩnh loại bỏ có thể làm chỉ là tạm thời áp chế thi khí tạm hoãn bọn họ hóa cương quá trình Nhưng là, cần thiết đến nhanh lên nghị cách đưa bọn họ thượng thi khí hoàn toàn nổ, bằng không bọn họ thực mau liền sẽ biến thành cương. Liên tục vài người, đều là như vậy cách nói. Thậm chí chu bọn họ trên người hóa cương, cũng không đơn thuần bởi vì thi khí xâm nhập thân thể mà dẫn tới hóa cương quá trình, mà là có cao đỉnh cấp cương thi, trực tiếp dùng lực lượng của chính mình, ở cưỡng chế tính đưa bọn họ chuyển hóa, cũng là vì kia chỉ cương thực lực quá mức cường đại, cho nên không ai có thể nhổ cổ lực lượng này. Mắt thấy thậm chí chu bọn họ trên người sơ cứng tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, lúc này Tiết Vân nhớ tới Khương Diệp. Khương Tiểu Thư nếu có thể làm kia chỉ nữ cương ném chuột sợ vỡ đồ, nói cách khác, thực lực của nàng tuyệt đối có thể cùng kia chỉ nữ cương so sánh với. Thậm chí so với kia chỉ nữ cương còn cường đại. Có lẽ, Khương Tiểu Thư có biện pháp đâu. Thiết Vân như vậy nói, đây cũng là bọn họ vì cái gì hiện tại sẽ đứng ở chỗ này nguyên nhân. Chỉ là bọn hắn hiện tại ngay cả Khương Tiểu Thư mặt cũng chưa nhìn đến. cũng đã đem người đã tội. Tiết khải ở trong lòng thở dài, cảm thấy có chút đau đầu. Hắn liền biết thượng lương gia hỏa này cùng lại đây không chuyện tốt, nguyên bản là không muốn làm hắn theo tới, chỉ là hắn ca thượng ưu lần này cũng ở ra ngoài ý muốn người, không cho hắn theo tới cũng không tốt, chỉ là không nghĩ tới, gia hỏa này ngay từ đầu liền đem sự tình làm tạp. Giống. Trong nhà xe truyền đến kêu rên tiếng gầm gư, như là người ở kêu, rồi lại như là giã thu tiếng kêu, thanh âm mới ra tới đã bị lấp kín. Chỉ còn lại có nặng nghề tiếng tê Tiết khải nhắm mắt. Trong nhà xe. Trong nhà xe không gian rộng mở, có bốn người nằm ở trên giường, lúc này đang ở không ngừng giấy rua, gầm rú. tia nặng nghề giống như dã thu giống nhau giống lên một tiếng. Đó là từ bọn họ trong miệng truyền ra tới, chỉ là miệng bị người lấp kín, chỉ có thể phát ra nặng nghề thanh âm. Thậm chí chu chừng lớn đôi mắt, trong mắt che kín tinh mịn màu đỏ thơm máu, nhìn qua đôi mắt là đỏ bừng, từ khỏe mắt bắt đầu. Có màu đỏ hoa văn hướng tới nhị sau kéo dài mà đi, như là diễm lệ hoa văn. Mà hắn cả người là bị Tơ Hồng gắt gao trói buộc ở trên giường, Tơ Hồng thít chặt thân thể hắn, đụng chạm địa phương phát ra bỏng cháy giống nhau thanh âm. Người trong xe đâu vào đây không chế được bọn họ tình huống, tuyết trắng gạo nếp đấn ở bọn họ ngự thượng, chỉ nghe suy suy suy tiếng vang, gạo nếp thực mau liền biến thành một mảnh đen nhánh. Không đủ. Một lần nữa lại đến một phùng gạo nếp tới. Một phùng gạo nếp đấn xuống đi, thực mau liền hút đủ thi khí. Trở nên đen nhánh, không còn có tác dụng, từng cây tơ hồng rậm rạp cột vào bọn họ trên người, đem bọn họ tính cả giường cột vào cùng nhau. Tơ hồng thượng cũng chậm rãi nhiễm một tầng màu đen, cho nên đến kịp thời đổi mới tơ hồng. Mà ở nơi này không bình tĩnh thời điểm, Lưu Nguyệt cùng Tiểu Nam đã vào phòng, cùng Khương Diệp giảng thuật bên ngoài tình huống. Bọn họ một chút đều không khách khí, còn tưởng xông vào, bị Lưu Nguyệt tỉ tỉ thưởng hai cái cái tác. Một bên một cái, chỉnh chỉnh tề tề Tiểu Nam nói ha ha ha cười không ngừng. Như là thấy cái gì buồn cười sự tình, ta một chút đều không thích bọn họ, bọn họ cũng thật chán ghét. Nàng trong mắt đổ xuống ra mánh liệt tác ý tới. Lưu Nguyệt liếc nàng liếc mắt một cái, nói, ta nhìn một chút, bọn họ giống như không có rời đi ý tưởng, khả năng liền tính toán vẫn luôn ở bên ngoài chờ. Khương Diệp không lắm để ý nói, nếu như vậy, vậy làm cho bọn họ chờ xem. Bọn người đã chết, đại khái liền đi trở về. Nàng ở tự hỏi, chẳng lẽ là chính mình gần nhất tính tình biến hảo. cho nên ai đều dám đánh tới cửa tới tiết vân lại đây thời điểm đã là đêm khuya tiết khải bọn họ ngồi ở trong nhà xe mới an tính đi xuống không bao lâu thẩm chỉ chu bốn người lại lại lần nữa làm ầm ĩ lên ban đêm bản thân chính là đêm sinh vật nhạc viên mà muốn hoa cương bọn họ tự nhiên cũng phá lệ sinh động muốn tránh thoát chói buộc têu rên thanh không ngừng ở trong xe vang lên tràn ngập thống khổ lại cũng tràn ngập thô bạo cảm xúc tiểu thúc tiết vân kêu một tiếng thần xác vội vàng nàng nhìn thoáng qua bị trói ở trên giường người mặt lộ vẻ không đành lòng. Tiết Khải ý bảo nàng đi xe hạ nói, hai người đi đến bên ngoài trên đường nhỏ, đèn đường lẳng lặng đứng lặng ở nơi đó, cho mọi người mang đến ánh sáng. Khương tiểu thư không muốn cứu bọn họ sao? Thiết Vân nhịn không được mở miệng hỏi, dẫn đầu đánh vỡ chờ mặc. Tiết Khải thở dài, nói, phía trước khó mà nói, chính là hiện tại khả năng thật sự không muốn cứu người. Thiết Vân nghi hoặc nhìn hắn. Tiết Khải thấp giọng nói, buổi chiều thời điểm, hắn đem thượng lương buổi chiều làm những chuyện như vậy nói. bọn họ rõ ràng là tới cầu người cứu mạng chính là hắn lại bãi một bộ người khác tới cầu hắn tư thái vây mặt hất hàm sai khiến cao cao tại thượng bị người giáo huấn không nói sợ là còn dẫn tới khương tiểu thư không muốn ra tay cứu người cái này thượng lương vẫn luôn như thế trước nay tu hành không nỗ lực nhưng là niêm hoa nhạ thảo gây chuyện thị phi lại là nhất có khả năng tiết vân đã từng liền nghe nói qua hắn thai họa không ít nữ hài tử tham hoa háo sắc thật sự chỉ là thượng gia gia đại nghiệp đại không ai lấy hắn có biện pháp Khương Tiểu Thư thiện tâm, hẳn là sẽ không nhìn thẩm chỉ chu bọn họ biến thành cương đi. Thiết Vân chân chờ. Tiết Khải lắc đầu, nghĩ đến vị kia Khương Tiểu Thư, nói, thiện tâm. Ta xem nhưng thật ra không thấy được, vị kia Khương Tiểu Thư, đại khái là người có cá tính, làm người làm việc, càng xem tâm tình. Tiết Vân nói, đó chính là nói, thượng lương làm nàng tâm tình không hảo, nàng liền không muốn cứu người sao. Tiết Khải gật đầu. Tuy rằng chỉ là gặp mặt một lần, nhưng là đối phương cường thế tự mình thái độ. lại vẫn làm cho hắn ấn tượng khắc sâu người như vậy giống nhau đều cực kỳ tùy tính ta đã cùng thượng gia gọi điện thoại làm cho bọn họ tới đem người cấp mang đi hắn nói người này lưu lại nơi này sợ là làm người nhìn càng náo tâm ngày thứ hai thượng gia người đích xác lại đây bất quá bọn họ không chỉ có là muốn đem thượng lương mang đi cũng là muốn đem thượng lưu cấp cùng nhau mang đi nếu vị kia khương tiểu thư không muốn chúng ta thượng gia cũng sẽ không không biết xấu hổ thượng vội vàng làm nàng cứu thượng lương đã ý Đầu thiếu chút nữa nâng tới rồi bầu trời đi, chỉ là gương mặt hai bên cao cao xưng lên mặt, làm hắn mặt thoạt nhìn giống như là một cái đầu heo, cực kỳ buồn cười. Hắn đắc ý rào giật nói, trên đời này, cũng không phải nàng một người có thể cứu người. Có rất nhiều có bản lĩnh người. Chúng ta thượng gia không cầu nàng. Tiết khải ngăn lại hắn, không cho bọn họ đem thượng ưu mang đi, hỏi, các người muốn mang thượng ưu đi nơi nào. Thượng gia quản gia cười tủm tìm nói, này liền không nhọc tiết tiên sinh ngài lo lắng, chúng ta thượng gia Tự nhiên, có chính mình nhân mạch. Tiết Khải chân chờ, biểu tình có chút rồi rắm, không xác định hay không muốn cho bọn họ đem người mang đi. Tuy nói hắn không phải thượng gia người, không tư cách đánh giá việc này, chỉ là thượng ưu cùng hắn là bạn tốt, hắn không tránh được muốn nhiều vì hắn suy xét. Vị Tiết Khương tiểu thư không muốn cứu người, chẳng lẽ Tiết Tiên Sinh còn không muốn chúng ta đem người đưa đi tìm người khác cứu mạng sao? Người đây là thiệt tình cho chúng ta thiếu gia hảo, vẫn là có khác dụng ý a? Quản gia chất vấn. Tiết Vân vẫn nộ, nói Tiểu thúc, bọn họ nguyện ý đem người mang đi, vậy làm cho bọn họ đem người mang đi đi. Vừa lúc, nàng hơi hơi nâng lên cằm, thượng lương rời đi, nói không chừng Khương Tiểu Thư liền nguyện ý cứu người cũng không nhất định. Ngươi, thượng lương phẫn nộ. Thiết vân chút nào không cho, như thế nào, ta nói sai rồi sao? Ngươi cái này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều ra hỏa. Nếu không phải bởi vì ngươi, ta tiểu thúc bọn họ sao có thể liền Khương Tiểu Thư cũng chưa nhìn thấy. Còn không phải ngươi bại sự có thừa. Tiết gia nội tình chút nào không thể so thượng gia kém, mà thượng lương tuy nói người hư, nhưng là nhưng cũng biết người nào có thể đắc tội, người nào không thể đắc tội, mà Tiết ra, đó là không thể đắc tội. Thật sâu hít vào một hơi, thượng lương hừ lạnh nói: Ta một đại nam nhân, bất hỏa các ngươi nữ nhân so đo. Lâm thúc, chúng ta đi. Thượng gia người mang theo thượng ưu rời đi. Tiết Khải cao mày, mày hồi lâu không bồng ra. Tiểu thúc, bọn họ thượng gia muốn dẫn người đi, khiến cho bọn họ mang đi tính. lại không phải chúng ta buộc bọn họ. Dù sao cuối cùng tình huống thế nào, cũng cùng chúng ta không quan hệ. Thiết Vân nói, Tiết Khải nói, kỳ thật ta cũng không tư cách nói cái gì, có lẽ thượng gia tìm được người thật sự có thể cứu người, càng có lẽ, Khương Tiểu Thư sẽ vẫn luôn lạnh tâm địa, nhìn cầm thuyền bọn họ biến thành cương. Sự tình không đến cuối cùng một bước, ai cũng không biết kết quả thế nào. Bất quá, thực mong bọn họ liền biết, thượng gia vì cái gì như vậy vội vã mang thượng yêu rời đi. Nguyên lai là bọn họ tìm được rồi càng tốt lựa chọn, Trinh Mô Thái. Trinh Mô Thái, ở huyền môn rất có danh một người, hắn đối cương thi rất có nghiên cứu, cùng chết đi với đạo trưởng có chút tương tự, chỉ là với gia dịch quỷ, hắn dịch cương, hắn thuộc hạ nghe nói liền có một khối thực lực có thể so với cương vương cương. Nếu là hắn nói, nói không chừng thật sự có thể trị hảo thẩm chỉ chu bọn họ trên người cương độc, chắc không được thượng ra như vậy đáp ý, thật là có vài phần khả năng. Trong khoảng thời gian ngắn, Tiết Khải cũng có chút do dự Hắn không xác định lại tiếp tục lưu lại nơi này, hay không có thể làm Khương Tiểu Thư mềm lòng nguyện ý cứu người, liền sợ thẩm chỉ chu bọn họ biến thành cương, Khương Tiểu Thư ra môn cũng không có chiều bọn họ mở ra. Có lẽ, hắn cũng muốn mang theo thẩm chỉ chu bọn họ đi tìm vị kia trịnh một thái tiên sinh. Tiết Khải có chút bắt không được, đồng thời cũng cảm giác được gáp lực cực lớn. Hiện tại chính là ba người sinh tử, đều đè ở hắn trên người. Liên ở Tiết Khải trần chờ dối rắm thời điểm, có hai người đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt. nhưng thật ra làm hắn không cần lại do dự đi xuống. Tới người là bọn họ người quen, cũng là Khương Diệp người quen, đúng là Hoàng Nham Hoàng Đại Sư cùng dịch hồ hai người, hai người cũng là nghe nói thẩm trì chu bọn họ tình huống, cố ý tới hỗ trợ. Tương so dưới, Hoàng Đại Sư cùng Khương Diệp thuộc đến nhiều, bởi vậy liền tự tiến cử nói, ta đi giúp các ngươi cầu một cầu Khương Tiểu Thư. Các ngươi yên tâm đi, trên đời này nhưng không có bao nhiêu người có thể làm nàng sinh khí. chương 88 Đệ 88 Trương Hoàng đại sư từ trên xe xuống dưới thời điểm, vẫn cứ nghe thấy thẩm trì chu đám người thống khổ dây rủa gào giống thanh. Bọn họ gần đây trên người sơ cứng trình độ càng thêm thâm, đôi mắt màu đỏ hoa văn càng ngày càng rõ ràng, trong mắt còn lại là che kín đỏ tươi tơm máu, ngươi nhìn chăm chú vào hắn hai mắt thời điểm, sẽ có một loại thực khảo cảm giác mà bọn họ trong miệng phát ra thanh âm, cũng càng giống nào đó dã thú thống khổ gào giống. Đại khái chính là hai ngày này, nếu là lại không thể giải rất bọn họ trên người cương độc, Bọn họ liền phải biến thành cương thi Cố khải nói như vậy Hoàng Đại Sư nói Yên tâm đi Ta sẽ nỗ lực thuyết phục Khương Tiểu Thư Khương Tiểu Thư nàng kỳ thật cùng các ngươi tưởng tượng đến không giống nhau Lời tuy nhiên nói như vậy Chính là trên thực tế Hoàng Đại Sư trong lòng lại có chút không xác định Đây chính là ba người mệnh đều dừng ở chính mình trên người A Nếu là Khương Tiểu Thư không đáp ứng Không không không Hắn sao lại có thể hoài nghi Khương Tiểu Thư thiện lương đâu Nhân mệnh quan thiên Khương Tiểu Thư khẳng định sẽ đáp ứng Không sai, khẳng định sẽ. Đại khái là sẽ đi, đại khái đi. Hoài như vậy vi diệu tâm tình, Hoàng Đại Sư đi tới Khương Diệp trước mặt, lấy lòng liền trước kêu một tiếng, Khương tiểu thư. Vì bên ngoài đám kia người cầu tình tới. Khương Diệp cũng không ngẩng đầu lên nói, trên tay động tác chút nào không đỉnh tiếp tục vì chính mình dưới ngòi bút họa tô màu. Hoàng Đại Sư cười hắc hắc, nói, bị ngài xem ra tới A. Bọn họ ba người trên người tình huống rất nghiêm trọng, nếu là ngài mặc kệ nói, bọn họ khẳng định sẽ biến thành Cương. Khương Diệp cười khẽ, nói, chính bọn họ muốn đi treo chọc kia chỉ hạn bạn, lại không có người buộc bọn họ, nô. No. Nàng cầm lấy bút, ngòi bút dính màu đỏ thuốc màu, đánh giá một chút chính minh họa, tựa hồ là tự hỏi một chút, mới vừa rồi tiếp tục nói, rời đi thời điểm, ta đã đem trong thôn phong ấn khởi động, kia chỉ hạn bạc sẽ lập tức bị phong ấn lên, chỉ cần không cần đi đục vào, Thực mau, nàng lực lượng sẽ lại lần nữa yên lặng đi xuống. Nhưng là, nếu là có ngoại lực ảnh hưởng, nàng quần quận lực lượng còn chưa yên lặng đi xuống Không tránh được sẽ tỉnh lại, tuy nói vẫn cứ tránh thoát không được phong ấn, nhưng là xử lý mấy cái nhân loại, lại cũng bất quá là cực kỳ nhẹ nhàng sự tình. Chỉ là không biết hiệp hội đám kia người làm cái gì, thế nhưng sẽ nhiễm cương độc. Hoặc là, thật là đem kia chỉ hạn bạc từ trong phong ấn đánh thức lại đây. Khương Diệp tự hỏi. Hoàng đạo trưởng trong lòng sốt ruột, có chút vội vàng cầu đạo, ngài liền cứu cứu bọn họ đi. Hắn từ trước bàn vòng qua đi, lấy lòng dường như bắt đầu cho nàng mang yên, lại nói. Hôm trước mạo phạm lưu tiểu thư người nọ, đã bị đuổi đi, đại gia vô tình chọc ngài sinh khí. Chỉ là không chịu nổi có cái heo đồng đội. Nghĩ vậy, Hoàng đạo trưởng cũng có chút sinh khí, bọn họ những người này tìm mọi cách tưởng cầu Khương Diệp cứu người, thượng lương người này lại ở phía sau biên kéo chân sau, quả thật là bị thượng gia cấp dưỡng phế đi người. Ta dựa vào cái gì muốn cứu bọn họ? Khương Diệp vẫn cứ không giao động. Hoàng đạo trưởng vội nói, đương nhiên, khẳng định sẽ không làm ngài bạch cứu người không phải. Hiệp hội bên này cũng là chuẩn bị tạ lễ, nghe nói là trước đây một kiện thực ghê gớm đổ cổ. Nhạ, bọn họ còn làm ta mang đến, ngài xem xem. Hắn lấy ra một cái hình vông màu đỏ tươi nhung thiên nga hộp tới, ân cần đưa tới Khương Diệp trước mặt, hơn nữa đem hộp mở ra, đem bên trong đổ vật cho nàng xem. Thứ này tên hình như là kêu ngựa trâu. Nhung thiên nga hộp là một viên tuyết trắng mượt mà hạt châu, bộ dáng có chút giống chân châu, Chỉ là cùng chân châu không giống nhau. Nó quanh thân bao trùm một tầng nhàn nhạt, nhạt mông lung sáng tỏ quan huy, như là ánh trăng giống nhau. Đương nhiên, tên của nó nếu là có một cái nguyệt tự, thứ này tự nhiên cũng là cùng ánh trăng nhấc lên quan hệ. Ở buổi tối thời điểm, nó sẽ tản mát ra ngân bạch quang mang, kinh kiểm tra đo lường, loại này quang mang là cùng ánh trăng giống nhau đồ vật, bởi vậy cũng như là một viên thu nhỏ lại bản ánh trăng. Chỉ là đi, thứ này thượng năm đầu, phát ra tới quang mang cũng không có trước kia sáng ời. Thứ này nếu là điều khiển, Bên trong ánh trăng sáng lên tới, còn có thể đuổi quỷ chu tà. Đặt ở trước kia, thứ này cũng là đuổi quỷ thứ tốt, là một kiện hiếm có bảo bối, chỉ là nơi này ánh trăng là càng dùng càng thiếu, hiện giờ sớm đã không thể cùng vãng tích đối lập. Hoàng đạo trưởng cũng cảm thấy thứ này có chút khó coi, cười nói, đương nhiên, ngài nếu là không hài lòng, chúng ta còn chuẩn bị mặt khác đồ vật chỉ cần liên cái này, chỉ cần có thể làm ngài vừa lòng, chúng ta. ân ngài vừa mới nói cái gì? Hoàng đạo trưởng hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, vừa mới Khương Diệp có phải hay không nói gì đó, kinh lăng nhìn nàng. Khương Diệp đã vươn tay, đem nảy viên nguyệt châu lấy ở trong tay, ngón tay chuyển động, trong mắt có loại mạc dành cảm xúc ở cuộn cuộn, cuối cùng lại quy về một mảnh bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Ta liền phải cái này là đủ rồi. Nàng trở tay đem hạt châu trộm trong tay, trắng tinh nguyệt châu nạp vào tay nàng tâm, nàng nói, ngươi đem bọn họ mang vào đi. Lời này ý tứ, cũng chính là đại biểu cho, nàng đáp ứng rồi. nguyện ý cứu người ý thức được điểm này hoàng đạo trưởng hai mắt sáng ngời liên thanh nói ta hiện tại liền dẫn bọn hắn tiến vào nói không đợi khương diệp phản ứng liền vội vàng chạy ra đi vội vàng làm tiết khải bọn họ đem người đưa vào tới kia phản ứng giống như là đang sợ khương diệp sẽ đổi ý giống nhau ngươi nói khương tiểu thư đáp ứng rồi tiết khải bọn họ nghe thấy cái này tin tức cũng cảm thấy kinh ngạc tiết khải nhữ mày lẩm bẩm nói nàng dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi Hoàng Đại Sư vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nói, cũng không xem như dễ dàng như vậy, ta chính là phế đi hảo chút miệng lưỡi. Hơn nữa à, ban đầu Khương Tiểu Thư là không muốn, dù sao thậm chí chui bọn họ chết sống cùng nàng cũng không quan hệ, bất quá sau lại chờ ta lấy ra Nguyệt Châu lúc sau, nàng liền đáp ứng rồi. Ta xem Khương Tiểu Thư, giống như biết đó là thứ gì. Ta chỉ biết thứ này kêu Nguyệt Châu, có tiểu Nguyệt Lượng xưng hô, thứ này chẳng lẽ rất lợi hại sao? Hắn hỏi Tiết Khải. Tiết Khải sửng sốt. nói, kia đồ vật là hội trưởng lấy ra tới, cũng coi như là hiệp hội chấn sẽ chi vật, phàm là ta vật, chỉ cần bị nguyệt châu quang mang chiếu giỏi đến, đều sẽ hóa thành cho tàn. Hoàng đại sư cũng là lần đầu tiên nghe nói thứ này uy lực, rất là liễu lưỡi, nói, lợi hại như vậy a? Tiết Khải gật đầu, nói, bất quá thứ này là tiêu hao phẩm, lần trước giải quyết một con quỷ vật, liền tiêu hao nó hơn phân nửa uy lực, hiện tại sở phát ra quang mang cũng không có trước kia như vậy sáng ời. Hội trưởng nói. Sợ là lại sử dụng một hai lần, liền sẽ hoàn toàn vô dụng. Cho nên, vị kia khương tiểu thư như thế nào sẽ coi trọng như vậy một cái đồ vật. Hoàng Đạo Trưởng nói, có lẽ là này Nguyệt Châu còn có chúng ta không biết sử dụng. Ai nha, hiện tại không phải nói này đó thời điểm, trước đem thẩm trì chu bọn họ nâng đi vào đêm. Vãn một phút, đó chính là nhiều một phân nguy hiểm a. Một đám người vội vàng đem thẩm trì chu bốn người từ trên xe nâng xuống dưới, ở Hoàng Đại Sư dẫn đường hạ đi vào trong phòng đi. Đang đang đang. cửa ngọc giác va chạm phát ra tiếng vang tới bên trong cánh cửa ngoài cửa giống như là hai cái thiên địa giống nhau bước qua đại môn bốn phía trọc khí giết hết chỉ còn lại có thuần tịnh vô cùng linh khí không khí cực kỳ mới mẻ còn kèm theo các loại hoa cỏ hương khí phá lệ dễ ngửi nơi này hơi thở tiết khải lại là sửng sốt hoàng đại sư đắc ý nói có phải hay không cảm thấy nơi này linh khí đặc biệt tràn đầy hơn nữa đặc biệt trong vắt tiết khải gật đầu hắn thật sâu hít vào một hơi luôn mãi xác định Nơi này thật là một tia chọc khí đều không có. Chọc khí là cái gì? Chọc khí là trong thiên địa sở hữu dơ bẩn hơi thở, chỉ là người sống trên đời, liền sẽ coi ái hận giận si giận, đủ loại cảm xúc liền sẽ hình thành chọc khí, bởi vậy thế giới nhân loại, cũng là trải rộng chọc khí, chỉ có núi sâu rừng già trùng, loại này chọc khí sẽ thiếu một ít. Chính là cái này trong viện, lại là một chút chọc khí đều không có, một phiên môn, thật giống như ngăn cách hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới tới. Hoàng Đại sư nói. Ta lúc trước lần đầu tiên tới thời điểm, cảm giác còn không có như vậy rõ ràng, chính là sau lại, nơi này hơi thở liền càng ngày càng thuần tịnh. Hại, dù sao ngươi nhiều hiểu biết vài phần, liền sẽ nhiều kinh ngạc vài phần. Khương Tiểu Thư A, có thể so các ngươi trong tưởng tượng còn muốn lợi hại. hắn ngữ khí rất là ý vị thâm trường, Tiết Khải nghe, đem lời này nghe vào trong lòng đi, trong lòng đối với vị này Khương Tiểu Thư cũng có càng sâu nhận chi. Bất quá! Tiết Khải ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua bốn phía hoa cỏ. Tươi đẹp xung xuê hoa cỏ tùy ý sinh trưởng, mà ở các gấm ú góc chung, tựa hồ có thứ gì ở nhìn trộm, đánh giá bọn họ, hơn nữa ở ngao ngoe nghe dục dịch, làm người lưng như kim trích. Tiết vân nhịn không được tới gần hắn, thân thể hơi hơi rung động, thấp giọng nói, tiểu thúc, thật nhiều đồ vật đang nhìn chúng ta. Kia từng đôi tầm mắt, cơ hồ không có bất luận cái gì che giấu, Trần chùi nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Không, hoặc là nói là, cố ý làm cho bọn họ nhận thấy được, bởi vậy mới một chút đều không có che giấu. Hơn nữa bọn họ cảm giác được đến, những cái đó nhìn trộm sinh vật, là lệ quỷ. Hơn nữa rất lợi hại lệ quỷ. Trừ bỏ Tiết Vân ở ngoài, những người khác ở này đó thấm người tầm mắt bên trong, cũng không tránh được có chút run run, trong lòng sợ hãi vô cùng, ngay cả Tiết Khải chính mình đều không tránh được có chút da đầu tê dại. Bọn họ tầm mắt, giống như là một cái cảnh cáo, cảnh cáo bọn họ không cần hành động thiếu suy nghĩ, bằng không bọn họ dễ như trở bàn tay là có thể giết bọn họ. Nơi này thế nhưng tụ tập nhiều như vậy lệ quỷ Tiết Khải trong lòng thong thả phun ra một hơi tới Bất quá càng làm cho hắn kinh ngạc chính là Như vậy nhiều lệ quỷ Nơi này lại một chút quỷ khí đều không có Nào đó phương diện tới nói Cũng coi như là từ mặt bên làm cho bọn họ đã biết vị này Khương Tiểu Thư đáng sợ chỗ Yên tâm Chúng ta thế nhưng đã vào được nơi này Bọn họ liền sẽ không đối chúng ta làm cái gì Hắn thanh âm không lớn Nhưng là cũng không thấp Cũng đủ làm tất cả mọi người nghe được Rốt cuộc Chúng ta cũng coi như là Khương Tiểu Thư khách nhân. Đúng vậy, bọn họ chính là khách nhân, này đó lệ quỷ nếu là nghe lệnh với vị kia Khương Tiểu Thư, lại như thế nào sẽ có lá gan chiều bọn họ ra tay đâu. Ý thức được điểm này, mọi người sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà ở hắc cám góc chung, lại nghe một tiếng hử nhẹ. Xảo ngôn thiệt biện. Tiểu Nam nói, luôn luôn thân hình biên, một con tiểu người giấy thò qua tới, hỏi, Tiểu Nam, những người này là người nào à? Muốn chúng ta đi giáo huấn bọn họ sao? Tiểu nam bĩu môi, nói, ngươi là hốc heo sao? Không nghe người kia vừa mới nói gì đó sao? Bọn họ thế nhưng vào được, đó chính là tiểu thư khách nhân, dám đối với tiểu thư khách nhân ra tay, ngươi muốn chết sao? Nghe vậy, tiểu người giấy lập tức run lập cập, liên thanh nói, không dám không dám. Đem bọn họ giết, bọn họ cũng không có can đảm dám đối với tiểu thư khách nhân ra tay a. Thậm chí chu ba người bị đặt ở phòng trước trên mặt đất, bọn họ bị tơ hồng bó đến vững chắc. Trong miệng bị bố gắt gao tắc, nhưng là còn đang không ngừng giấy rua, từ trong cổ họng phát ra dầu dĩ gào giống thanh tới. Bọn họ đôi mắt đều biến thành màu đỏ, từ khỏe mắt diễm lệ màu đỏ hoa văn kéo dài đến sau đầu, làn da có loại khác thường tái nhợt không hề huyết xác Hơn nữa bọn họ thân thể, cũng ở dần dần mất đi người sống nhiệt độ cơ thể, duỗi tay đụng vào đi lên, lộ ra một cổ lạnh lẽo giống như là người chết nhiệt độ cơ thể khác thường. Tiết Khải cùng Khương Diệp cẩn thận nói bọn họ tình huống, nói. Bọn họ là ở hơn nửa tháng trước ngã xuống, khi đó chúng ta mới từ Tây Hà Thôn trở về không lâu, sau đó bọn họ trên người nhiệt độ cơ thể dần dần biến thấp, đôi mắt cũng chậm rãi biến thành màu đỏ. Chính yếu, bọn họ đối nhân loại tràn ngập công kích tính. Trong khoảng thời gian này, bọn họ không biết thương tổn bao nhiêu người, đây cũng là vì cái gì bọn họ sẽ dùng tơ hồng đem bọn họ vững chắc bó trụ nguyên nhân, bởi vì một khi bọn họ tránh thoát chói buộc, liền sẽ công kích bọn họ thủ đoạn tàn nhẫn. Cho nên bọn họ không thể không đem bọn họ chói lại. Đương nhiên, đây cũng là một bộ phận nguyên nhân, một khác bộ phận, còn lại là tơ hồng cũng có khắc chế bọn họ thi khí tác dụng. Bọn họ hiện tại bộ dáng, càng ngày càng không giống người sống, ngược lại càng ngày càng giống người chết, hoặc là càng nói đúng ra, càng như là cương. Tiết Khải nói, chúng ta dùng rất nhiều biện pháp, nhưng là liền tính có thể ngăn chặn bọn họ trong cơ thể thi độc nhất thời nửa khác, thực mau, này đó thi độc lại sẽ ngóc đầu trở lại, tình huống ngược lại càng thêm không xong Khương Diệp ngồi xổm xuống thân mình. Trước kiểm tra rồi trên mặt đất người tình huống, trên tay chạm vào làn da một mảnh lạnh lẽo, thậm chí là có chút lạnh băng. Rồi sau đó, hắn duỗi tay nắm lên nhân thân thượng biến hắc gạo nếp, gạo nếp từng viên tử từ trên tay nàng rơi xuống đi, nền ở trên mặt đất. Các ngươi dùng đối kháng thi độc biện pháp tới đối phó bọn họ trên người đồ vật, đương nhiên vô dụng. Nàng nói, Tiết Khải nghi hoặc nhìn hắn. Khương Diệp lại không có giải thích, mà là hỏi mặt khác một sự kiện, ở Tây Hà thôn thời điểm, bọn họ bị thương. Tiết Khải gật đầu, nói Có, Cầm Thuyền là ngược nơi đó bị kia chỉ hạn bạt bắt một chút, mà lý nghĩ còn lại là lòng bàn tay chảy ra. Thậm chí chu bọn họ ngã xuống lúc sau, đại gia tự nhiên cẩn thận kiểm tra bọn họ thân thể, mới phát hiện bọn họ miệng vết thương địa phương tất cả đều là thi độc, nơi đó làn da đã trở nên lạnh băng cứng đờ. Hơn nữa đụng chạm đi lên thời điểm, có loại chết thịt cảm giác. Bất quá lệnh tiết khải khó hiểu chính là, Cầm Thuyền hắn là bị hạn bạt thương tới rồi, sẽ cảm nhiễm cương độc, này cũng không kỳ quái. chính là lý nghị lại là chỉ có lòng bàn tay có điểm chảy ra, như thế nào cũng sẽ cảm nhiễm cương độc Khương Diệp cười một cái, hỏi hắn, ngươi cho rằng, Tây Hà Thôn người là như thế nào biến thành cương? Tiết khải sửng sốt, sau đó đến phản ứng lại đây Khương Diệp ý tứ, hắn biểu tình nháy mắt biến đổi, như là nghĩ tới cái gì? Người, là khó có thể biến thành cương hắn lẩm bẩm. Người cùng cương, kia đã là hai loại sinh vật, trừ phi có người cố ý luyện chế. Nói như vậy, người muốn biến thành cương. chỉ có là bị cương cắn được, cương độc nhập thể mới có thể biến thành cương, bằng không cho dù là nồng đậm cương độc hoặc là thi khí, cũng chỉ có thể làm cho bọn họ biến thành hoạt thi. Nhưng là, Tây Hà thôn người lại bất đồng, bọn họ cũng không có cùng cứng còn tiếp tiếp xúc, lại vẫn là trực tiếp biến thành cương. Bọn họ không có biến thành hoạt thi, mà là cương. Mà này, chỉ có một nguyên nhân, đó là tràn ngập ở Tây Hà thôn nơi đó thi khí, cũng không phải bình thường thi khí, mà là hạn bạt độc. Ta nói rồi, kia chỉ nữ cương là hạn bạc. Không phải bình thường cương Khương diệp nói hạn bạt vì cái gì bị người coi là đại hung chi vật kia đó là bởi vì bọn họ xuất hiện địa phương liền sẽ tao nộ khô hạn đây là bởi vì hạn bạt quanh thân mang độc nàng độc sẽ làm quanh mình tồn tại sinh vật biến thành cương cũng sẽ dẫn tới cực nóng cùng khô hạn khoảng cách nàng càng xa ảnh hưởng liền càng nhỏ mà tây hà thôn đó là hạn bạt nơi địa phương tự nhiên là độc nhất nùng địa phương tiết khải bọn họ theo lý mà nói bản thân là tu sĩ lại ở tây hà thôn không đái bao lâu. là không nên trung hạn bắt độc, chính là nghề hạ bọn họ đoàn người. Thế nhưng trừ bỏ Tiết Khải ở ngoài, tất cả đều xuất hiện bị thương ngoài ra, những cái đó độc tố tự nhiên điên rồi ùa vào bọn họ miệng vết thương. đương nhiên, bọn họ trên người biến hóa, sẽ như thế nhanh chóng. Sợ là kia chỉ hạn bạn, cố ý vì này, cố ý vì này. Tiết Khải truy vấn, đây là có ý tứ gì? Khương Diệp cười, nói, đổi làm là ta, mới từ trong phong ấn tỉnh lại, đương nhiên muốn tìm mấy cái đắc lực trợ thủ. Vừa lúc. có mấy cái không muốn sống tu sĩ đưa tới cửa tới đổi thành là ngươi ngươi sẽ bỏ qua sao mấy cái không muốn sống tu sĩ trí nhất tiết Hải tiết vân có chút sốt ruột hỏi kia khương tiểu thư bọn họ trên người cái này độc có thể giải sao hạn bạc độc a khương diệp trầm âm đem trong tay đã trở nên đen nhánh gạo nếp ném xuống nói chỉ là gạo nếp cũng vô dụng đổi một loại đi những người khác ánh mắt sáng quắc nhìn nàng liền nghe nàng nói dùng ngũ cốc ngũ cốc ân các người nhân loại không thường nói ngũ cốc được mùa sao ngũ cốc chịu các người nhân loại tín ngưỡng kỳ thật bản thân liền có trừ tà trừ thế hiệu quả mọi người đối với ngũ cốc nhiệt tình yêu thương đã giao cho ngũ cốc thần kỳ lực lượng thậm chí mọi người cảm thấy là ngũ cốc dưỡng dục bọn họ mọi người đem ngũ cốc treo ở trên cửa rất nhiều thời điểm ở trình độ nhất định thượng là có thể ngăn cản tà vật ăn mòn mà ngũ cốc ở đối thượng hạn bạc loại này âm lánh vật chết là lúc có lẽ sẽ có không tưởng được hiệu quả ngũ cốc cũng chính là lúa kê kê mạch thụ. Tiết Khải bọn họ vội vàng làm người đi chuẩn bị thứ này, lại do hỏi muốn chuẩn bị nhiều ít. Khương Diệp chấm ngâm, ít nhất càng nhiều càng tốt đi. Ta chuẩn bị làm cho bọn họ ở ngũ cốc tắm rửa một cái. Tiết Khải bọn họ kinh ngạc rất nhiều, tự nhiên là phải nghe theo. Một dương dương ngũ cốc bị đưa tới, sau đó hỗn hợp bị đặt ở một bên, trừ cái này ra, còn chuẩn bị ba cái đại thùng gỗ. Ba cái đại thùng gỗ mỗi cái đều có nửa người cao, có thể cho người ngồi ở bên trong, đương nhiên. này cũng thật là làm người ngồi vào đi thậm chí chu đám người đã bị ném vào bên trong từng người trang ở một cái thùng. sau đó hỗn hợp ở bên nhau ngũ cốc đã bị ngã xuống thùng. suy suy suy cơ hồ là ngũ cốc đảo đi vào trong nháy mắt bên trong liền lập tức chuyển đến ngũ cốc bị ăn mòn thanh âm tiết vấn mắt sắc thấy đụng chạm bọn họ ngũ cốc biến thành màu đen đó là ngũ cốc hấp thu độc tố biểu hiện a a a thậm chí chu ba người phát ra kêu thảm thiết bọn họ lộ ra tới trên đầu Ra một tầng mồ hôi nóng, mồ hôi nóng thành châu, đại viên đại viên hướng Tây Tích. Khương Diệp đứng ở thùng trước, vươn tay, ngón tay bay nhanh ở không trung vẽ một đạo phủ. Nàng chiêu thức ấy, nhưng thật ra làm không thấy quá một màn này tiết khải đám người cấp kinh tới rồi. Lấy linh lực vì bút, lấy thiên vì giấy. Tiết khải lẩm bẩm, đồng tử co chặt, khó nen chấn động chi sắc, thế nhưng đã tới rồi vô bút vô giấy giai đoạn sao? Phu, kỳ thật là nhân loại một loại với thiên địa câu thông. Đem thiên địa lực lượng thừa tái ở phù thượng quá trình, truyền thuyết có thể đạt tới không cần giấy bút là có thể họa ra phù nông nỗi, kia thực lực, đã là cùng thiên so thọ giai đoạn, đã có thể ban ngày phi tiên, từ phàm thai siêu thoát, trở thành tiên nhân. Cảnh tượng như vậy, Tiết Khải chỉ ở sách cổ thượng thấy quá, truyền thuyết trước kia tu sĩ, liền có như vậy năng lực, có thể nói tiên nhân thủ đoạn. Mà ở bọn họ khiếp sợ thời điểm, Khương Diệp đã đem phù cấp hòa hảo. Như là cái Thái Dương Tiết vân nói, không sai. Kia đạo phù thành hình thời điểm, nhìn qua giống như là một cái thái dương, đồng thời bọn họ còn thực rõ ràng cảm nhận được, bốn phía độ ấm ở trong nháy mắt dâng lên rất nhiều, đúng là thu bắt đầu mùa đông thời gian, bởi vậy cái này làm cho người cảm thấy nóng cháy độ ấm liền phá lệ rõ ràng. Thái dương giống nhau bộ dáng phù văn hóa thành một đạo kim quang, hoàn toàn đi vào trước mặt thùng gỗ người giữa mày, bọn họ trên trán lập tức xuất hiện một cái kim sắc thái dương dấu vết. Làm xong này hết thảy, một bên Lưu Nguyệt đi tới, đem khăn đưa cho Khương Diệp. khương diệp xoa xoa tay nhìn thoáng qua bên ngoài sắt trời đối một bên hoàng đại sư nói hiện tại không có thái dương liền dùng ngươi nhật diệu chi lực tới làm thái dương đi đêm nay ngươi cần thiết không ngừng cho bọn hắn rót vào nhật diệu chi lực một khắc đều không thể dừng lại cả đêm hoàng đại sư hoảng sợ khương diệp khinh phiêu phiêu nhìn hắn một cái nói không phải ngươi muốn cứu người sao nếu muốn cứu người vậy lấy ra bản lĩnh đến đây đi hoàng đại sư tiết khải vô vô bờ vai của hắn nói Hoàng đại sư, vất vả ngươi. Hoàng đại sư, vất vả ngươi. Những người khác cũng sôi nổi nói. Hoàng đại sư kéo kéo môi, trên mặt lộ ra một cái cực kỳ cứng đờ tươi cười tới, thập phần miễn cưỡng nói, không, không vất vả, không vất vả. Chính là tựa như Khương Diệp nói, là chính hắn muốn cứu người, nếu muốn cứu người, vậy chỉ có thể vén tay háo làm. Buổi sáng thái dương ra tới phía trước, đưa bọn họ dọn đến bên ngoài đi. Nhớ kỹ, là thái dương ra tới phía trước, nếu là bỏ lỡ. Như vậy liền chờ bọn họ biến thành cương thi đi. Khương Diệp lười biếng nói. Nghe vậy, tiết khải đám người trong lòng căng thẳng, lập tức đem việc này chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Buổi sáng Thái dương ra tới phía trước. Nhất định nhớ kỹ. Khương Diệp xử lý xong việc này, liền rời đi, kế tiếp đã không cần nàng làm cái gì. Lúc này trời đã tối rồi, nô lão đầu đem đồ ăn đưa lên tới, trong miệng lẩm nhẩm lầm nhầm nói, những nhân loại này thật đúng là phiên nhân. Một ngày liền biết quấy dày tiểu thư ngài. làm hại ngươi đến bây giờ mới có thể ăn cơm, cực kỳ căm giận bất bình. Khương Diệp nhưng thật ra không thèm để ý, nói nếu cầm bọn họ đồ vật, ta liền phải rút bọn hắn cứu người. này vốn chính là một bút công bằng giao dịch, không có gì phiền nhân không phiền nhân. nhớ tới một chuyện, nàng nói ngươi cho bọn hắn cũng đưa một phần đồ ăn đi thôi, bọn họ đại khái cũng không ăn cơm. Nô lão đầu không tình nguyện, nói nhưng thật ra tiện nghi bọn họ nhưng là cũng không chống đẩy, tiểu thư phân phó sự tình, hắn tự nhiên phải làm tốt. Tựa như Hoàng đại sư theo như lời, Kỳ Thật hiểu biết lúc sau, Khương Diệp kỳ thật là cái thực hảo ở chung người, tuy rằng cao ngạo càng rỡ chính là lại không chọc người chán ghét, bởi vì nàng cao cao tại thượng thái độ cũng không phải giả bộ, mà là nơi phát ra với nàng đủ để nghiền áp mọi người thực lực, này liền làm người cảm thấy nàng đối đãi bọn họ, theo lý thường hẳn là đó là như vậy thái độ. Hơn nữa rất nhiều thời điểm, nàng đối với nhân loại, kỳ thật còn rất có bất công, rất là chiếu cố. Tiết Khải bọn họ đối với lời này ở vào hoài nghi thái độ chỉ là chờ ngô lão đầu lại đây dò hỏi có hay không người muốn ăn cơm thời điểm bọn họ kinh ngạc rất nhiều nhưng thật ra cảm thấy lời này tựa hồ lại có vài phần đạo lý vị này thương tiểu thư kỳ thật cũng không có như vậy khó có thể ở Trung A đương nhiên nô lão đầu rũ mí mắt tỏ vẻ các ngươi muốn ăn cơm hộp cũng đúng nơi này có thể điểm cơm hộp. mà chính mệnh đến hướng thùng gỗ dốc vào nhật rượu chi lực hoàng đại sư suýt nữa trực tiếp nhảy dựng lên vội nói ta ta ta ta muốn ăn ta không ăn cơm hộp liền phải ăn ngô lao đầu ngươi làm đây chính là ngự chủ ngô lao đầu tay nghề a muốn nói khương tiểu thư nơi này có cái gì là làm hắn quyến luyến không quên trừ bỏ này thuần tịnh vô cùng linh khí lại chính là ngô lao đầu tay nghề kia ở đã từng chính là hoàng đế cấp đãi ngộ a mỗi lần tới hắn đều hận không thể ăn no căng còn mang một phần đi hôm nay trừ bỏ buổi sáng ăn điểm bữa sáng một ngày cũng chưa ăn cơm hắn đã sớm đói đến thầm thịt ờ mà tiết khải mấy người nhưng thật ra cảm thấy có chút ngượng ngùng. Như vậy phiền thoái ngại, có thể hay không không tốt lắm Tiết Vân Trần chờ nói. Nếu không, bọn họ vẫn là điểm cơm hợp hảo. Nàng giọng nói mới lạc, liền thấy ngô lao đầu dối tay đầm ối, lưng càng cong vài phần, một bộ từ từ ra đi, thập phần miễn cưỡng bộ dáng nói, thật là có chút không tốt lắm, tuổi lớn, chính là tao không được mẹ ta. Nghe vậy, Hoàng Đại Sư hận sắc không thành thép nói, ngô Lão đầu sinh thời chính là ngự chủ chủ quản chỉ vì Hoàng Đế một người làm ăn. Hắn như vậy tay nghề, các ngươi không ăn, ngược lại chạy tới ăn cơm hộ. Các ngươi đầu có vấn đề A. Hơn nữa, hắn là quỷ A, quỷ sao có thể tao không được mệnh A. Tiết Vân đôi mắt bay nhanh động đậy một chút, nhìn về phía ngô lao đầu, vậy phiền thoái ngải, lao tiên sinh. Một bộ thập phần ngượng ngùng phiền toái vẻ mặt của hắn. Đối này, ngô lao đầu là mặt vô biểu tình, ngươi nếu là thật cảm thấy ngượng ngùng, vậy đi điểm cơm hộp A. Mà Tiết Khải chờ những người khác, thấy thế, cũng sôi nổi tỏ vẻ. lão gia tử vậy phiền thoái ngại a, ngự trù tay nghề cùng ngoại là người đều biết tuyển cái nào hào đi cái gì nấu ăn người là quỷ ai nha có đến ăn nơi nào còn có ghét bỏ này ghét bỏ kia tư cách a nô láo đầu eo không toan bối không cong đĩnh lưng mặt vô biểu tình nói chờ xem hắn ở nhà bếp làm việc này cũng là làm cả đời những việc này đều có làm hiện tại cũng dù sao cũng chính là hao chút du sự tình tùy tay liền làm sáu cái đồ ăn nấu cái cơm Liền cấp tiết khải bọn họ bưng tới Phần đỉnh đi lên chính là cơm Nóng hầm hập gạo cơm Trang ở trong nồi hấp Cùng nhau ngâng lại đây Sau đó mới là đồ ăn Đồ ăn trang ở hộp đề qua tới Phủ vừa mở ra Một cổ nóng hầm hập hương khí liền phiêu lại đây Rét người trong nước nấu ăn Chú ý sắc hương vị đều đầy đủ Kia mới là hảo đồ ăn Mà ngô lao đầu làm đồ ăn Một lấy ra tới Mặc kệ là màu sắc vẫn là hương khí nháy mắt liền bắt làm tù binh mọi người tâm thần Giờ khắc này. Bọn họ rốt cuộc minh bạch hoàng đại sư vì cái gì như vậy muốn ăn hương ra nơi này đồ ăn. Hương. Thật là quá thơm. Chờ nếm tới rồi hương vị, càng là ăn ngon đến làm người tưởng đem đầu lưỡi nuốt vào, gần chỉ là việc nhà tiểu xào, liền làm ra mạn hán toàn tịch hương vị tới. Thật sự hảo hảo ăn a Một người tuổi trẻ tiểu hỏa nhịn không được đại khen đặc khen, đó là đối bọn họ lạnh mặt ngô lão đầu, trên mặt cũng nhịn không được lộ ra vài phần cười tới. Đối với một cái đầu bếp tới nói, bọn họ biểu hiện như vậy. không thể nghi ngờ là thực làm người có thành tựu cảm tâm tình hảo đối đãi tiết khải bọn họ thái độ cũng hảo vài phần nói trong nổi còn nấu trẻ chờ hạ ta làm người cho các ngươi đưa một cái lại đây cảm ơn ngài thiết vân bọn họ liên thanh nói lời cảm tạ. chờ ăn uống no đủ sau còn có trẻ một người phủng một chén nhỏ quả thực mỹ đến mạng phao về sau nếu là gặp được sẽ nấu cơm quỷ chúng ta cũng đem hắn trộm tới nấu cơm đi có người nói như vậy tức khác được đến những người khác phụ họa cũng là hôm nay bọn họ mới biết được cái gì kêu mị thực à bọn họ trước kia như thế nào không nghĩ tới có thể chảo một con sẽ nấu cơm lao quỷ tới cấp bọn họ giải quyết thức ăn thượng vấn đề đâu ai vẫn là không có vị kia khương tiểu thư thông minh ăn cơm xong đại gia liền lại tiếp tục bi thẩm trì chu bọn họ thậm chí chu bọn họ đã ở chứa đầy ngũ cốc thùng gỗ bên trên còn che chở cái nắp trên mặt tất cả đều là đại viên đại viên mồ hôi không ngừng đi xuống lạc biểu tình thống khổ bất quá so với ban đầu thời điểm Bọn họ trên mặt thống khổ thần sắc vẫn là nhẹ rất nhiều, như là thống khổ nhất kia một đợt đã chịu được đi. Mà ở bọn họ trên đỉnh đầu, không ngừng có hắc khí toát ra tới, nóng hầm hập, như là bốc hơi mà ra nhiệt khí, chỉ là một mảnh màu đen. Ở bọn họ trên chán, là Khương Diệp Họa kia đạo phù, giống như mặt trời trói trang giống nhau khắc ở bên trên, nóng cháy hơi thở lấy bọn họ quanh thân vì trung tâm, không ngừng hướng bốn phía khuyết tán, nhưng là quỷ dị, như vậy cực nóng, lại làm người không cảm thấy không thoải mái, ngược lại là cả người ấm áp. như là từ trong tới ngoài có cổ nhiệt khí bốc hơi ra tới. Tiết Vân thường lui tới tay chân đều dễ dàng lạnh leo, chính là đại ở chỗ này, tay chân nóng lên, ra một thân hãn, nhưng thật ra cực kỳ vui sướng, một chút không thoải mái đều không có. Là thái dương độ ấm. Tiết Khải nói, trong không khí tràn ngập ánh mặt trời hương vị, nóng cháy lại không năng người, đuổi đi nhân thể nội sở hưu âm hối chi khí. Mà ở như vậy địa phương, Tiết Khải thấp giọng làm Tiết Vân đi một bên tu luyện. Như vậy một cái linh khí thuần Thịnh Không hề chọc khí địa phương, đối với tu sĩ tới nói, cũng không phải là tốt nhất tu luyện địa phương. Từ bốn cái thế giới hoàn toàn tách ra lúc sau, trong thiên địa linh khí biến mất, huyền môn suy thoái, tu luyện càng thêm gian nan, cơ hồ đã không có linh khí đầy đủ địa phương. Khương Tiểu Thư nơi này, cũng không biết cái gì nguyên nhân, linh khí thế nhưng như thế dư thừa bọn họ vì cái gì không nhân cơ hội này, hảo hảo tu luyện đâu. Tiết Khải muốn thời khắc chú ý thẩm chỉ chu bọn họ, nhưng là Tiết Vân một nữ hài tử, nhưng thật ra không cần. có thể nhân cơ hội hảo hảo tại đây tu luyện một phen. Đương nhiên, bọn họ thèm nhân ra linh khí, cũng đến cùng người ta nói một tiếng, bởi vậy Tiết Khải liền tìm người tới, kể ra chính mình cái này ý tưởng, thác bọn họ cùng Khương Tiểu Thư nói một tiếng. Khương Diệp nghe vậy, không thèm để ý tỏ vẻ, theo bọn họ đi. Nàng nơi này linh khí, bất quá là tùy nàng mà đến, tự do xuất hiện, nàng nơi địa phương, linh khí tự nhiên liền sẽ tụ lại mà đến, sinh sôi không thôi. Nàng bình thường cũng không cần, cho nên bọn họ ái dùng liền dùng tiết khải bọn họ nghe xong tự nhiên là mừng như điên một đám người phân hai nhóm người tách ra thủ trên giới đêm một nhóm người gác đêm thời điểm một khác nhóm người liền có thể tu luyện như vậy mọi người đều không tính có hại mà phụ trách cấp thẩm trì chu bọn họ ba người rót vào hoàng đại sư chỉ có thể mắt thèm nhìn bọn họ bất quá hắn cùng bọn họ không giống nhau hắn cùng khương tiểu thư quan hệ hảo hắn chính là tùy thời có thể ở chỗ này tu luyện nghĩ vậy hắn lại đắc ý đi lên Mà ở tiết khải bọn họ một đám người giành giật từng giây tu luyện thời điểm, trốn tránh ở tầng mây sau ánh trăng, sáng tỏ ánh trăng cho dù là cách tầng mây, vẫn cứ chiếu xuống dưới, hơn nữa cũng phá lệ viên. Trên đường có một đôi tiểu tình nữ lại đây, nữ hải tử chỉ vào ánh trăng sáng lấp lánh nói, đêm nay ánh trăng hảo lượng A. Là 15 sao? Bất quá hôm nay lại không phải 15, mà là đầu tháng, bởi vậy như vậy trăng tròn, quả thực là hiếm lạ cực kỳ. Dưới ánh trăng, Khương Diệp đẩy ra cửa sổ. nháy mắt một mảnh ánh trăng liền tất cả khuynh chiếu vào mẫu ngân bạch nguyệt hoa ủ cục nổi tại không trung đại tiểu nhân có lăn xuống trên mặt đất ở mặt cỏ trung lăn lộn có còn lại là hoàn toàn đi vào hoa cỏ trung đánh nụ hoa đóa hoa nhi nở rộ tản mát ra mê người hương khí tới khương diệp nắm kia viên nguyệt châu ngân bạch ánh trăng không ngừng bị hít vào đi nguyệt châu càng thêm sáng lời chờ hấp thu báo hỏa khương diệp đem nguyệt châu ném tại không trung chỉ thấy sáng như tuyết nguyệt châu giống như một vòng trăng tròn nổi tại không trung Đồng dạng giải phát ra ánh trăng, thật giống như là một vòng tiểu nguyệt lượng. Một đạo thân ảnh không tiếng động xuất hiện ở trong phòng, hắn sở đi qua địa phương, ánh trăng liền rơi xuống nơi nào. Lúc trước ta hóa hình thời điểm, chỉ có thể ngốc tại sâu không thấy đáy trong sân động, nơi đó không có ánh trăng, cũng không có thái dương. Ta cùng ngươi nói, ta muốn gặp ánh trăng, làm ngươi đem ánh trăng hái xuống cho ta. Không tiếng động bước chân ở nàng phía sau dừng lại, một bàn tay duỗi lại đây, kia viên Nguyệt Châu liền dừng ở trong tay của hắn. Ánh trăng xuyên qua hắn trong suốt ngón tay, rơi trên mặt đất. Cho nên, ta liền vì hái được một viên ánh trăng xuống dưới. Hắn nói, dối tay cơ cơ trong tay hạt Châu. Này viên ngân bạch nguyệt châu, vốn chính là hắn vì Khương Diệp sở làm, nó bản thân cũng có thể nói là một cái tiểu nguyệt lượng, bởi vì nó sẽ hấp thu nguyệt hoa, đem nguyệt hoa toàn bộ hấp thu ở hạt Châu, chờ tới rồi ban đêm, chỉ cần thúc dục, nó liền sẽ đầu tiên là ánh trăng giống nhau, tản ra thanh huy, tới xuống ánh trăng tới. Hắn cười tủm tỉm nói, bởi vì ta lại như thế yêu thích ngươi a." Khương Diệp cười khẽ, mi mắt rũ xuống, ngươi thấy không rõ thần sắc của nàng, giọng nói của nàng bình tĩnh nói, "Đúng vậy, ngươi đối ta vẫn luôn thực hảo, từ ta chưa hóa hình bắt đầu, mãi cho đến ta hóa hình, đều đối ta thực hảo, ngoan ngoãn phục tùng." Nhưng là, cao cao tại thượng Khương diễn tri, dẫn nguyệt môn đại sư huynh, lại nhất không am hiểu hướng một người thổ lộ tình yêu. Chỉ bạc không biết khi nào, chiến ở nam nhân trên cổ. Nam nhân cúi đầu, trong suốt ngón tay ấn ở chỉ bạc thượng, Lòng bàn tay ấn ra một cái dấu vết tới, chỉ bạc thượng tím lôi chấp động, điện đến hắn ngón tay rung động, hắn hơi hơi buông ra tay, biểu tình nghi hoặc nhìn Khương Diệp. Khương Diễn Chi chưa bao giờ sẽ đối ta nói yêu thích ta. Bọn họ Chi gian chưa bao giờ nói qua cái gì thích, có bất quá là một loại ăn ý, bọn họ Chi gian quan hệ, cũng chưa bao giờ là ái nhân, cho nên. Người rốt cuộc là ai? Nàng ánh mắt sáng quắc nhìn trước mắt người, trong mắt một mảnh màu tím. Nam nhân đôi mắt giật mình, hắn cười. Tôi cười lại không phải Khương Diệp sở quen thuộc thanh lãnh nàng trong mắt Khương Diễn Tri, cười rộ lên, cũng giống như một mảnh nguyệt hoa, là lãnh là đạo nhiên. Mà không phải giống hiện tại, tôi cười là mềm ấm, là si mê. Ngươi không phải Khương Diễn Tri. Nàng nói, ta là Khương Diễn Tri A, trên đời này, sẽ không lại có một người khác là Khương Diễn Tri. Nam nhân lại cười, Khương Khương A, ngươi chẳng lẽ không quen biết ta sao? Trên đời này bất luận kẻ nào đều có thể nhận sai ta. Nhưng là ngươi tuyệt đối sẽ không nhận sai ta, ngươi cảm thấy, ta không phải Khương Diễn Chi sao? Khương Diệp nói, ít nhất, ngươi không phải hoàn chỉnh Khương Diễn Chi. Nghe vậy, nam nhân sửng sốt, trên mặt lại là xuất hiện kinh lăng biểu tình. Khương Diệp nhìn hắn, hỏi lại, không phải sao? Khương Diễn Chi cười, tươi cười sủng nịch mà ôn nu, hắn về phía trước bước ra một bước, thân ảnh đong đưa. Giây tiếp theo, người đã đứng ở Khương Diệp trước mặt, duỗi tay đụng vào Khương Diệp khỏe mắt trí, ngón tay đụng chạm, mềm nhẹ lướt qua. có nói không nên lời lưu luyến cùng ái muội, vô cớ liền làm người cảm thấy mặt đỏ tim đập. quả nhiên trên đời này chỉ có khương khương nhất hiểu ta hắn nói, một cái tay khác ôm lấy khương diệp tế nhuyễn vòng eo, hắn cười thấp giọng nói, ngươi thế nhưng còn có thể nhìn ra tới ta không phải hoàn chỉnh khương diễn chi, vậy ngươi đoán xem, ta là khương diễn chi thất tình lục dục chung nào một bộ phận đâu? khương diệp sừng sốt, một bàn tay ấn ở khương diệp mắt thượng, khương diễn chi để sát vào khương diệp, khương diệp nghe được một tiếng thở dài. là ái dục a hắn là khương diễn chi thất tình lục dục trung ái dục a cho nên hắn sẽ không kiêng nể gì mà lửa nóng kể ra chính mình đối khương diệp yêu thích bởi vì ái dục trùng mãn tâm mãn nhãn đó là khương diệp trong phòng ánh trăng biến mất nguyệt châu lăn xuống trên mặt đất tản ra mông lung thanh huy là ánh trăng khương diệp ngã ngồi ở ghế trên duỗi tay che miệng lộ ở bên ngoài gương mặt lại là hờn tấu đáng giận Ngay hôm sau sắt trời còn chưa lượng Thùng gỗ thẩm chi chu nhắm chặt hai mắt hơi hơi vừa động chậm rãi mở mắt ra tới. Hắn mở mịt ánh mắt nhìn quét trong phòng liếc mắt một cái, trong mắt sáng ngời màu đỏ đạm đi xuống rất nhiều, lộ ra điểm màu đen tới. Trong phòng người phần lớn đều mơ màng sắp ngủ, hoàng đại sư dựa vào thùng gỗ, đã hoàn toàn hôn mê qua đi, hắn lực lượng đã khô kiệt, quả thực chính là bị ép khô. Mà thùng gỗ người, hiện tại cũng không hề gầm rú dây dằn, thoạt nhìn bình tĩnh rất nhiều, gác đêm người cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, cũng ngồi ở chỗ kia tu luyện, hơi hơi nghỉ ngơi một chút. Thậm chí chu ánh mắt vừa động Dừng ở bên cạnh Tiết Vân trên người, hô một tiếng, Tiết Vân. Tiết Vân ở tu luyện, thậm chí chu thanh âm rõ ràng truyền vào nàng trong thai, nàng mở mắt ra, thấy đó là thùng gỗ hướng tới nàng mỉm cười thầm trì chu. Thầm trì chu, ngươi tỉnh a Tiết Vân cao hứng vọt qua đi, đứng ở trước mặt hắn, một chân mùi chân đặt lên trên mặt đất, hơi hơi đong đường, nói, ngươi quả thực làm ta sợ muốn chết. Ngươi hiện tại cảm giác thế nào a Thầm trì chu mày hơi hơi nhăn lại, nói, ta cảm thấy, có điểm khó chịu. như là có một đoàn hỏa ở trên người thiêu ta giống như phải bị đốt trọi giống nhau thiết vân ta rất khó chịu hắn lẩm bẩm tiết vân nhấp môi nói là khương tiểu thư tự cấp ngươi đổi đi trong cơ thể độc ngươi quên mất sao ngươi cùng ta tiểu thúc đi tây hà thôn chúng hạn bắt độc trở về liền ngã xuống ngươi thiếu chút nữa liền thật sự biến thành cương con hảo khương tiểu thư nhà ra nguyện ý cứu ngươi hiện tại chính là dùng ngũ cốc ở cứu ngươi ngươi sẽ cảm giác được lửa đốt hẳn là cũng là nguyên nhân này chính là Ta rất khó chịu. Hắn nói, ánh mắt đáng thương nhìn Tiết Vân. Tiết Vân, ngươi giúp giúp giúp ta đi. Ta rất khó chịu, ta khó chịu đến sắp chết mất. Hắn trong mắt hồng quang trợt lóe mà qua, Tiết Vân nhìn chăm chú vào hắn, trong mắt bất chi bất giác, cũng bịt kín một tầng màu đỏ. Ta, ta muốn như thế nào giúp ngươi? Nàng lẩm bẩm, biểu tình có chút dại ra. Thậm chí chú cười, nói, ngươi phóng ta ra tới à, đem thùng gỗ cái nắp mở ra, phóng ta ra tới. Hắn đang thương hề hề nói. Ta thật sự rất khó chịu, Tiết Vân, ta sắp bị thiếu chết. Ngươi cứu cứu ta. a! Tiết Vân dại ra chớp trước mắt, lầm bầm nói, ta cứu cứu ngươi. Nàng bất chi bất giác, hướng tới thẩm chỉ chu vươn tay đi. chương 89 đệ 89 trương. Tiết Vân không chịu không chê đi phía trước vươn tay. liền ở tay nàng sắp đụng chạm đến thùng gỗ thời điểm, lại nghe quát khẽ một tiếng giống như sấm sét giống nhau ở nàng bên thai nổ tung. Tiết Vân, ngươi đang làm cái gì? Tiết Vân cả người chấn động. Mở mịt ánh mắt dần dần trở về thanh minh, trước mắt thế giới, cũng dần dần rõ ràng nạp vào trong mắt. Lúc này, nàng mới kinh ngạc phát hiện chính mình đứng ở thùng gỗ trước, lại là muốn rôi tay đem thùng gỗ thượng cái nắp cấp mở ra. Đột nhiên thu hồi tay, tiết vân thần sắc khiếp sợ mà hoảng sợ, nàng theo bản năng liên tục lui về phía sau, biểu tình mở mịt nhìn về phía bốn phía. Lúc này, tiết khải bọn họ vây quanh ở bên người nàng, chính hữu mày lo lắng nhìn nàng. Ta, ta vừa mới làm sao vậy? Nàng lầm bẩm Kinh nghi bất định nhìn chính mình ngón tay. Tiết Khải thấy nàng ánh mắt thanh minh, không giống như là vừa rồi si ngốc bộ dáng, nhịn không được liền nhẹ nhàng thở ra, nói: Ngươi vừa mới bị cầm thuyền cấp mê hoặc ở nói. Hắn ánh mắt rời về phía bị trang ở, thả cũng là bị trói buộc ở thùng gỗ thẩm trì chu trên người, biểu tình có chút nghiêm túc. Lúc này thẩm trì chu rung nhan chật vật, hắn hai mắt đỏ đậm, trong mắt màu đỏ mấy dục muốn tích xuất huyết tới, thần sắc điên cuồng thống khổ nhìn bọn họ. Tựa hồ biết đối Tiết Vân mê hoặc vô vọng, hắn dùng sức dãi dùa. Lớn tiếng gầm rú nói, "Phóng ta đi ra ngoài." "Phóng ta đi ra ngoài, Tiết Vân, ta hảo thống khổ, ta thật là khó chịu, Tiết Vân." Hắn lại đáng thương thống khổ nhìn về phía Tiết Vân, "Ta đau quá, ngươi cứu cứu ta a, Tiết Vân." Tiết Vân thần sắc hoảng hốt, sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, ngơ ngẩn nhìn hắn. Tiết Khải che ở nàng trước mặt, che khuất nàng tấm mắt, thấp giọng nói, "Ngươi đừng chịu hắn mê hoặc, hiện tại hắn căn bản là không thanh tỉnh." Tiết Vân phục hồi tinh thần lại, đồng dạng thấp giọng nói, "Ta biết." chỉ là trong lòng biết là một chuyện nhưng là nhìn thẩm trì chu như vậy chật vật bộ dáng nàng trong lòng không tránh được có chút không dễ chịu người này trước kia là cỡ nào trời quang trăng sáng một người a như vậy để ý hình tượng hiện tại lại như vậy chật vật như thế nào làm người không khó chịu đâu tiết khải nhìn về phía ngoài cửa sổ nói thiên mau sáng khương tiểu thư nói qua cần phải ở hừng đông phía trước đem ba người dịch đến bên ngoài năng lượng mặt trời phơi được đến địa phương đi mau sân thái dương còn không có ra tới chúng ta đem bọn họ nâng đi ra ngoài. hắn phân phó người khác, một đám người vội vàng đem ba người dịch tới rồi bên ngoài. chân trời đã hiện ra màu trắng, là muốn trời đã sáng, chỉ là thành thị sáng sớm, cao úc bĩu đêm, thật sự là khó có thể làm người thấy mới sinh thái dương. nhưng là ở đệ nhất lũ ánh mặt trời phun xương mà ra, đâm thủng xương sớm rơi xuống, thậm chí chu bọn họ trên chán thái dương hoa văn, lại cũng mánh đến sáng lên. a a, thùng gỗ ba người phát ra thống khổ kêu thẳng thiết. Mắt thường có thể thấy được, không ngừng có hắc khí từ bọn họ trên người bốc hơi mà ra. Đại viên đại viên mồ hôi nóng không ngừng từ bọn họ chán thượng lăn xuống xuống dưới. Bọn họ giống như là hãm sâu ở một cái nóng hôi hổi lồng hấp bên trong giống nhau, không ngừng tản mát ra nóng rực nhiệt khí. Bốn phía độ ấm, vào giờ phút này đột nhiên nhảy thăng, đặc biệt là bọn họ ba người bên người, độ ấm càng là kế tiếp bò lên. Đây là thu chuyển đông a, thu ý đã đủ, thời tiết đã sớm lạnh đi xuống. Buổi sáng lên thời điểm, mọi người còn cảm thấy lạnh. Chính là hiện tại, viện này độ ấm, lại cùng có vài cái lò lửa lớn dường như, kia kêu, kêu một cái nhiệt. Đặc biệt là đứng ở thẩm trì chu bọn họ bên cạnh, ngươi rõ ràng là có thể cảm giác được kia cổ nóng cháy độ ấm. Sóng nhiệt không ngừng từ bọn họ nơi đó xoắn tới, người bên cạnh cũng bị nhiệt đến không được, bởi vậy ngươi cũng có thể tưởng tượng đến, thẩm trì chu bọn họ trên người độ ấm, nên là cỡ nào nóng bỏng. Giống như là ở trong sân nổi lên một đoàn lửa lớn, hoặc là nói là, một đoàn nóng cháy xích dương. nóng cháy hơi thở ập vào trước mặt, tiết khải bọn họ đứng ở chỗ này lại là bị nhiệt đến đổ mồ hôi đầm địa, sắc mặt đỏ lên, da mặt bị nướng đến nóng bỏng, phanh phanh phanh, thậm chí chu bọn họ kịch liệt dây dưa, không ngừng kêu thảm thiết, thùng gỗ thượng cái nắp bị bọn họ phát động, không ngừng động tĩnh, chỉ là bên trên bị tơ hồng gắt gao chế trụ, căn bản sốc không cần né tránh, bọn họ chỉ có thể vô lực đau tê. Lúc này bọn họ trên trán thái dương càng thêm sáng ngời, như là thực sự có một vòng mặt trời trói trang xuất hiện ở bọn họ giữa mày. ánh mặt trời sáng quắc. Đây là Thái Dương A. Hoàng Đại Sư lẩm bẩm. Hắn vương tay, lòng bàn tay có thể minh sắc cảm nhận được làn da trở nên nóng bỏng, không phải liệt hỏa nôn nóng nóng bỏng, mà là bị ánh mặt trời xí nương nóng bỏng. Thậm chí chu bọn họ trên người nhiệt khí, là ánh mặt trời sở phát ra độ ấm A. Ở như vậy độ ấm hạ, hết thể tà ám âm vật, đều tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được, chỉ biết bị này ánh mặt trời độ ấm cấp đốt cháy hầu như không còn. Thái Dương cùng thẩm trì chu bọn họ trên trán Thái Dương tương ứng, không chỉ là trong viện, đó là địa phương khác, khương gia bên ngoài độ ấm, cũng đã chịu ảnh hưởng. Rất nhiều người cảm thụ không đến ánh mặt trời loại bỏ lén lút hiệu quả, nhưng là lại rõ ràng cảm giác được, hôm nay độ ấm thẳng tắp bay lên. Là ấm lại sao? Một nhà bốn người, trong nhà người mặt không tránh được lại nói tiếp, tự hỏi hôm nay muốn xuyên cái gì quần áo. Thê tử nhìn dự báo thời tiết, nói, dự báo thời tiết nói hôm nay chỉ có 15 độ, buổi sáng chỉ có 13 độ. vẫn là đến mang một kiện áo khoác đi trượng phu nói chính là ta xem này độ ấm há ngăn là 13 độ a ít nhất 20 độ hướng lên trên hắn ăn mặc trường tụ đều cảm thấy nhiệt dù sao mang một kiện áo khoác tổng không có việc gì thê tử đánh nhịp hào đi nghe lao bà loại chuyện này lao bà định đoạn trượng phu nhún vai thỏa hiệp bất quá chờ hắn ngồi tàu điện ngầm từ tàu điện ngầm khẩu ra tới bị gió lạnh thổi đến run run cầm áo khoác mặc vào tới thời điểm trong lòng không tránh được vì nhà mình thê tử điểm tán quả nhiên nghe lao bà tổng không sai tương so với nhân loại trên phố này âm tà chi vật liền không có như vậy dễ chịu hiện giờ trong thiên địa âm khí tiệm trướng quỷ mị tần sinh vô số yêu ma quỷ quái ẩn nấp ở hắc cám góc nhìn chằm chằm lui tới đám người no ngoe rục dịch tản ra ác ý chỉ là lúc này mặt trời chói trang sáng quắc một ít nhỏ yêu yêu ma quỷ quái lại là trực tiếp hóa thành cho bụi hôi phi yên liên diện thực lực hơi chút cường đại lại cũng cảm giác thập phần không thoải mái liền tại đây một ngày Trên phố này yêu ma quỷ quái, hôi phi yên diệt, hôi phi yên diệt, không chết, lại cũng trốn cũng dường như đi địa phương khác, cái này làm cho này phụ cận hơi thở tức khắc nghiêm nghị không còn, trở nên phá lệ sạch sẽ. Nhân loại phát hiện không đến mấy thứ này tồn tại, chỉ cảm thấy, gần nhất phụ cận không khí tựa hồ biến hảo một ít, hơn nữa ngay cả ánh mặt trời giống như cũng sáng ngời thật nhiều a. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau, tạm thời không để cập tới. Hiện tại, thương gia trong viện, thậm chí chu ba người vẫn cứ bị chôn ở thùng gỗ bên trong bọn họ trên đầu nhiệt khí bốc hơi nhưng là lúc này giật tràn ra tới nhiệt khí lại không hề là màu đen mà là bình thường màu trắng bọn họ ba người cũng không hề thét chói thai đau kê giữ tận sắc mặt dần dần trở nên bình tĩnh chỉ là thần sắc bể oải buông xuống đầu lộ ở bên ngoài làn da một mảnh đỏ bừng hoàng đại sư nhìn nhỏ giọng nói bọn họ sẽ không cấp chưng chín đi những người khác tiết khải không xác định nói hẳn là không thể nào Tiết Vân còn lại là nhỏ giọng hỏi, Khương Tiểu Thư có hay không nói muốn cho bọn họ phơi bao lâu à? Tiết Khải trầm âm, nói, nhiều phơi trong chốc lát, khẳng định không sai. Ân những người khác cũng gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý. Chờ đến Thái Dương lên tới đỉnh đầu, đều mau giữa trưa, Khương Diệp mới từ hậu viện lại đây. Khinh Phiêu Phiêu nhìn thoáng qua thùng gỗ đã phơi đến cùng cá mặn dường như ba người, nói, được rồi, đem bọn họ thả ra đi. Nghe vậy, Tiết Khải bọn họ vội vàng tiến lên đi đem thùng gỗ mở ra. Đem người cấp làm ra tới. Thùng gỗ cái mở ra, nóng bỏng hơi thở mang theo một cổ tanh tuổi hập vào trước mặt, kia cổ hương vị. Vài người đương trường thiếu chút nữa nhổ ra. Thùng ngũ cốc đã hoàn toàn biến thành đen nhánh, bên trên bọc dính nhớp màu đen, mở ra liền có thể thấy có màu đen dòng khí không ngừng nhảy lên cao dựng lên, như là đốt sạch màu đen cho tàn giống nhau. Xúc cảm cùng thị giác, đều cho người ta thập phần không thoải mái cảm giác. Ba người bị thả ra, lúc này cả người da thịt đều bị thiêu đến hồng toàn bộ Sờ lên xúc cảm liền thập phần nóng bỏng, như là ấn ở một khối thiêu hồng bàn ủi thượng. Này, thật sự không phải bị nóng chín sao. Tiết khải đoàn người, biểu tình không chế không được trở nên có chút kinh dị lên. Khương Diệp nói, cương thân thể cường ngạnh nhưng cùng nhân loại không giống nhau. Nàng hư cười, nói, bọn họ ba cái cũng coi như là nhờ họa được phúc đi, trong cơ thể hạn bạt độc đã bị loại bỏ, nhưng là những cái đó độc tố lại vẫn là rèn luyện bọn họ thân thể, tuy nói không thể cùng tường đồng vách sát so sánh với. lại cũng coi như là cứng rán. Nghe vậy, Tiết Khải sắc mặt vui vẻ, thực vì thẩm trì chu đám người cao hứng, mà những người khác đâu, tự nhiên cũng là vì bọn họ cao hứng, nhưng là không tránh được, trong lòng có chút lên men. Bất quá, hiện tại hồi tưởng lên, bọn họ tình huống cũng cực kỳ mạo hiểm, hơi không chú ý, liền thật sự biến thành cương. Cho nên nói, này giống như cũng không có gì hảo hâm mộ a. Khương Diệp nơi này địa phương đủ đại, miễn cưỡng nhưng thật ra có thể làm thẩm trì chu ba người chu hạng. Đến nỗi những người khác, cùng bọn họ tễ một cái phòng là được, dù sao bọn họ tu sĩ, ba bốn thiên không ngủ được đều sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Đến nỗi có thể đi bên ngoài phóng trên xe nghỉ ngơi. Chê cười. Khương tiểu thư nơi này linh khí như vậy sung túc, đó là làm cho bọn họ ở trong sân ngủ, cũng không ai không muốn, đây chính là tu luyện hảo địa phương A. Tiết Vân cầm khăn cấp thẩm trì chu xoa xoa mặt, Tiết Khải lại đây, hỏi, cầm thuyền tình huống thế nào? Tiết Vân nói, độ ấm đã rang xuống. Làn da cũng không có như vậy đỏ, sắc mặt cũng không có gì thống khổ. Hơn nữa ta phát hiện bọn họ khỏe mắt màu đỏ hoa văn, cũng đã biến mất, hẳn là xem như hảo. Nói trên mặt nàng cũng nhịn không được lộ ra vài phần vui mừng tới. Tiết Khải cũng là nhẹ nhàng thở ra, nói, vậy là tốt rồi. Mà ở bọn họ bên này, thậm chí chu ba người tình huống dần dần biến tốt thời điểm, xê thành bên kia, thượng ra nơi đó, lại là lâm vào một mảnh máu tươi bên trong. Vóc dáng cao gầy thanh niên đứng ở trung gian, trong tay bóp một người cổ. Há mồm hàm răng thật sâu cắn vào người này cổ bên trong, những người khác chỉ có thể nghe thấy ồ cục nuốt thanh âm, giống như là người uống nước thanh âm giống nhau. Rốt cuộc, lộc cục lộc cục thanh âm biến mất, thanh niên rũi tay đem trong tay người ném tới một bên, vươn tay đem khỏe miệng máu tươi hủy diệt, rồi sau đó lại dùng đầu lưỡi liếm một chút, động tác hết sức tà tứ. Bị hắn vứt trên mặt đất nhân thân thể chịu động một chút, liền đã không có động tĩnh, là mặt chấm đất tư thế, có non nửa khuôn mặt lộ ra tới, lộ ra một con mắt tới. Đôi mắt trừng đến đại đại, mang theo còn chưa tan đi kinh sợ, mà hắn kia non nửa trương sơn mặt, huyết nhục như là toàn bộ biến mất, chỉ còn hơi mỏng một tầng da dán ở trên mặt. Ở cổ hắn chỗ có một cái rõ ràng vết thương, là một cái dấu răng, nhưng là lại là hai cái đen nhánh huyết động, trực tiếp xuyên phá hắn da thịt cùng mạch máu, thật sâu chui vào mạch máu bên trong. Hắn là bị hút hết tinh huyết mà chết, một thân huyết nhục tất cả hóa thành tinh huyết bị hấp thu. Trên mặt đất, giống hắn như vậy còn có bảy tám cá nhân tất cả đều đã không có tiếng động một cái mặt mày thượng mang theo vài phần tính trẻ con thiếu niên đồng tử rung động nhìn hắn rốt cuộc nhịn không được hét lên lên quái vật hắn là quái vật hắn lảo đảo sau này lui đầy mặt hoảng sợ thanh niên vặn vẹo cổ đỏ tươi hai mắt thẳng lăng lăng nhìn đối phương này đôi mắt đã không thể bị gọi người đôi mắt đó là thuộc về dã thu dựng đồng nhan sắc đỏ tươi đến mấy rớt gát xuất huyết tới mà ở hắn đôi mắt chỗ có đỏ tươi hoa văn kéo dài đến sau đầu như là nào đó cổ xưa dày nặng đồ án đột nhiên hán động nhân loại đôi mắt chỉ có thể bắt giữ đến một đạo tàn ảnh lại lần nữa xuất hiện lại là ở kia thiếu niên bên người hắn duỗi tay trên tay móng tay bạo trướng duỗi tay liền phải bóp chặt thiếu niên cổ thái thượng lão quân cấp tốc nghe lệnh đi một đạo quát khẽ thanh truyền đến một đạo lưu quang dây lát tức đến lại là một trường hoàng phù, phù thượng linh quang chấp động lại là một trường phẩm giai không thấp phủ thanh niên thân hình chấp động Ánh mắt thẳng lăng lăng hướng phía trước nhìn lại. Một cái thân khoác bắt quái, tay cầm kiếm gô đảo trung niên nam nhân, tay phải ngón trỏ ngón giữa khép lại dựng trong người trước, thần sắc nghiêm nghị nhìn hắn, trong mắt thần sắc đã bi thảm đau. Ở trung niên nam nhân phía sau, thượng lương đỡ một cái mặt ngựa nam nhân, thần sắc khẩn trương mà sầu lo nhìn thanh niên cái kia phương hướng. Mặt ngựa nam nhân nhịn không được thống khổ ho khan một tiếng, khỏe miệng lập tức liền có máu tươi chảy ra, ở cổ hắn chỗ, hai cái huyết sắc đại động phá lệ rõ ràng. Có máu tươi chảy nhỏ giọt chảy xuống, hắn rôi tay che lại, cho chính mình lại lần nữa làm một cái cầm máu chú thuật. Thượng thiếu gia hiện tại đã không phải nhân loại. Hắn là cương. Hắn đã hoàn toàn biến thành cương. Mặt ngựa nam nhân, cũng chính là trịnh một thái thanh âm nghẹn ngào mở miệng, hắn nhìn thượng yêu trong ánh mắt, ẩn ẩn mang theo vài phần kinh sợ cùng không thể tin tưởng. Ở bên cạnh hắn, đồng dạng là một con cương, chính là này chỉ cương ngũ quan ham sâu, cơ hồ bị đánh bẹp ham ở gương mặt, đều nhìn không thấy ngũ quan. Đó là trịnh một thái cương, hắn đã là nửa bước cương vương thực lực, chính là ở đối thượng thượng ưu này một con vừa mới thành cương cương trước mặt, lại không chút sức lực chống cự, bị đánh thành như vậy thẳng dạng. Điểm này, cũng là trịnh một thái trăm triệu không nghĩ tới, hắn vẫn luôn tự cao có một con nửa bước cương vương vì mình sử dụng, chính là hôm nay ở thượng gia, lại chịu khổ hoạt thiết lư, chính hắn cũng thiếu chút nữa bị thượng ưu hút khô tinh huyết mà chết, nếu không phải hắn có chính mình bảo mệnh thủ đoạn, sợ là cũng cùng trên mặt đất những người đó giống nhau. Quá cường. thật sự quá cường hắn nhìn về phía thượng ưu trong ánh mắt mang theo thật sâu kiên kỵ thượng ưu Ngươi tỉnh vừa tỉnh ngươi chẳng lẽ thật sự đã biến thành cương sao trung niên nam nhân cũng chính là thượng ưu phụ thân mở miệng hỏi trong mắt mang theo nhịn đau chi sắc thượng ưu đó là thượng gia thiên tài là thượng gia mọi người hy vọng cũng là thượng phụ yêu thích nhất hải tử chính là hiện tại hắn nhất đắc ý thích nhất nhi tử hiện giờ lại thành một con cương này như thế nào không cho hắn đau lòng thượng ưu Ngươi tỉnh vừa tỉnh A. Hắn thượng chưa từ bỏ ý định hô. Thượng yêu nhìn về phía hắn, trong mắt huyết sắc như là sẽ lưu động giống nhau, tràn ngập tà khí. Lao nhân, ngươi cũng thật xảo. Hắn nói, khi nói chuyện, thân hình đã chấp động, hóa thành một đạo tàn ảnh. Rất nhiều người chỉ cảm thấy đến như là có một trận gió thổi qua, hắn liền xuất hiện ở thượng phụ trước mặt, trong mắt sát ý bạo trướng, một bàn tay trực tiếp liền hướng tới thượng phụ ngực thọc đi. Thượng phụ trong mắt kinh hái chi sắc chợt lóe mà qua. bất quá hắn cũng không phải kia chờ không hề kinh nghiệm người bất quá nháy mắt liền đã làm ra phản ứng trong tay kiếm gỗ đào vừa chuyển thẳng tắp đón nhận thượng ưu lợi chảo suy suy suy một chảo một một kiếm tương chạm vào lại là phát ra kim loại tương và chạm mới có thể phát ra tới thanh âm cực kỳ trói thai thượng ưu cười lạnh thủ hạ đột nhiên dùng sức thượng phụ chỉ cảm thấy một cổ mạnh mẽ đánh nút lại hắn sức lực không địch lại thượng ưu một tay chụp ở hắn ngực thân thể hắn nháy mắt bị đánh bay đi ra ngoài trực tiếp té ngã trên mặt đất ngực khí huyết cuồn cuộn hoa một tiếng phun ra một búng máu tới may mắn có kiếm gỗ đào đón đỡ bằng không hắn kêu móng sợ là đã tham nhập hắn ngực thượng ưu ngươi thật sự muốn giết ta hắn hay còn không thể tin tưởng chỉ là làm hắn thất vọng chính là thượng ưu nhìn về phía hắn trong ánh mắt chỉ có lạnh băng, một chút cũng không có thuộc về nhân loại cảm tình thượng phụ trong lòng đột nhiên run lên thượng lương lại đây dịu hắn thấy thế tức giận la lớn ca ngươi thật quá đáng ngươi như thế nào có thể như vậy đối ba ba thượng ưu không nói chỉ là thân hình đong đưa xuất hiện ở thượng lương trước mặt ở thượng lương hoảng sợ trong ánh mắt hắn thần sắc lãnh đạm duỗi tay tham hướng thượng lương đôi mắt a a a a thảm thiết tiếng kêu tại đây phiến trong thiên địa vang lên thượng lương duỗi tay che lại đôi mắt thê thảm đau thanh hô ta đôi mắt ta đôi mắt màu đỏ máu từ khe hở ngón tay dàn chảy xuôi xuống dưới hắn thống khổ hô to thần sắc hoảng sợ nhìn về phía thượng ưu thượng ưu thượng phụ bạo nộ, tay phải hướng phía trước một lòng tay, đi. Kiếm gỗ đào gào thét mà đi, bọn họ chi gian khoảng cách bản thân liền bất quá găng tức, hiện giờ kiếm gỗ đào đâm tới, Thượng Ưu chỉ tới kịp hơi hơi quay đầu đi, kiếm gỗ đào mũi kiếm từ hắn tới gần đôi mắt nơi đó trên má sẽ qua, lưu lại một cái vết thương, da thịt sơ hở, nhưng là lại không có đổ máu. Thượng Ưu lui về phía sau, thân mình dễ như trở bàn tay liền nhảy tới 3-4 mét cao, rồi sau đó khinh phiêu phiêu rơi xuống, đứng ở thượng gia nóc nhà thượng. Hắn rôi tay lau lau gương mặt miệng vết thương, có chút kinh dị nói, thế nhưng có thể đem ta làn da cắt qua. Thú vị. Hắn ngón tay mà quá, tràn ra miệng vết thương liền nhanh chóng khâu lại, không thấy bất luận cái gì dấu vết, chỉ có bóng loáng làn da, cương khép lại lực, quả thực làm người không dám tin tưởng. Thượng phụ đứng lên, ngón tay lại lần nữa chỉ hướng hắn, "Đi." Lần này, kiếm gỗ đào lại lần nữa chiều hắn đâm tới, đồng thời còn có một trương hoàng phù, phù thượng linh quang chằng chạm, chạm, lực lượng tràn đầy, thẳng tắp chiều hắn đánh tới. Thượng yêu không có dư thừa động tác, hắn chỉ là dối tay, song chỉ kẹp lấy đâm tới kiếm gỗ đào, kiếm gỗ đào kiếm thế hùng hậu, thân kiếm thượng là chạm chạm kiếm quang, bị hắn kẹp ở chi gian, còn tại quyết chí tiến lên đâm tới, từ hắn song chỉ gian sẽ qua, cắt qua hắn khe hở ngón tay gian lạng ra. Mà kia nói hoàng phù, linh quang chớp động, theo thượng phụ chỉ hướng mà vừa động, lặc, một đạo sấm sét lấy ngập trời chi thế, ngang nhiên rơi xuống. Này một đạo lôi, rơi xuống phía trước lạng yên không một tiếng động. Chỉ có ở rơi xuống trong nháy mắt kia, động tĩnh ngập trời, tiếng sấm ầm ầm. Thượng Yêu nâng lên mắt tới, trong mắt chiếu ra kia trói mắt lôi quang, mặt mày lệ khí cơ hồ muốn hóa thành thực chất. Và anh, Tiếng sấm hoanh động, đem thượng ra mái nhà bổ ra một cái động tới. Thượng phụ khẩn trương xem qua đi. Hắn đã lo lắng thượng ưu bị xét đánh xảy ra chuyện tới, lại cảm thấy hắn hiện tại đã là cường, phải nên đem hắn tiêu diệt. Nhưng là, đó là con hắn A. Đủ loại cảm xúc rồi dám ở trong lòng. làm tâm tình của hắn phá lệ phức tạp chỉ là chờ nóc nhà màu tím lôi quang tan hết thượng ưu thân ảnh lại lần nữa xuất hiện trong mắt hắn là lúc hắn lại vẫn là khống chế không được nhẹ nhàng thở ra